Chương 335: Cứu chữa. Tùy chấn là tại chính ma chiến trường chúng động, sau đó được đưa về tông môn cứu chữa, cứu chữa cũng là An Thanh Ly, dùng làm một thịnh cô ý nghiên cứu ra thuốc giải. Ma tộc kia luyện đan kỳ mới có thể cùng một thịnh chống lại, luyện chế độc đan đương nhiên không thể khinh thường, đơn là dựa vào linh tê thú huyết dịch đã không cách nào khắc chế. Tùy chấn lại lần nữa rời đi phía trước, mượn đáp tại An Thanh Ly cơ hội, còn cô ý đối An Thanh Ly nói, nàng dung mạo khí chất quá mức phát triển, mà sống sót sau hai nạn mở mắt ra kia một lát, lại là trong lòng phòng tiến cực kỳ yếu ớt thời điểm. Cho nên tùy chấn nhìn vào An Thanh Ly con mắt, thành khẩn đề nghị An Thanh Ly hy vọng nàng nay sau tại cứu chữa những cái đó hôn mê chi người lúc chớ nên lấy bộ mặt thật gặp người để phòng lay động người khác tâm tư. An Thanh Ly đương nhiên biết đã có tùy chấn cái này vết xe đổ, cho nên nàng đằng sau cứu người lúc lại thôi động vạn tướng châu đem chính mình dung mạo trở nên rất là bình thường, không đáng giá nhắc tới. nhưng mà tùy chấn cảm thấy vẫn là không ổn đường, nói này động tâm là khoảnh khắc bên trong sự tình ngông lung bên trong động tâm qua đi, khả năng cũng chưa chắc sẽ như vậy để ý dung mạo, còn ý có điều chỉ nói, cho dù An Thanh Ly giờ phút này bình thường bộ dáng cũng đủ làm cho người động tâm. cha cha. Tiểu Hổ Tử bạn tại An Thanh Ly bên cạnh, âm thầm đối An Thanh Ly tán thưởng này Tùy Trấn nói ngọn, nghiêm trang liêu nhân tâm. Hảo tại An Thanh Ly định được chân, không có bị đối phương liêu động tâm. Tùy Trấn đương nhiên cũng nghe ra Tiểu Hổ Tử ý nhạo báng, cũng không biện nhiễu, lại thấy Tiểu Hổ Tử cổ gảy cản khâu túi, liền ngay tại chỗ cho ra một chữa vật túi bên trên phẩm linh thạch, nói là Tùy gia khác không có, linh thạch cũng không thiếu, này điểm linh thạch tạm thời cho là đối An Thanh Ly nhiều lần chăm sóc cứu giúp tạo ý Tiểu Hổ Tử cũng rất nghĩ nhận lấy, không hổ là Tùy gia được sủng ái chính quy, vừa ra tay liền mang theo hảo khí, nhưng An Thanh Ly lại là không cho phép, này loại linh thạch nhận lấy. Liền nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ. Tùy chấn nhưng cũng cởi mở nói, nếu là Thanh Ly sư muội không chịu thu, kia còn như cũ lệ, như nếu có thể, có thể đổi ta một ít cao giai đan dược. Đan dược chê ít, ta mang về Cửu Khuyết Thành vừa vặn có thể dùng tới, có thể còn không đủ dùng đâu. Tiểu Linh Tê đối Tùy chấn phi thường có hảo cảm, lập tức thúc giục An Thanh Ly đổi đan dược cấp Tùy chấn. Nay Tùy chấn thể nội chi độc mới vừa giải, liền muốn chủ động trở về Cửu Khuyết Thành, chính diện cùng ma tộc đối kháng, nói câu không may mắn lời nói, mặc dù lúc này Tùy chấn tại cùng Thanh Ly chuyện trò vui vẻ, nhưng mai kia liền có khả năng hại không còn. Tùy chấn này lần có thể chống đỡ một hơi trở về tông môn cũng là bởi vì tao nộ ma tộc lúc ma tộc không kịp nhặt đi những cái đó người chúng độc thi thể mới mẹ nhân tộc thi thể mặc dù so ra kém người sống đối ma tộc mà nói còn có thể nuốt xuống. Cùng tùy chấn cùng một chỗ chúng độc đồng môn sư huynh đệ đại đều chết tùy chấn cũng liền đối An Thanh Ly làm bộ điềm nhiên như không có việc gì mặt bên trên mang cười trong lòng lại không biết như thế nào bi thống nặng nề. An Thanh Ly nhận lấy tùy chấn linh thạch đổi cho hắn một ít cao giai đan dược này bên trong còn có dùng độc giác thú huyết luyện chế cao giai giải độc đan độc giác thú huyết luyện chế cao giai giải độc đan. Mặc dù không nhất định có thể 100% bảo đảm tùy trấn an toàn, nhưng là đủ làm hắn lưu một hơi, có lẽ còn có thể làm hắn tại độc tính phát tác phía trước bốc nát một trường tuấn di phủ đảm bệnh. Đa tạ Thanh Ly sư muội, tùy trấn từng điều tra kia dùng tiền khó mua mới luyện giải độc đan, lại ngẩng đầu nhìn An Thanh Ly lúc, ánh mắt bên trong không chỉ có mang theo tràn đầy cảm kích, còn mang theo rõ ràng mong đợi. Thanh Ly liền này loại thưa thất giải độc đan đều chịu cấp, có phải hay không ý vị? Người nghĩ nhiều. An Thanh Ly vô tình đánh vỡ đối phương tâm tư, còn dán một chương thực tình phụ tại trên người, cho thấy chính mình cũng không là những cái đó chính lời nói phản nói dạ một nữ. Đồng môn tình nghĩa, ta đối ngươi không, kia phương diện tâm tư. Tùy chấn mặt bên trên sẹt qua rõ ràng thất vọng, bất quá sau đó cũng cười nói, nghĩ nhiều không nghĩ nhiều tại ta, cùng sư muội không quan hệ. Kia ta trước cùng sư muội cáo tử, tặng đan chi ân khắc trong tâm khảm, về sau nhưng phàm sư muội có dùng được địa phương, đưa tin phân phó một tiếng chính là An Thanh Ly là đầu. Tùy Trấn hít sâu một hơi, nhìn về An Thanh Ly, lại đơn độc cấp tiểu hộ tử một chữ vật túi linh thạch, làm vì tặng thuốc cảm kích, sau đó sở tiểu hộ tử đầu, này mới ngựa kiếm mà đi. Hơn nữa cách đi phía trước, Tùy Trấn còn tự nói một tiếng đường đột, thực tình đề nghị An Thanh Ly hoặc là biến ảo thành nam tu. Hoặc là thỉnh khắc linh dược phong sư huynh đệ, thay vì chiếu cố những cái đó chúng độc đồng môn, bởi vì cho dù là tướng mạo thường thường An Thanh Ly cũng có thể sẽ làm người động tâm. Này tùy Trấn! thon gầy tiểu phi mã ha ha cười to. Này tùy Trấn tặc tâm bất tử, lâm đi còn không quên căn dặn chủ nhân thay đổi giới tính, sợ chủ nhân bị khác nam nhân cướp đi. Trung quanh chỉ còn An Thanh Ly một người lúc, An Thanh Ly liền thi triển ngưng thủy thuật, ngưng ra một cái thủy kính, quan sát tấm gương bên trong chính mình. Mặt vàng lại gầy, mơ hồ còn có thể nhìn ra nguyên bản ngũ quan, chỗ nào còn có thể câu động nhân tâm. Này tùy có phải hay không nghĩ đến hơi quá nhiều? Thanh Ly không thể không phòng đâu. Tiểu Kim đàm lại sát có này sự tình, chỉ bằng ngươi tông sư đổ đệ thân phận, không quản ngươi lại thế nào xấu xí, chỉ cần ngươi là cái nữ tu, đều có nam tu nghĩ cưới ngươi về nhà đâu. Cho nên, ta đạo tâm kiên định, đều bọn họ đương mê bay. An Thanh Ly giương tay hào tán kia thủy kính, gật đầu nói phải. Tùy trấn rời đi tông môn sau không lâu, toàn thân đen nhánh mông tấn, còn có mấy cái chấn thủ ngự thú thành đồng môn, lại đưa đến An Thanh Ly tay bên trong. Cũng không là An Thanh Ly không muốn tìm đồng môn hỗ trợ, mà là này đó người dùng đang bên trong đều dung nhập tiểu linh tê máu, An Thanh Ly không tính toán đem linh tê thú sự tình bộc lộ ra đi để tránh làm tiểu linh tê luân lạc tới cùng tiểu phi mã giống nhau hoàn cảnh. Bị cứu tỉnh mông tấn, vừa muốn mở mắt lúc, An Thanh Ly biến hóa thành một cái đầy mặt hạt gai lông mày chữ nhất tiểu nữ, cười dạng dỡ sự tại mông tấn trước giường. Mông tấn dọa hảo đại nhất ngay, như không là vừa mới chuyển tỉnh không còn khí lực, sợ là muốn làm chàng lăn xuống giường đi. An Thanh Ly còn xếp đặt ngăn cách cấm chế, đùa mông tấn, làm hắn cân nhắc cứu mạng tri ân, muốn lấy thân báo đáp. Không biết thân xử chỗ nào mông tấn, toàn thân mỗi cái lỗ lô chân lông đều tại kháng cự, còn nói lấy thân báo đáp khẳng định cũng được, nhưng cứu mạng tri ân linh Thạch, chắc chắn sẽ không thiếu cấp. An Thanh Ly cười khôi phục diện mạo như trước, đem Mông Tấn khi đến một mặt xanh xám, thu Mông Tấn Ngoại định mức cấp linh thạch. Ban đầu ở Ngự thú thành Mông gia vô lễ trục khách một sự tình cũng đã trưởng thành. Mông Tấn Thanh trừ dư độc rời đi sau, lại có chút quen thuộc chi người được đưa đến Tông sư phong. Này đó đưa vào Tông sư phong chi người đều là linh dược phong tiêm một bên không có cách nào cứu chữa, mới đưa đến này nơi, An Thanh Ly cũng sẽ thường xuyên tiêu lên Tông sư phong An gia đệ tử hỗ trợ trợ thủ. An gia đệ tử lâu dài dưỡng thụ nam nữ màu da đều là xuất chúng, còn đợi vậy thành tự hào mới có chuyện tốt. đương nhiên đây cũng là nói sau, mà giờ khách này. Đầu tạm mặt Nhạc Hoàng Vận, lại một lần nữa được đưa về đến An Thanh Ly này bên trong. Nghe nói Nhạc Hoàng Vận bốn dĩ là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Ma môn kia một bên thấy này cái không đáng chú ý tiểu trúc cơ, mấy lần chúng độc đáng chết cũng chưa chết, cho nên liền cường gấp Nhạc Hoàng Vận mới nhất nghiên cứu chế tạo Ma môn độc đan, cố ý lưu cho Thiên luận Tông Nhạc đi. Bạn chương xong. Chương 336, đề nghị phản kích. Nhạc Hoàng Vận này lần bên trong là một loại mới độc, mươi loại độc thảo hỗn hợp mà thành, trúc cơ kỳ lại còn giữ một hơi, cũng coi là bởi vì lúc trước đại khí vận đánh hạ nội tình. Tông sư phong giữa sơn núi, Chu Nương còn tại phòng bên ngoài chờ mặt khác hảo chút người cũng đồng dạng lo lắng tại phòng bên ngoài trở sau. bên trong nằm là bọn họ chí thân chi người. an thanh ly mang tiểu hộ tử tại phòng bên trong tuần tra những cái đó chúng độc chưa tỉnh chi người. nay loại mới độc đan, chúng độc càng lâu đối thân thể tổn hại càng lớn, sẽ làm cho nhân thể bên trong ngũ tạng lục phủ dần dần nát thành hắc thủy. cho dù đã cấp bọn họ dùng đã có cao giai giải đan, nhưng mà cũng chỉ là trì hoãn bọn họ thể nội hư thối, lại cũng không có thể triệt để ngăn cản. nhạc hoàng vận chờ người nội tạng vẫn còn tiếp tục hủ hóa, gian phòng bên trong mãn là khó nghe mùi thanh hôi. châu nương bị thương rất nặng, không thể duy trì người hình liền đợi tại nhạc thanh mật quần áo bên trong. An thanh mật là an gia chính quy xuất thân, cũng là vụ mê rừng cây bên trong, mở miệng thỉnh nhạc hoàng vận cứu an thanh kim kia vị, cùng nhạc hoàng vận an thanh kim bọn người ở tại bên ngoài lịch luyện 10 tới 5, cũng là nhạc hoàng vận này một thế vị hôn thê. Nhạc hoàng vận đối an thanh mật chưa nói tới động tâm, hắn đối dung mạo bối cảnh đều xuất chúng an thanh ly, đều không động tới nam nữ tâm tư, chúng chi là dung mạo bối cảnh đều kém không thiếu an thanh mật. Nhưng mà nhạc hoàng vận hiếu thuận. Nhạc hoàng vận tặng tổ phụ, nói hắn này nhất mạch, được xưng tụng là bát đại lưng truyền, mà nhạc hoàng vận vào tông môn, la hạnh cũng là bất hại lưu tại gia tộc bên trong, có lẽ còn có thể cậu thả đến cái thọ hết chất giả, nhưng vào tông môn lại thường xuyên gia tông luyện luyện, kia liền lúc nào cũng có thể vấn mệnh. cho nên tại tầng tổ phụ dương dương khẩn cầu hạ, cùng với nhạc hoàng vận cha mẹ có tâm kết hợp một chút, nhạc hoàng vận cùng an thanh mật đính hôn. an thanh mật không biết còn có tầng tổ phụ dương dương khẩn cầu này một màn, chỉ coi là nhạc hoàng vận đối nàng bạn nhân có kia phương diện tâm tư. bất quá đính hôn phía trước, nhạc hoàng vận cũng đối an thanh mật thẳng thắn quá, nói hắn đối an thanh mật không có quá nhiều nam nữ chi tình, chỉ là thuận theo nhà bên trong ý nguyện. tại kết đan lúc sau, vì nhà bên trong sinh con trai. Nhạc Hoàng Vận còn hy vọng An Thanh Mật nghiêm túc cân nhắc sau, rồi quyết định có đáp ứng hay không này môn hôn sự. Nhưng đi ra ngoài lịch lưỡi lúc, làm vì lĩnh đội Nhạc Hoàng Vận, nhiều lần cứu An Thanh Mật tại Ngui Nhan, bất chi bất dứt gian, An Thanh Mật đã sớm đối Nhạc Hoàng Vận động tâm tư, chỉ bất quá chôn ở đấy lòng không đi mở miệng mà thôi. Tu chân giới nam nam nữ nữ, hảo chút cũng không nguyện ý bình tình tình yêu yêu này đó đổ vật. Hiện giờ Nhạc Hoàng Vận cha mẹ chủ động sai người, hướng nàng đề cập cùng Nhạc Hoàng Vận huấn sự, An Thanh Mật sao có thể không đáp ứng? Đáp ứng đến rất sảng khoái, còn âm thầm may mắn trời cao đãi nàng không tệ, cấp nàng như vậy một phần trời ban lưu duyên. Cho nên này môn hôn sự rất nhanh liền đính xuống tới, An Nhạc hai nhà đều thích nghe nóng. Về phần Chu Nương à, vốn dĩ là phản đối, nhưng không sánh bằng tầng tổ phụ tại Nhạc Hoàng vận trong lòng phân lượng, lại tăng thêm cùng An Thanh mật cũng ở chung hơn 10 năm trước, đối nàng tính tình miễn cưỡng còn tính tán thành, liền nắm lô mũi nhận xuống tới. Dù sao Nhạc Hoàng vận cũng không yêu thích an thanh mật, không cần phải lo lắng An Thanh mật trở thành Nhạc Hoàng vận uy hiếp, Chu Nương liền bản thân an ủi, đem An Thanh mật xem thành Nhạc Hoàng vận một cái thị thiếp, mà không là giắt tay làm bạn đạo lữ, sau đó lại xem An Thanh mật lúc, liền tuấn mắt hảo chút. Nói trở lại, An Thanh Mật không xứng với đại khí vận nhạc hoàng vận, chu nương trong lòng rõ ràng, An Thanh Mật trong lòng cũng rất là rõ ràng. An Thanh Mật phối nhạc hoàng vận, là An Thanh Mật chiếm đại tiền nghi. Bất quá hảo chút người ngoài lại không rõ, có chút trảo phúng nhạc hoàng vận bay lên cao chi, bằng chi xấu xí tiểu tử, trèo lên An gia xinh đẹp chính quy, chua chua khen hắn thật là hảo đại khí vận. An gia nhưng là ỷ vào An Thanh Ly, chính tại bước đi lên đường dốc đầu, An gia chính quy nữ thân phận, tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Mà sau lưng trảo phúng An Thanh Mật, cũng không ít, chê cười nàng ánh mắt không được, tìm một cái nhị lưu thế gia chi thứ, lấy hiện giờ An gia cùng tổng sư liên lụy. An gia chính quý nữ gả vào nhất lưu thế gia bảng chi cũng không thành vấn đề. Hơn nữa đã có mấy vị an gia chính quý nữ gả vào quý gia đi, gả còn là tam linh căn chính quy. Nhưng An Thanh mặc không để ý này đó sau lưng nhàn thoại, biết chính mình có thể cùng Nhạc hoàng Vận làm bạn mới là nàng khí vận. Mà giờ khắc này Nhạc hoàng Vận lại nằm tại xếp đặt cấm chế gian phòng bên trong, tình huống không thể lạc quan. Hai cỗ phát ra hôi thối đen nhánh thân thể từ cửa hông bị đưa ra tới, miếng vải đen che mặt linh dược phong tiểu đệ tử tiếp nối tỏ vẻ đưa tới lúc thì đã chễ, hết cách xoay chuyển nhìn thân nhân nén bi thương. Nhi a, ta bảo có thanh hoặc không thanh tốt tít. Tựa hồ mỗi cách mấy ngày, liền muốn tại hoa nở sán lạn tông sư phong thượng diễn, tỏ rõ lấy chính ma chiến trường thảm liệt tàn cốc. An Thanh Mật cùng hảo chút người đồng dạng, nơ nớp lo sợ canh giữ ở kia xếp đặt cấm chế gian phòng phía trước. Bầu trời hạ khởi mưa lạnh. An Thanh Mật ngửa đầu, nhìn đầy trời mưa lạnh, yên lặng cùng thiên đạo phát thể, nàng nguyện lấy chính mình thân lên bất luận cái gì đồ vật vì đại giới, đổi nhạc hoàng vận thức tỉnh. Mục Thịnh còn tại nghiên cứu chế tạo tượng một loại độc đan thuốc giải, mới độc đan lại hỏi thế. Luận chế độc đan tương đối đơn giản, có sẵn độc trùng độc thảo, hỗn hợp hỗn hợp ngưng tụ thành đan liền thành, nhưng mà phối trí tương ứng thuốc giải lại phải bỏ ra gấp đôi thời gian cùng tinh lực, này còn là có một thịnh tọa chấn tình huống mới được. đêm bên trong lạnh lẽo, an thanh ly lại bị một thịnh gọi trở về, làm an thanh ly cấp hắn phối hợp ma tộc độc thảo dùng lượng. này đó hơn 2 năm đối chiến, nhân tộc cũng từ ma tộc tay bên trên thu được không thiếu độc trùng độc thảo, một thịnh đối ma tộc độc thảo hiểu biết không sâu, chỉ có thể làm an thanh ly phản qua tới, giáo hắn thức thảo, khống chế độc thảo dùng lượng. nguyên bản là, đảo hảo giống như thành đồ đệ. một thịnh không có ý định làm an thanh ly đi, ném cho an thanh ly một phần linh dược phong trước mắt khiếm ma tộc độc thảo, làm an thanh ly án tỷ lệ, cấp phối tốt tương ứng thay thế linh thực, lại gọi linh dược phong người tới lấy. Độc giác thú cùng linh tê thú này đối cá mẹ một lửa, lại một bộ có vẻ bệnh, lẫn nhau nằm vật xuống tại cùng một chỗ, còn nằm tại An Thanh Ly bên chân. Độc giác thú đem chính mình đầu, theo linh tê thú cái bụng bên trên, chuyển đến An Thanh Ly đùi bên trên, vừa học linh tê thú, mở to hai mắt, đáng thương ba bà truyền âm. "Chủ nhân, này dạng khổ nhật từ đủ lâu, chúng ta nhân tộc một phương, cũng không có khả năng chỉ thủ không công đi. Ngươi không là có tiên khí tam hống lâu sao, không là có thượng cổ độc tông hoàn chỉnh truyền thừa sao? Đại đem luyện độc đan a, hướng ma tộc phản kích trở về a." Tiểu hổ tử cũng tới thấu náo nhiệt, ngẩng đầu nói, "Đều chết như vậy nhiều người, còn nói cái gì đạm nghĩa?" đừng cổ hủ a dùng độc đan ta a ai nói chính phái liền không thể dùng độc tu đường đi huống hồ chủ nhân ngươi cũng nói đối địch biện pháp không phân chính tả nhân tâm tài trí chí chính tả chúng ta thiên luận tông cũng dùng độc là ma tộc cũng xem xem chúng ta thiên luận tông thực lực tiểu linh tê cũng bổ sung nói huống chi chúng ta thiên luận tông linh dược phòng, còn có chuyên môn luyện độc đan nhất mạch chúng ta mới vừa ra phượng vũ bí cảnh lúc liền thành lập cũng không biết hiện giờ phát triển cái gì bộ dáng bản chương xong. chương 337, cự lượng độc đan mấy tiểu chỉ đều ba này dạng tử thương nhật tử mau chốt kết thúc không nói thiên luận tông liền nói nho nhỏ tông sư phòng đều đã kinh rất lâu không thấy tiếng cười mười mấy đôi linh thực độc thảo cùng mười mấy cái gò núi nhỏ đồng dạng trồng chất tại an thanh ly cùng phía trước còn có gấp đôi độc thảo an tĩnh nằm tại chữ vật chiết nhận bên trong chờ đợi xử trí an thanh ly thi triển ngự vật thuật dựa theo một thịnh ngọc giản bên trên phân lượng yêu cầu thuần thục phối hợp thảo dược dùng lượng như vậy cự lượng độc thảo linh thực biết luyện chế ra sổ vạn hạt độc đan hơn nữa còn là an thanh ly không biết đến một loại độc đan cho nên an thanh ly trong lòng đánh giá qua đi dương môi nói không đội phải nhanh ma tộc làm loạn cũng không là này ba năm sự tình sở tại Phật quốc thủ hồn ra sự tình lúc ma tộc liền căng chẳng. lại tăng thêm sau tới hoa diễn tông bại trận, trung nguyên tu chân giới đại loạn, ma tộc thừa cơ bốn phía bắt cóc nhân tộc, từng bước gây họa tới chỉnh cái tu chân giới, lại đến 5-6 năm trước, ma tộc như là phát điên, bốn phía bắt cóc nhân tộc luyện đan sư kỳ thật đã sớm chú định hôm nay loại cúp. trước trước sau sau, hai thời gian mười mấy năm, làm vì thiên luận tông tông chủ, câu huyền tĩnh không có khả năng không có đề phòng, chỉ bất quá ma tộc chi độc thực lợi hại, khất chế thuốc giải lại đa số sinh trưởng tại ma vực, này mới khiến thiên luận tông buộc tay chân bất quá có một tình tại lại tăng thêm một cái ngoại ý muốn chi hỉ an thanh ly, đảo giảm ít đi không ít thương vong. Về phần nói phản kích, kia là nhất định. ma tộc nghiên cứu chế tạo đan dược đối phó nhân tộc, mà nhân tộc sao lại không phải tại dốc lòng nghiên cứu chế tạo đối phó ma tộc đan dược? hơn nữa án khâu huyền tĩnh hành sự tác phong, hẳn là không phản kích thì đã, một phản kích thì muốn để ma tộc tiêu trời tiêu đất, có thể tới cái trực đảo hoàng long cũng không nhất định. ma tộc mặc dù là lẻ tẻ quấy rối, nhưng bọn họ háo hổ, lại là vẫn luôn lưu tại phía tây lạnh lẽo chi địa. như an thanh ly là khâu huyền tĩnh, liền sẽ tại thời cơ chín muồi lúc, thượng diễn bắt giặc trước bắt vua tới một trận tuyệt địa phản kích, phối hợp hảo thảo dược, một phần tiếp một phần, bị nhanh chóng cất vào chứa và túi. Linh dược phong phong chủ trưởng Liêu Hòa hạ mật lệnh, phong bên trong sở hữu thất phẩm cùng với thất phẩm trở lên trưởng lão, lập tức dừng lại tay bên trên hết thảy công việc, tề tụ nghị sự đại điện. Nghị sự đại điện mở ra cấm chế, bên trong cụ thể tại thương nghị chuyện gì, bên ngoài người lại là không biết. Hình dung Lôi Thôi một thịnh, mang một mặt dâu quai nón, xuất hiện tại chúng trưởng lão cùng phía trước. Những cái đó trưởng lão dọa hảo đại nhất ngày, cơ hồ không thứ nhất mắt nhận ra người tới. Thằng đến một thịnh ra tiếng các vị trưởng lao mới dám hoàn toàn xác định trước mặt chi người là yêu xú mỹ Mộc thịnh không thể nghi ngờ nói ngắn gọn chư vị trưởng yêu hòa lên tiếng nói tông môn hạ lệnh làm chúng ta linh dược phong đại lượng luyện chế một loại đan dược về phần là cái gì đại gia trong lòng khả năng đều nắm chắc như vậy kế tiếp liền từ tông sư giáo đại gia luyện chế đại gia cần phải dụng tâm học tốt là là tông sư tự mình dạy bảo có trưởng lao thế mà kích động đến thanh âm phát run trời ban cơ hội tốt hảo đại vinh hạnh một mặt dâu quai nói một thỉnh, không lý người lấy ra an thanh ly đã phối hợp hảo linh thực bắt đầu đương chúng khai lò luyện đan mặc dù hình dung lôi thôi nhưng tại chàng sợ hữu người, không một không là tập trung tinh thần, xem đến hết sức chuyên chú, luyện thời đan tới một thịnh, chỉ quyết biến hóa gian, có loại tiếp cận thiên đạo vật luật. Trước kia cũng chỉ có trưởng liêu hòa cùng an thanh ly, có thể may mắn có thể xem chi. Nhưng mà bởi vì đặc thù tình huống, tông môn yêu cầu tại ngắn thời gian bên trong, đại lượng luyện chế cao giai độc đan, cho nên mới sẽ làm này loại chuyện tốt, là tại phong bên trong mặt khác cao giai trưởng lao trên người. Đại hạnh chi sự, có vị bắt giai trưởng lão nhìn không chuyển mắt nhìn một thịnh luyện đan, dần dần trầm tĩnh tại chính mình đối đan đạo lĩnh ngộ bên trong, bên cạnh người đều không dám quay dày mẩy Chờ đến một thịnh dạy bảo xong này một lần, kia trưởng lão còn chưa tỉnh lại. Trường Diêu hòa mặt mang ý cười, tại này bên người thiết hạ trong suốt ngăn cách cấm chế, lại đem An Thanh Ly trước tiên ghi vào luyện độc lòng sơ đến, từng cái phân phát cho còn lại người. Kia độc đan tâm đắc, là An Thanh Ly kết hợp một thịnh cầu thuật, cùng với chính mình mấy lần luyện chế, mới tưởng tận tổng kết mà ra. Những cái đó trưởng lão chí ít cũng là thất phẩm luyện đan đại sư, xem kia độc đan tâm đắc, tự nhiên là có chính mình một fan lính mộ. Đa Tạ tông sư quả tạo. Chúng trưởng lão năm chặt tâm đắc, cảm kích túi người, kích động hướng một thịnh hành lễ. Mặc dù một thịnh lúc này là chưa bao giờ có lôi thôi nhưng tự theo Mục Thịnh vào này phòng khai lò luyện đan bắt đầu liền Tuấn Mỹ đến không cách nào nói rõ thử hỏi Biên Lan giới cái nào luyện đan sư có thể ngăn cản được siêu cửu phẩm tông sư luyện đan mỹ lực giờ này khắc này Mục Thịnh tại bọn họ mắt bên trong Tuấn Mỹ vô biên thượng thiện tuệ năng chi lưu hoàn toàn bù không được Mục Thịnh mặt bên trên một cái gốc dầu cầm tử hào hào luyện Mục Thịnh khàn khàn ra thanh mắt bên trong còn mang mấy ngày không hợp mắt tơ máu bất quá Mục Thịnh trong lòng cũng tại hắn nếu là sau này hắn thật có thể tuệ nguyện luyện thành phi thăng đan bay đến thượng giới đi tiếp tục luyện tiên phẩm năng dược như vậy tương lai linh dược phong đánh nhưng phải muốn từ trước mắt này đó tiểu lão đầu cùng một chỗ gánh chịu. bất quá này đó tiểu lão đầu bản lãnh không đủ nhìn, không một cái có thể trông cậy vào, hoàn toàn so ra kém hắn đồ đệ. tinh chuẩn phối hợp hảo thảo dược, vừa bay ở này đó tiểu lão đầu cùng phía trước, tiểu lão đầu nhóm lại giật mình không nhỏ. khó trách tông sư chợt vật như tư, hóa ra là không nghĩ lãng phí cao giai linh thực, cũng vì tỷ lệ thành đan cùng thành đan phẩm chất, cố ý không chối từ khổ cực, tự mình cấp bọn họ phối hợp hảo thảo dược phân lượng. lại có người hướng một cảm kích không người chào, thầm khen tông sư tâm hệ thương sinh, lao khổ công cao, lại lại đại công vô tư. này đột nhiên không người chào làm cho một thịnh một mặt không hiểu ra sao, trong lúc vô tình đụng tới chính mình chát người cái cảm, nhất thời không phản ứng qua tới là như thế nào hồi sự, vì thế lấy ra hồi lâu chưa từng chạm qua gương đồng, nhìn liếc mắt một cái kính bên trong thu kệ đại hán, dọa đến đem tấm gương đều cấp ném ra ngoài. Lúc trước một thịnh nghiên cứu chế tạo đan dược quá mức đầu nhập, an thanh ly đều sẽ cố ý nhắc nhở hắn, hảo hảo tắm một cái buông lòng một chút, thuận tiện đem hắn chính mình cũng hảo hảo dọn dẹp một chút. Song lần này một thịnh vội vàng liền đến linh dược phong giáo đan, tới đường bên trên còn chuyên tâm nghĩ như thế nào phối hợp giải độc thảo dược, hiển nhiên quên tắm rửa cạo râu cùng với xuyên hoa phục này đó vì lớn, nghiện độ một thịnh hối hận không thôi, nghĩ chính mình này bước lôi thôi bộ dáng đã bị hưu tâm người nhìn lại vất vả bỏ lên trên mỹ nam bảng thứ ba, sợ là đến rơi xuống dưới. nhưng mà tông môn khí áp chấm thấp, đan phủ khí trận bốn phong lay hay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, vạn pháp phong càng là 10 người ra, 2 ba người trở về, hơn nữa còn hơn phân nửa là bị nửa chết nửa sống nhất trở về. cho nên trừ cực thiểu số một thịnh chi lưu, đâu còn có cái gì người đi chú ý kia vui đùa đồng dạng tuấn nam mỹ nữ bảng, thậm chí có người đều quên kia bảng danh sách tồn tại, kia bảng danh sách như là bị dừng lại đồng dạng, mấy tháng đều không cái gì động tĩnh. Mộc Thịnh vẫn như cũng là thứ ba vị trí, An Thanh Ly cũng vẫn như cũng là thứ ba vị trí. Âm u đầy tử khí bảng danh sách, căn bản không là cái gì chuyện tốt, Mộc Thịnh đối An Thanh Ly thở dài, nói hắn có điểm hoài niệm lúc trước kia xếp hạng dựa vào sau, lại cạnh tranh kịch liệt nhật tử. An Thanh Ly cũng hoài niệm, nhưng nàng phụ trách kia trọng mắt nhà gỗ bên trong, lại đột nhiên đưa tin qua tới, nói có người náo sự. Bản chương xong. Chương 338, truy cứu. An Thanh Ly đi đến thu trị trọng mắt chi người phòng phía trước, xem đến Nhạc Hoàng vận cha mẹ, cùng với Nhạc Hoàng vận nhất vì kính trọng tặng tổ phụ. Vừa nhìn thấy Nhạc Hoàng vận cha mẹ, An Thanh Ly liền không khỏi nghĩ đến Liễu thị chỉ bất quá lưu thị bởi vì phàm nhân thân phận bị lưu tại thế tục giới, mà nhạc hoàng vận cha mẹ, tại nhạc hoàng vận gia phượng vũ bí cảnh sau không lâu, liền được thu xếp tại lạc phượng thành một cái tòa nhà bên trong. nhạc hoàng vận cùng an thanh ly đồng dạng đều là bảng chi xuất thân, là từ một cái tiểu tu chân thành chấn tiến cử vào nhạc gia bảng gia. nhạc hoàng vận hiếu thuận lại có đầy đủ linh thạch lúc sau, ngay lập tức liền tại tấp đất tấp vàng lạc phượng thành mua tòa nhà, đem huyết thống gần nhất cha mẹ tổ phụ tổ mẫu cùng với tầng tổ phụ tiếp vào lạc phượng thành. lạc phượng thành hảo không chỉ là bởi vì nó linh khí dư dả, cũng bởi vì tương đối nó an ổn cũng tỷ như nói ma tộc làm loạn phía nam cái khác thành trì đều là khổ gió thêm mưa nhưng lạc phượng thành nhai bên trên đại mùa bán nhỏ vẫn còn tiếp tục là thanh ly chất nữ đi là thanh ly chất nữ đi nhạc hoàng vận nương khóc đỏ mắt vội vàng hướng an thanh ly nhỏ tới an thanh ly cầm ghét tránh ra Này nhạc hoàng vận lương là trương đại viên bàn mặt đối ngoại phần lớn là vui vẻ ác cười tiếp trước lôi kéo an thanh ly tay vì nhạc hoàng vận cầu hôn là này nương, sau đó lôi kéo an thanh ly tay khóc gáy gáy vì nhạc hoàng vận từ hôn cũng là nải cái đương an thanh ly không yêu thích này người cái này mặt người thượng đối với người nào đều hảo đều thân thiện nhi tử khát phản cao trí lúc lại thứ nhất cái đứng ra ủng hộ chính mình nhí tử thanh ly chất nữ nhạc hoàng vận cha lập tức cất tiếng đau vừa nói ngươi còn không nhận biết chúng ta đi chúng ta là hoàng vận cha mẹ còn có hoàng vận tàng tổ phụ đa tạ thanh ly chất nữ mấy lần cứu chữa chúng ta ra hoàng vận an thanh ly lạnh nhà tướng tiếng hỏi một cái bị đánh linh dược tiểu đệ tử đã xảy ra chuyện gì kia tiểu đệ tử bị cô nói này mấy người đầu tiên là muốn vào nhà thăm nhạc hoàng vận sư thúc chúng ta chiếu quy củ ngăn lại sau đó kia nhạc gia lão phụ nhân lại nói nàng kia bên trong có viên cao giải độc đan vọng chúng ta dàn xếp một chút liền một chút chúng ta cũng nói không được sau đó kia tiểu đệ tử che lại chính mình bị đánh mặt, rất là ủy khuất. An Thanh Ly nói, nói tiếp. kia tiểu đệ tử túi đầu lại nói, sau đó kia lão phụ nhân liền khóc giống lưu nước mắt, còn hướng chúng ta quỳ xuống tới, nói là kia viên cao giai giải đấu đan là bọn họ nhà thiên tân vạn khổ được tới, cầu chúng ta cần phải cấp hoàng vận sư thuốc ăn vào, còn muốn làm bọn họ mặt, cấp hoàng vận sư thuốc ăn vào. nhạc hoàng vận cha cất tiếng đau buồn nói, Thanh Ly chất nữ thông cảm, hoàng vận hồn đang ảm đạm, chúng ta cũng là ái tử xuất ruột, bị bức phải không có cách nào mà thôi. một bên An Thanh mật đỡ nhạc hoàng vận Đương, cũng ra tiếng lên tiếng xin xỏ cho, Thanh Ly, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm nhạc gia ba phụ bá mẫu cũng chỉ là nghị cứu hoàng vận, không nghĩ nháo sự, cũng không nghĩ đối với vị tiểu sư đệ này vô lý. Hoàng vận làm cho như vậy thân mật. An Thanh Ly nói thầm một tiếng, nhìn hướng có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng cũng chưa quen thuộc An Thanh Mật. Thanh Mật sư tỷ, ngươi là? An Thanh Mật nói thẳng, ta là Hoàng Vận Vị hôn thê. Tạo nghiệp. Tiểu Kim đàm tại không gian giới chỉ bên trong thở dài. An Thanh Ly cũng là trọng trọng thở dài, nhìn về nâng tại cùng một chỗ An Thanh Mật cùng nhạc gia lão phụ nhân. Là a, Thanh Ly chất nữ. Nhạc gia lão phụ nhân linh căn kém, lại lo lắng nhạc hoàng vận đã sớm là một mặt vẻ già nua là ta xúc động, không khống chế tốt tính tình, chỉ cần có thể cứu hoàng vận, ngươi làm kia tiểu đệ tử đem bàn tay còn trở về, đánh chết ta đều hành. Cũng là, rốt cuộc này tiểu đệ tử là ta linh dược phong người, cũng là khắc nhân gia nhi tử. Hán tận trung cương vị, không thể tự nhiên chịu đủ. An Thanh Ly đem kia tiểu đệ tử đẩy về phía trước, nói, nàng phía trước như thế nào đánh ngươi, liền như thế nào đánh lại. Đám người tất cả giật mình. Không ngờ tới An Thanh Ly sẽ có này cử. Kia tiểu đệ tử cũng chừng lớn mắt, truyền âm đối An Thanh Ly nói, An sư thúc, sư đệ không dám. An Thanh Ly thi triển một cái ngự vật thuật, nâng lên kia tiểu đệ tử cánh tay phải. Ba một bàn tay, trọng trọng chỉu kia nhạc gia lão phụ nhân mặt bên trên. Nhạc gia mấy người, bao quát tại chàng sở hữu tại phòng bên ngoài chờ sau người, đều nhất thời không thanh âm. Thanh Ly sư muội, An Thanh Mật thì thào một tiếng, muốn nói không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, rốt cuộc can nhạc hai nhà giao hảo, hơn nữa nàng đã cùng nhạc hoàng vận đính hôn, này nhạc gia lão phụ nhân, cũng coi là nàng nửa cái nương. Bất quá xét thấy An Thanh Ly tại An gia siêu phàm địa vị, An Thanh Mật lại không có mở miệng chỉ trích An Thanh Ly không đúng. An Thanh Ly sắc mặt cũng không là rất tốt xem, tông sư phong xem cửa đệ tử, bị bắt giữ lấy An Thanh Ly cùng phía trước, đương chúng chịu thẩm. Thanh Ly sư thúc tha mạng, xem cửa đệ tử cuốn quyến giật đầu. Nhạc ra mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Ai đem bọn họ bỏ vào tông sư phong? An Thanh Ly ngữ khí rất lạnh. Thiên Hoẩn Tông là không cho phép người ngoài tùy ý tiến vào, huống chi ma tổ hung hăng ngang ngược, quản lý càng là khắc nghiệt. Muôn bên trong đệ tử trưởng lao ra vào, vô luận thân phận cao thấp, đều muốn tay đè nghiệm ma thạch, kiểm tra thực hư quá thân phận ngọc giản mới có thể cho phép thông hành. Nếu không nếu là ngộ nhập một cái khoác ra người ma tộc, đem độc mặt hướng người nhiều chỗ bung ra, còn đến mức nào? Đặc biệt tông sư phong bên trên, còn có một định, liền càng không cho phép người ngoài tùy ý bước vào. Những cái đó được cho phép bước vào tông sư phong thăm chi người, hoặc là liền là đệ tử bản môn hoặc trưởng lão, hoặc là liền là từ tông môn nguyên anh tu sĩ tự mình ra mặt đảm bảo từ an thanh ly hoặc một thịnh gật đầu qua đi mới có thể thả hành. Nhưng mà này nhạc ra mấy người liền nhạc ra bản ra người thân phận đều không là, lại không thông báo quá phong bên trên cầm quyền người, thế mà được cho qua vào tông sư phong ngày thường bên trong đều không nảy cái tư cách, chúng chi là phi thường thời kỳ. Nếu là tùy tiện người đều có thể đi vào, kia tông sư phong đã sớm mãn là thai hoạn lầm thanh ly sư thúc tham mạn thủ vệ đệ tử run giọng nói chúng ta cũng không nghĩ, nhưng là quý quý. Quý cái gì? An Thanh Ly đã đoán được cái kia danh tự, là Quý Minh Xem cửa đệ tử lắp bắp, muốn nói lại thôi. Quý Minh Châu lại chủ động đứng dậy, đánh ghế kia xem cửa đệ tử nói, là ta vì báo đáp nhạc sư thúc cứu mạng tri ân, chủ động mang ba vị trưởng bối thượng núi, an sư thúc ngươi muốn trừng phạt, liền hướng ta một người tới liền là. Nhạc gia ba người cảm kích nhìn về Quý Minh Châu, này quý gia tiểu đích nữ lại nhu thuận, lại có ơn đất báo, không chỉ có dẫn bọn hắn lên núi, còn cấp bọn họ một hạt vô cùng chân quý cao giai đang ăn dược. An Thanh Ly nhìn về này, một mặt trượng nghĩa Quý Minh Châu. An Thanh Mật cũng nhìn về Quý Minh Châu nàng phía trước vẫn luôn không biết có cái quý minh châu tồn tại nhưng mà xem nhạc ra mấy người kia kích động thần sắc nàng qua trong giây lát liền phát giác đến cái gì thật chỉ là báo đáp cứu mạng tri ân an thanh mật cũng không đần như thật là báo cứu mạng tri ân phân phó quý gia nguyên anh trưởng bối liền thành cần gì phải làm phiền này quý gia tiểu đích nữ tự thân đi làm nhạc gia lão phụ nhân vứt xuống an thanh mật ba bước cũng hai bước chạy vội tới nhạc minh châu bên cạnh nước mắt tuôn đầy mặt nói quý gia tiểu chất nữ ngươi nhưng nhất định phải mau cứu hoàng vận chỉ hoan rất lâu hoàng vận sợ là không bản chương xong chương 339 khóc trách móc báo ân vương thức có nhiều loại Ngươi không nên vì chính mình kia điểm tiểu tâm tư, thưa ta tổng sư phong quý cũ. An Thanh Linh ngữ khí rất lạnh, biết rõ kia quý gia tiểu đích nữ tâm tư vì sao, lại không đương chúng điểm phá. Ngược lại không phải vì này quý gia tiểu đích nữ, mà là bởi vì quý an hai nhà quan hệ đã có mấy vị an gia nữ gả vào quý gia, trèo cao bình thường gả chồng quý gia. An gia xa so ra kém quý gia, này là sự thật. Quý Minh Châu sắc mặt cứng đờ, mạnh miệng nói, ta chỉ là vì báo đáp nhạc sư thuốc cứu mạng tri ân, hướng hộ nhạc sư thuốc nguy cơ sớm tối, ta chỉ là nghĩ nhanh lên đem đan dược đưa cho nhạc sư thuốc mà thôi. Châu Nương tại An Thanh mật quần áo bên trong chợt một tiếng, "Này quý gia tiểu đích nữ thật sự là càng tô càng đen, rõ ràng liền yêu thích nhạc hoàng vận kia tiểu tướng đốc, cũng không dám nói thẳng, thật là không tiền đồ." An Thanh mật bị An Thanh Ly nhẹ nhàng bâng cơ một điểm đẩy, chỗ nào còn có thể không rõ. Thanh Ly nói không sai, báo ân phương thức có nhiều loại. "Này quý gia tiểu đích nữ nếu thật muốn báo ân, đại khái có thể trực tiếp đem đan dược đưa cho An Thanh Ly xem qua, sau đó lại cấp nhạc hoàng vận dùng, chỗ nào còn cần đến đại phí chú trượng, đem nhạc hoàng vận cha mẹ cùng tặng tổ phụ, đều mang lên này tông sư phong tới trông coi." "Này quý minh châu rõ ràng là tồn ý đồ khác." Ngụy Thừa Cơ làm nhạc hoàng vận cha mẹ cảm ơn, ngay tại nhạc hoàng vận cha mẹ trước mặt tranh thủ hảo cảm. Thật là hảo thủ đoạn. An Thanh Mật tay nắm thành quyền, nay tuổi không lớn lắm quý gia tiểu đích nữ, cư nhiên là tổn tâm tư, muốn cùng nàng đoạt nhạc hoàng vận. Nhưng nhạc hoàng vận đã có vị hôn thê, còn là nàng An Thanh Mật, nàng cùng nhạc hoàng vận 10 năm xuất sinh nhập tử, dựa vào cái gì muốn tùy ý nhạc hoàng vận bị cướp đi? An Thanh Mật trong lòng cực không thoải mái, nhưng rốt cuộc hoàng vận tính mạng quan trọng, lại muốn bận tâm quý minh châu thân phận, liền chỉ phải nhịn xuống trong lòng không thoải mái, ra tiếng khẩn cầu, "Thanh Ly, Hoàng vận sinh mệnh hấp hối, mong rằng ngươi xem tại Hoàng vận là ngươi tương lai tỷ phu phân thượng." kiểm tra thực hư một chút kia giải độc đan có thể dùng được hay không về phần trừng phạt một sự tình đợi chút bàn lại được hay không sư tỷ của ngươi bất quá đối quý minh châu trừng phạt an thanh mật đương nhiên là hy vọng không nên lưu tình tông sư phong cũng không là quý gia quý minh châu theo tiểu bị phụng tại lòng bàn tay muốn cái gì có cái đó quá để cao bản thân đem nhà khác quy củ dẫm tại dưới chân đền đáp là a thanh ly chất nữ Nhạc ra lão phụ nhân cũng là đầy mặt lo lắng chi sắc tựa hồ hoàn toàn không để ý phía trước bị tắt một phát một sự tình tiểu nha đầu mau chút mau chút Chu Nương cũng hướng An Thanh Ly truyền âm, biết ngươi yêu thích linh thạch, sau đó tiếp tế ngươi linh thạch được hay không? An Thanh Ly làm người đem kia xem cửa đệ tử mang theo xuống đi, nên là cái gì trách phạt chính là cái gì trách phạt, này dạng phạm sai đệ tử, đặc biệt là hiện giờ đặc thù thời kỳ, sẽ xử phạt đến cực nặng. Chẳng những này cái xem cửa đệ tử sẽ chịu trách phạt, ngay cả trông coi tông môn mấy cái đệ tử cũng sẽ bị tự tác chủ trương quý minh châu liên lụy. Về phần này quý minh châu không là linh dược phong cùng tông sư phong lợi, An Thanh Ly không thuận tiện xử trí, đã đưa tin cấp tông môn chấp pháp điện. Tông môn chấp pháp điện quản chính là này đương tử sự nhi, nhạc ra lão phụ nhân tràn ngập chờ mong nhanh lên lấy ra một cái màu đen hộp gấm nhỏ, kích động đem kia cao giai đan dược hiện ra đến An Thanh Ly cùng phía trước. An Thanh Ly một tay tiếp nhận, thả ra thần thức tìm tòi, bình tĩnh nói, đan dược không, cái gì đại vấn đề, có thể dùng, bất quá cũng không cái gì đại có hiệu quả mà thôi. Làm sao lại như vậy? Quý Minh Châu sắc mặt một trắng, này viên đan dược nhưng là nàng quấn cha hảo mấy ngày, mới được tới một hạt. Hắn cha nói, này đó cao giai giải độc đan, đều là vì quý gia Nhi Lang giữ lại, mỗi một viên đều có thể là quý gia Nhi Lang một cái mạng, tuyệt đối không thể lãng phí. Nhạc Hoàng vận cha mẹ cũng là mặt trắng như tờ giấy, Nhạc Hoàng vận tặng tổ phụ tuổi tác đã cao vẫn luôn nghiêm mặt không quá nhiều lời nói nhưng này lúc thân thể đã lung lay sắp đổ an thanh mật cũng lo lắng nói thanh ly đây chính là thất giai đan dược đâu còn có phi thiên độc giác thú máu như thế nào sẽ không hữu dụng an thanh ly đem kia đan dược trả lại cấp nhạc gia lão phụ nhân thở dài nói phòng bên trong này một nhóm đồng môn bên trong là một loại mới ma tộc kịch độc đã có giải độc đan đã tác dụng không lớn mới giải độc đan còn tại gia tăng nghiên cứu chế tạo này lời nói không phải lần đầu tiên nói an thanh ly chỉ là đem đám người đã biết sự tình nhắc lại một lần nữa Phòng bên ngoài những cái đó chờ đợi chi người, tiên lặng tiếp nhận này bất đắc dĩ hiện thực, này lời đã nghe qua rất nhiều lần, tựa hồ cũng đã chết lặng. Nhưng Nhạc gia lão phụ nhân bỗng nhiên toàn thân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại, còn nghĩ ôm An Thanh Ly đau chân khóc cầu viện, đáng tiếc An Thanh Ly thân hình khẽ động, không làm lão phụ nhân ôm lấy. Lão phụ nhân tay thành quyền, hung hăng đấm chính mình ngực, khớp đến ruột gan đứt từng khúc, "Ta nhi a, ta đáng thương nhi a. Nương đã nói bao nhiêu lần rồi, là ngươi không muốn như vậy thành thật, không muốn mọi việc đều đỉnh ở phía trước, nhưng ngươi thiên không nghe a ngươi, vì tông môn xuất sinh nhập tử, chết một lần, thật vất vả nhặt về một cái mạng, lại ra tông môn." lại đi vì cái gì trách nhiệm đạo nghĩa tình nghĩa lại chết một lần ngươi thật là khờ ngươi nếu là chết, nương nhưng như thế nào sống a tại trang đám người nghe tiếng nghĩ đến phòng bên trong nằm những cái đó chúng độc chưa tỉnh chi người lập tức khóc giống thành một phiến nhạc ra lão phụ nhân mặc dù khóc trách móc thật sự không thể diện nhưng mỗi chữ mỗi câu đều nói đến bọn họ tâm khảm bên trong bọn họ làm sao nguyện ý tại nơi đây làm chờ nhưng trừ làm chờ bọn họ lại có thể làm chút cái gì bọn họ bên trong một số người thậm chí nguyện ý dùng chính mình mệnh đi đổi phòng bên trong thân nhân mệnh tông sư phong hương hoa bốn phía lại là một phiến dây gì có một trung niên tráng hán tiếng khóc chấn thiên, chấn người tâm cũng phát run. An Thanh Ly rủ xuống mặt mày, mặc dù trong lòng cũng thương cảm, nhưng lại không muốn tại này, bản liền nặng nghề tông sư phong bên trên, nghe người ta khóc tang gọi. Tông sư phong bên trên tiểu đệ tử, tận trách chiếu cô những cái đó bệnh hoạn, thể xác tinh thần đã thập phần mỏi mệt, lại bị này đại phiến tiếng khóc một kéo theo, có mấy cái tiểu đệ tử cũng không nhịn được sụp đổ khóc lớn lên. Này mấy năm, bọn họ trơ mắt xem sư thúc trưởng lao nhóm tại bọn họ cùng phía trước chết đi, này loại vô lực cùng tự trách cảm giác, tại này một khắc kịch liệt phát tiết ra tới. An An Thanh Ly tiếp trước kinh nghiệm, này loại tụ chúng cảm xúc phát tiết, rất dễ dàng dẫn phát sự cố. An Thanh Ly liền đưa tin, làm chấp pháp điện phái hai cái Nguyên Anh trưởng lão tới tới tòa chấn. Chấp pháp điện nhóm đầu tiên người đã đến, đều là Thống Nhất Trang, là phụ trách nhắc tới đi phạm sai Quý Minh Châu, cùng với thiện vào tông môn cùng tông sư phong nhạc gia ba người, thỉnh theo chúng ta đi một chuyến. Nghe mãn phong tiếng khóc, chấp pháp điện người nói thầm một tiếng nén mũi, này đại ban ngày tập thể khóc tang, cũng không biết là ai chọn đầu, cũng không sợ đem phòng bên trong những cái đó gặp nạn đồng muốn Chấp pháp điện người nhíu lại lông mày, phân biệt đi đến Quý Minh Châu cùng nhạc gia ba người bên cạnh, một mặt giải quyết việc chung. Tiếng khóc tạm nghỉ, bất quá hảo chút người vẫn tại yên lặng nước nở. Nhạc gia ba người bị chấp pháp điện vây quanh, trong lòng rất là bất an, chỉ phải cầu viện đồng dạng, nhìn về đem bọn họ mang lên núi đến quý gia tiểu đích nữ. Quý gia tiểu đích nữ lao đi khỏe mắt dọn nước mắt, mang ẩn ẩn nước nở nói, đi với các ngươi có thể, nhưng nhưng ta muốn tận mắt nhìn thấy nhạc sư thuốc ăn vào đan dược mới được. Hơn nữa phạm sai là ta một cái người, cùng nhạc gia mấy vị trưởng bối không quan hệ, các ngươi thả nhạc gia mấy vị trưởng bối rời đi. Bản chương xong. Chương 340, nhìn theo góc độ khác. Chấp pháp điện người nhìn hướng quý gia tiểu đích nữ, cũng là trong lòng bồn rầu. Này quý gia tiểu đích nữ thật là hảo đại thể diện, phạm đại sai còn không biết sửa, thật đem chính mình làm cái nhân vật. Cũng là, tại quý gia chịu mọi loại sủng, lại rất được thiên phủ phong coi trọng, là có kia lực lượng định phạm tội chi thân, phân phó bọn họ chấp pháp điện làm sự tình. Mang đi, chấp pháp điện lĩnh đội lệnh một trương mặt hạ lệnh. Này quý gia tiểu đích nữ thật là sách không rõ ràng, đã xem tại nàng là quý gia người phân thượng, đối nàng tận lực khách khí, nàng ngược lại đem này khách khí đương thành hảo lớn Nếu nàng không là quý gia người, đâu còn có cơ hội nhiều nói nữa chứ. Mấy cái chấp pháp điện đệ tử, nghe lệnh trống trọi nhạc ra ba người, mặt khác hai cái đệ tử Nói một tiếng đất tội, cũng tiến lên áp giải quý gia tiểu đích nữ. Lấy ra các người tay bẩn. Quý gia tiểu đích nữ xấu hổ tránh ra, lại đi thử đi giải cứu nhạc gia ba người. Mặt khác kia mấy cái chấp pháp điện đệ tử, sao nguyện buông tay, không thiếu được chịu quý minh châu mấy cước, lại là dám giận không dám nói. An Thanh Ly lẹn nhạt, biết đại khái, tiếp trước An Thanh Ly, là tại sao thua cấp này đột nhiên xuất hiện quý gia tiểu đích nữ, còn thua một bài đồ điện. An Thanh Mật đảo nguyện ý xem này quý gia tiểu đích nữ xấu mặt, còn là quý gia gia tới cao môn quý nữ, lộ mãng không biết trời cao đất rộng, thật là không ngại mất mặt. An Thanh Ly nhìn sang An Thanh Mật, đông nhiên truyền âm nói, thanh mật, ngươi cảm thấy quý minh châu rất chuẩn, không phải sao? an thanh mật kinh ngạc truyền âm hồi phục, nàng đương chúng đùa nghịch hành làm mà mỹ, không biết tự lượng sức mình, mất mặt xấu hổ. an thanh ly lặng lẽ nói, nàng phi thường thông minh, là thông minh người cố ý đóng vai chuẩn. nói thế nào? an thanh mật run lên trong lòng. an thanh ly nhìn kia làm ầm mỹ một đám người, tiếp tục nói, ngươi đứng tại nhạc hoàng vận cha mẹ góp độ xem, cao cao tại thượng quý gia đích nữ, không tiếp tự hạ thấp địa vị, không tiếp vi phạm tông môn quy củ, cũng muốn thành toàn bọn họ tham hỏi nhi tử tâm nguyện, cũng muốn quyền đấm cước đá chấp pháp điện người, bả bọn họ chu toàn cùng tôn nghiêm. Mà trái lại người này chưa quá môn tức phụ, lại cái gì cũng không có làm, cái gì cũng làm không được, chỉ là tại quanh tay đứng nhìn. An Thanh mặt sắc mặt một trắng, cho nên Quý Minh Châu giờ phút này sở tác sở vi, vẫn như cũng là tại nhạc gia người trước mặt bác hảo cảm. Tiểu Phi Mã tại linh thú túi bên trong chậc chậc cảm thán, tại nhạc gia nhân tâm bên trong, này Quý Minh Châu đại tiểu thư, cũng không là liền là một cái đơn thuần thiện lương vì yêu dũng cảm đáng yêu tiểu cô nương a trực, còn là này đó nhân tộc sẽ chơi. Còn không chỉ, kiếp trước cùng Quý Minh Châu đã từng quen biết An Thanh Ly, được chứng kiến Quý Minh Châu khôn khéo cùng thủ đoạn, lại tiếp tục ra tiếng để điểm nói. Ngươi nghĩ nếu là Nhạc Hoàng vận tỉnh lại, biết có cái gia thế mỹ mạo đều xuất chúng tiểu nha đầu, vì hắn không quan tâm, vì hắn gánh vác lưu luôn vị ngữ, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Sẽ có cảm tưởng thế nào? An Thanh mật tay tại tay áo bên trong lặng yên nắm thành quyền. An Thanh li tiếp tục nói, có lẽ sẽ cảm động thương tiếc đến rối tinh rối mù, hơn nữa này Quý Minh Châu bị phạt đến càng nặng, bị ủy khuất chua xót càng nhiều, có lẽ liền càng sẽ làm cho Nhạc Hoàng vận mềm lòng. An Thanh mật móng tay đã khắc vào lòng bàn tay, truyền âm cho Chu Đường, xấu hổ nói, Chu Đường, quý gia tiểu nha đầu cùng Hoàng vận sự tình, bao lâu, ngươi vì cái gì vẫn luôn giấu ta? Chu Nương ngượng ngùng nói, nhiều lớn chút chuyện, bất quá chỉ là có lần lịch luyện gặp nhau, kia lốc tử cứu người, lại làm liễu hạng huệ, liền bị kia khôn khéo tiểu nha đầu cấp nhìn chúng. Nay loại đồng môn cứu đồng môn, thường có sự tỉnh, kia dùng đến đại kinh tiểu quái. Kỳ thật kia tiểu cô nương, âm thầm cũng có nguyên anh hộ vệ, chỉ bất quá kia tiểu tử ngốc không biết rõ tình hình, nghe được đánh nhau thành, lại thấy là thiên ổn tông người, bất chấp nguy hiểm liền xung tới. Chỉ có thể nói người ngốc có ngốc phúc, không tâm cứu cá nhân, liền cứu được quý gia được sủng ái nhất đích nữ, còn vô ý hái nhân ra xinh đẹp tiểu cô nương Phương hoàng vận đối nàng. An Thanh mặt thấp dò hỏi. Chu Nương nói, này loại sự nhi, ngươi còn là không nên hỏi, chỉ có thể nói kia Tiểu Tử ngốc không hề có lỗi với ngươi. kia Tiểu Nha Đầu cũng khắc chế hảo dài một đoạn nhật tử. nhưng này lần kia Tiểu Tử ngốc chúng độc hồi lâu chưa tỉnh, kia Tiểu Nha Đầu mới đánh bạc ra mặt, đi vì nhạc Hoàng Vận cầu thuốc. nàng có thể vì nhạc Hoàng Vận bỏ qua thể diện, mà ngươi này vị hôn thê, đem so mà nói ngược lại là kém rất nhiều. An Thanh mật sắc mặt khó coi, quả nhiên, quả nhiên cái gì? Chu Nương không hiểu. An Thanh mật ngón tay phát run, quả nhiên Thanh ly nói không sai, Kêu Quý Minh Châu hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn, đã thành công tranh thủ ngươi hảo cảm. nàng vì nhạc Hoàng Vận không muốn mặt không muốn ra. Ta vì nhạc hoàng vận một mạng đổi một mạng tình nghĩa liền kém a có chủ đồ vật cũng tới đoạn, còn giành được đám người vỗ tay tán thưởng, thật là hào đại thể diện. Quý Minh Châu đã bị chế phục, phong bế linh lực, bị hai cái chấp pháp điện đệ tử một trái một phải áp lấy, còn tính thể diện. Nhưng nhạc gia ba người lại không là như vậy gặp may mắn, bởi vì Quý Minh Châu dẫn đầu chống cự, hơn nữa nhạc gia ba người không cam lòng thúc thủ chịu trói, còn ồn nào muốn tận mắt thấy nhi tử một mặt, muốn tận mắt thấy nhi tử ăn vào kia cao giai đang ăn dược, cho nên tay bên trên chân bên trên đều bị tròng lên tông môn đặc chế xích sắt. Tại linh lực bị phong tình huống hạ, này loại xích sắt càng nhiều là một loại cốt đục, chấp pháp điện người bình thường cũng sẽ không cho người mang. Chấp pháp điện người, nhịn đoán nghiệm, muốn đem mấy người mang đi. Quý Minh Châu lại là cứng cổ không cho, thái độ vô cùng cương ngạnh, nói nàng hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn nhìn thấy Nhạc Hoàng vận ăn vào đang lưỡng. Hơn nữa cũng thật là ra tại tư tình, Nhạc Hoàng vận này lần trúng độc quá lâu, nàng nóng ruột nóng gan, đứng ngồi không yên, lo lắng hãi hùng, cho dù Nhạc Hoàng vận giờ phút này tình huống thê thảm đến đâu, nàng đều vô cùng nghĩ muốn gặp gỡ Nhạc Hoàng vận một mặt, thấy được mới có thể an tâm lại. Vô luận như thế nào, Quý Minh Châu thân phận bại ở đâu? Chấp pháp điện bên trong cũng có hảo mấy vị quý gia trưởng lão, cho nên chàng diện liền một lần rằng gọi xuống tới. Chấp pháp điện người chỉ phải nhìn về An Thanh Ly. An Thanh Ly nhìn kia một mặt quật cường quý Minh Châu, trong lòng cười nhạo một tiếng, nói: đan dược có thể cấp nhạc hoàng vận dùng, bất quá lại không có tham quý cũ. Quý cũ phá một lần, liền sẽ có người cầm này lần nói sự, khóc khóc ồn ào vào nhà bên trong, mấy giây chúng ta chỉ liệu. Về phần nguyên nhân, chắc hẳn không có Thiên Ly a. Nhạc gia lão phụ nhân đỗng nhiên đánh gậy An Thanh Ly lời nói, lại không để ý thể diện khóc trách móc lên tới, hảo không có Thiên lý a ta nhi tử vì tông môn xuất sinh nhập tử, ta này làm lương, liền nhi tử mặt đều không thấy, còn cũng bị người đương phạm nhân đồng dạng bắt lại. ta bất quá là nghĩ xem nhi tử ăn vào đan dược, vì cái gì liền như vậy khó, vì cái gì liền như vậy khó. quý minh châu cũng đỏ cả vành mắt nói, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. nhạc sư thúc vì tông môn không màng sống chết, vì tông môn làm rất nhiều công hiến, các ngươi lại như vậy đối, đối đại hắn thân nhân, thực làm người thất vọng đau khổ. ta nói qua, cái gì trừng phạt hướng ta một người tới liền là không nên làm khó bọn họ. hào, hào khuyết nữ, nhạc hoàng vận kiệm lời tặng tổ phụ, cảm kích tán thưởng một tiếng. bạn chương xong. Chương 341, diễn đàn cuộc. Lại là khóc trách móc thanh. Khóc trách móc thanh đã làm cho người thực không vui nhanh, huống hồ nhược giả tổng là làm người đồng tình mấy phân. Nhạc gia lão phụ nhân kéo chân bên trên xích sát, còn tại cất tiếng đau buồn trách móc không có thiên lý. Tại trang những cái đó người, cái nào không là có chí thân đến yêu chi người, nằm tại kia lạnh như băng gian phòng bên trong, cái nào lại không muốn tận mắt đi nhìn liếc mắt một cái chính mình chí thân đến yêu chi người. Cho nên nhạc gia lão phụ nhân kia không để ý thể diện khóc trách móc, lại một lần nữa trách móc đến bọn họ tâm khảm bên trong. Đã có người bắt đầu lên tiếng ủng hộ Quý Minh Châu, lên tiếng ủng hộ nhạc gia người. Vãn trách khởi Tông sư Phong bất cận nhân tình, vãn trách khởi An Thanh Ly bất cận nhân tình. Bọn họ bất quá là muốn tự mình nhìn liếc mắt một cái chính mình thân nhân, có cái gì cùng làm thì, vì cái gì muốn bị ngăn cản? Liền không nên không ngăn trở. Bị cảm xúc tạ hữu những cái đó người, trong lòng buồn khổ, trong lúc nhất thời xúc động vẫn nộ nắm tay, đều đem đầu mâu chỉ hướng Tông sư Phong bên trên quản sự An Thanh Ly. Này trúc cơ kỳ An Thanh Ly, trừ bỏ một cái tông sư đồ đệ quan hoàn chẳng là cái thá gì? Thanh Ly, An Thanh mật lấy thủ hộ giả tư thái, lập tức hướng An Thanh Ly thân phía trước một trạm. Ngươi giúp nàng làm cái gì a? Nhạc gia lão phụ nhân tay chỉ An Thanh Mật, khóc váng đầu nói, nàng đem ngươi trở thành người một nhà a, chúng ta hoàng vận có sự tình, nàng liền xem đều không cho chúng ta xem. Là bạc tình bạc nghĩa chút. Có người cũng hứng mắt, tán đồng nhạc gia lão phụ nhân chi luôn. Thanh Mật, ngươi trước hết để cho mở. An Thanh Ly đưa tay đẩy ra cản trước người An Thanh Mật, nhìn về nhạc gia ba người cùng Quý Minh Châu, không nhanh không chậm mở miệng nói, đã các ngươi thân là tu sĩ, liền tối thiểu một vài thứ đều quên, kia ta liền nhắc lại một lần. Ngươi nói. Lý trí còn tại người ứng tiếng. An Thanh Ly lạnh lùng nói, này phòng bên trong đồng môn đều ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong có chút người khống chế không trụ cảm xúc, bi thống khóc một tiếng, liền có thể chấn vỡ bọn họ người nào đó tâm mạch. không là nói chuyện giật gần, bên trong này đó đồng môn, mỗi ngày đều là có chuyên gia, nhẹ chân nhẹ tay vì bọn họ đưa vào linh lực, duy trì bọn họ sinh cơ. các người bên trong đại đa số người đều phải hiểu rõ tình hình. hiểu rõ tình hình. có nhân tâm bên trong run lên bần bật, rốt cuộc thanh tỉnh qua tới. trời thấy còn thương, bọn họ phía trước đều làm chút cái gì, thế mà phụ họa một cái vô chi lão phụ chi ngôn, em chút ngưỡng đại họa ra tới. nếu là kia lão phụ nhân đi vào, đột nhiên kêu khóc một tiếng, kia còn không biết, sẽ đưa nhà ai trí thân chi người thượng tây thiên. Có nhân tâm bên trong sao sợ? Như thế nào? An Thanh Ly thông giọng nói, lời nói đều minh minh bạch bạch nói đến đây phân thượng, ai đồng ý nhạc ra người đi vào, đại khái có thể đem tay dơ lên. Không người nhấc tay, thậm chí nhìn về nhạc ra mấy người, còn mang theo gàn trách. Nhạc ra ba người cùng Quý Minh Châu, cũng nhất thời không nói gì, bọn họ sơ tâm bất quá là thấy Nhạc Hoàng vận liếc mắt một cái, tận mắt nhìn thấy hắn ăn vào đang ăn được, căn bản liền không nghĩ quá muốn liên lụy mặt khác người. Hơn nữa này An Thanh Ly mặc dù nói đạo lý rõ ràng, nhưng ít nhiều có chút nói ngoa, bọn họ nếu là bị cho phép đi vào, đương nhiên sẽ chú ý thu liễm hảo chính mình cảm xúc. Nhưng mà mặt khác người căm giận trừng mắt về phía này mấy người, bọn họ đảo không tiện mở miệng cái chảy cái cối. Nhạc gia lão phụ nhân không lại khóc trách móc, Quý Minh Châu cũng lại hất đệm. Trang diện nhất thời an tĩnh xuống tới. Đi thôi. Chấp pháp điện lĩnh đội trong lòng đã thực không kiên nhẫn, nhưng còn là khống chế tính tình, hảo luôn thúc dục Quý Minh Châu. Quý Minh Châu hồng mắt nhìn hướng An Thanh Ly, An sư thúc, kia viên đan dược cấp nhạc sư thúc An bảo, cũng không có vấn đề đi. Ta nghĩ chờ một lát nữa, xem nhạc sư thúc sau khi dùng thuốc phản ứng. An Thanh Ly cười nhạo một tiếng, đương chúng nói, ngươi hảo đại thể diện. Này mấy chữ xuất luôn rõ ràng đem chấp pháp điện đệ tử muốn nói lại không dám nói, hoàn toàn biểu lộ ra. Quý Minh Châu sắc mặt một trắng, chấp pháp điện đệ tử áp lấy mấy người muốn đi, không liên quan quý gia tiểu đích nữ sự tình, từ đầu tới đuôi đều là ta lão bà tử hồ đồ khóc lóc con sòm. Nhạc ra lão phụ nhân đỗng nhiên dễ ruồi quỷ dạp xuống đất, đem thêu trang giải độc đan hụt gấm nhỏ, run run rẩy rẩy phùng ra tới, nhìn về An Thanh Mật lệ mục nói, Thanh Mật, này thuốc nhiều ít quản điểm dùng, nhanh cấp hoàng vận ăn vào đi, đừng trì hoãn. Ta ghi lại. An Thanh Mật nhịn xuống trong lòng khó chịu, mới vừa cất bước đi qua, Mục Thịnh thanh âm lại từ đỉnh núi truyền tới. Quý gia như thế nào dưỡng quý nữ? Mục Thịnh nhìn tính bên trong Tiểu Tụy chính mình, tức giận ra thanh, như vậy lớn Tông sư phong đều thành ngươi một người sân khấu kịch, ở bị cái không xong, về sau Tông sư phong cùng Linh dược phong đều không được đi lên. Quý Minh Châu túi đầu cắn môi, căn bản không còn dám nhiều nói một cái chữ, còn có các ngươi chấp pháp điện, Mục Thịnh mắng thuần mồn, liền tiếp tục cái không xong, làm việc lề mà lề mề, chào cái tiểu luyện khí còn chú ý này chú ý kia, thật là mất mặt xấu hổ. Tông sư dạy rất đúng, ẩn tại nơi tối chấp pháp điện trưởng lão ngượng đến mặt hồng, những cái đó chấp pháp điện đệ tử càng là đầu thấp đến không nhắc lên nổi. Bất quá chấp pháp điện trưởng lao thế mà tự mình trình diện, như vậy bọn họ này còn làm việc bất lợi đệ tử, chẳng những trở về sẽ chịu phạt, còn muốn ném đi đệ tử chấp pháp sai sự. Nay hồi thật là bị này quý gia tiểu đích nữ liên lụy đi vào. Một thịnh đổi kiện hoa phục, tâm tình lược hơi khá hơn một chút, vừa tiếp tục nói, về sau người thăm, đều không được lên tông sư phòng. Tông sư, có người muốn cầu một thịnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một thịnh lại không quản như vậy nhiều, tiếp tục nói, ai trái lệnh, liền đem nhà ai bệnh hoạn ném ra tông sư phòng, từ các ngươi tự ra người xem làm. Thật là không có thiên lý, ta đủ đệ mỗi ngày lao tâm lao lực chiếu cố bệnh hoạn còn chịu người chỉ trích. Nếu là về sau ai còn cầm này đương tử phá sự, tới cùng ta đổ đệ tiêu gạo, đầu lưỡi đều cấp rút ra. Nhạc gia lão phụ nhân lập tức ngậm chặt miệng, nói liền là ngươi. Mục thịnh căm ghét ra tiếng, khóc lóc gom sòm la lụt, làm cho hề, âu người thay mắt. Ngươi tiếng nói đại, ngươi liền có lý. Về sau các ngươi nhạc gia trừ linh dược phong bản phong đệ tử, còn lại hết thảy không được bước vào tông sư phong cùng linh dược phong nửa bước. Nhạc gia ba người trong lòng hoảng hốt, nhạc gia tổ phụ run giọng nói, sư, ta ba người phạm sai lầm, dùng cái gì liên lụy? Một thịnh công nhẫn lại nghe, đều kéo xuống đi. Chấp pháp điện đệ tử áp lấy Quý Minh Châu cùng nhạc ra ba người, sám xịt hạ Tông Sư Phong đi. Tông Sư Phong tiểu đệ tử, cũng y theo Tông Sư Chi luôn bắt đầu khu trục những cái đó nguyên bản chờ đợi tại nhà gỗ bên ngoài người. Một nén nhang lúc sau, Tông Sư Phong rốt cuộc đến thanh tịnh. Chỉ bất quá một đám người, chỉ có thể mắt ba ba canh giữ ở Tông Sư Phong chân núi hạ, muốn kéo cái linh dược Phong tiểu đệ tử do hỏi tình huống, đều đã kinh không được. Hảo chút người đã toán hận khởi hôm nay náo sự chi người. Nghệ Tình Vạn Pháp Phong đệ tử Nhạc hoàn Nguyện, đối kháng ma tộc có công, nhạc ra ba người khỏi bị ra thịt nỗi khổ, bị trục xuất Thiên luận Tông, tiếp này muôn đời không được bước vào Thiên luận Tông nửa bước. Nhạc gia quản giáo không nghiêm, nhạc gia người trừ đệ tử bản tông bên ngoài, còn lại nhạc gia người tương lai 20 năm bên trong, không được bước vào Thiên luận Tông. Thiên phủ Phong đệ tử Quý Minh Châu, đặc thù thời kỳ, biết rõ rồi mà còn cố phản phải, tự tiện lĩnh người không có phận sự vào tông môn, càng la thiện vào tông sư phòng, cũng ngay khởi đi này thần truyền đệ tử thân phận, trục xuất tông môn. Quý Minh Châu bị tiếp trở về quý gia, còn không có đến cùng tìm cha mẹ khóc lóc kể lệ nàng cha Cũng liền là quý gia lão tộc trưởng sớm đã kinh khi đến toàn thân phát run, sai người đem nàng treo tại xà nhà bên trên, đóng cửa lại tới, tự mình cầm roi chịu bạn Bản chương xong. Chương 342, Quất. Mây đen đời trời, phòng cửa đóng chặt. Phòng bên ngoài đứng Quý Minh Châu Đường, cùng với nàng hai cái ca ca, còn có một đám sắc mặt lo lắng nha Hoàng tiểu tư. Quý gia lão tộc trưởng kinh người gào thét thanh, theo gian phòng bên trong chửi ra, còn cùng với pha không quất đánh chi thanh. Này đã là thứ 36 rồi. Có cái gì trừng phạt, liền hướng ngươi một người tới. Hảo a, liền hướng ngươi một người tới. Quý gia lão tộc trưởng dần mắng lập tức lại là một tiếng roi vang, tông sư nếu là có cái sơ suất, ngươi một người bồi đến thời, liền là giúp đỡ chúng ta nửa cái quý gia đều không đền nổi. huyết nhân đồng dạng quý minh châu, hai tay bị huyền tại sà ngang bên trên, tử mệnh cắn môi, không có lên tiếng. quý gia lão tộc trưởng giận này không tranh, lại lắc tay bên trong trường tiên. nay cây trường tiên tự theo truyền đến hắn tay bên trên, đánh khắp tộc địa bất hiếu tử tôn, ngay cả quý minh châu mặt trên bảy cái thân ca cũng không ít hai chịu, mà lần này còn là lần đầu chịu tại ngàn sủng vạn sủng quý minh châu trên người, hơn nữa còn là chiếu chết bên trong chịu. Quý Minh Châu nương dùng sức vút phòng cửa, nghĩ muốn vì Quý Minh Châu cầu tình. Quý gia láo tộc trưởng phất tay thiết hạ cấm chế, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, lại nặng nghề quất một roi. Ta phụng ngươi tại tay bên trong 20 năm, rốt cuộc bưng ra cái cái gì đồ vật? Quý gia láo tộc trưởng khí đến hai gò má đều tại phát run, hồng con mắt nói: Ngươi có phải hay không có nghĩ, đem chính mình thanh danh làm rối? Sau đó vừa vặn cùng nhạc ra kia tiểu tử ngốc xong túc xong phi, cha! Cắn nát môi Quý Minh Châu, rốt cuộc nhịn toàn thân kịch liệt đau nhức mà miệng, hô đồ đồ vật. Quý gia lão tộc trưởng lại quất một roi, vì một cái nam nhân, đem chính mình thanh danh tiền đồ toàn hủy đang giá. Quý Minh Châu nước mắt rơi như mưa, Hài Nhi cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển này cái tình trạng. Ta cho rằng, Ta cho rằng, ngươi cho rằng, ngươi cho rằng, Quý gia lão tộc trưởng lại quất một roi, quất đến Quý Minh Châu trên người lại là một đạo thật sâu vết máu, quất đến hắn chính mình lao nước mắt cũng cùng lan xuống. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi tại Quý gia được sủng ái, dựa vào ngươi chịu thiên phủ phong coi trọng, bị nuốt mấy ngày, ai chút ra thịt nỗi khổ, sau đó liền có thể toàn thân trở ra. Quý Minh Châu lại cắn chặt môi. Ngươi cho ngươi là ai? Quý gia lão tộc trưởng lại quất một roi gia tộc từ đầu đến cuối không hơn được tông môn, còn là đi tông sư phong, đại đình quảng chúng, lặp đi lặp lại nhiều lần mất mặt xấu hổ. ngươi nếu là thật thông minh, liền nên thấy tốt thì lấy. nhân gia mượn ngươi sân khấu kịch hát hí khúc, ngươi còn thật đem chính mình làm giác nhi. cha, hài nhi biết sai. quý minh châu rốt cuộc mở miệng nhận lầm. quý gia lão tộc trưởng lại là một roi, quất đến quý minh châu thân hình tại giữa không trung bất lực lắc lư, ngươi sai không chỉ là này một điểm nửa điểm. cho rằng tìm cái báo ơn cái cớ, liền có thể giấu ở chính mình kia điểm lấy lòng người tâm tư. nhà bên trong trên trên dưới dưới thị ngươi như châu như bảo, ngươi lại làm tiện chính mình. Đi lấy lòng như vậy toàn ra bù não, quý gia mặt đều để người mất hết. Quý Minh Châu bắt đầu khóc ra tiếng. Quý gia lão tộc trưởng bị khóc đến mềm lòng mấy phần, lập tức lại hạ tâm sát đá, hung hăng quát mừn roi, nói: "Ngươi biết, ngươi nhất làm cho cha thất vọng là cái gì không?" "Hài nhi." Quý Minh Châu hơi thở mong manh càng nuốt, "Là ngươi cùng Quý Liêm Hạo kia tiểu tử đồng dạng." Quý gia lão tộc trưởng trầm giọng nói, vì chính mình tư tâm, không đem gia tộc vinh sủng lợi ích đương hồi sự, nhưng phàm ngươi làm sự tình phía trước, vì gia tộc nhiều cân nhắc ba phần, cũng không sẽ làm ra như vậy hoang đường sự tình. "Cha." Quý Minh Châu máu me bé bé khóc người. Đã nhanh mắt đi. Đừng gọi ta cha. Quý lao tộc trưởng giọng căm hận nói, cùng có tông sư che chở gia tộc, tại tông sư địa bàn, công khai đoạt đã đính hôn nam nhân. Như ngươi không là ta nữ nhi, đừng nói tông môn không bỏ qua cho ngươi, gia tộc đều sẽ phế đi ngươi tu vi, làm ngươi tự thân tự diệt đi. Ngươi chỗ nào là ném ngươi một người mặt, rõ ràng ném là chúng ta chỉnh cái quý gia mặt. Tự xưng là thông minh, ngu không ai bằng. Quý gia lão tộc trưởng vừa hung ác chịu sủ roi, phất tay triệt hồi gian phòng bên trong cấm chế, nội giận mắng, gia tộc sủng ái đều cho cho ăn, ra các ngươi này đó không lương tâm độ vật về sau 10 năm đều đợi tại này nhà ở bên trong, chỗ nào cũng không được đi. Phòng bên ngoài một đám người, tại tộc trưởng phu nhân dẫn dắt hạ, cưỡng ép phá cửa, xông vào phòng bên trong. quý minh châu cả người làm máu, treo lơ lửng tại xà nhà bên trên, đã hôn mê bất tỉnh. quý minh châu hai cái ca, ca đồng thời tung người mà thượng, đem quý minh châu theo nóc nhà bên trên cứu lại. quý tộc trưởng trợn mắt nói, 10 năm bên trong, không được nàng ra này phòng cửa. một năm bên trong, không cho phép bôi thuốc cho nàng. hô đồ đồ vật, lạ tại này nhà ở bên trong tính. tộc trưởng phu nhân còn muốn cầu tình Vĩ Minh Châu hai cái ca ca lại lắc đầu ngừng lại, này hồi tiểu muội phạm như vậy lớn sai, không trừng phạt, không đủ để phục chúng. Hung chi, có thể giữ được tính mạng, không phế bỏ tu vi, đã là tương đối hơi nhẹ trách phạt. Những cái đó bị nàng liên lụy xem cửa đệ tử, đã bị đưa đi thảm thiết nhất chính ma chiến trường. Mà những cái đó xem cửa đệ tử, lại cái gì có thể cậy vào đối địch thủ đoạn, cơ bản thượng liền là có đi không về. Tộc trưởng phu nhân rơi lệ không ngừng, đem nửa chết nửa sống Quý Minh Châu đó đến giường bên trên, tự mình cấp nàng xử lý vết roi, vết roi thật sâu nhằn nhặn, ráng nơi, chỉnh chỉnh có 49 nói chi nhiều. Nửa tháng sau, Mục thịnh Nghiên cứu ra mới giải độc đan, cứu mới chúng độc kia phê đệ tử. Nhạc Hoàng vận lại lần nữa tỉnh lại qua tới. An Thanh Ly phái người thông báo An Thanh Mật. Quan tại Nhạc Hoàng vận, An Thanh Ly cùng An Thanh Mật cũng nói qua, An Thanh Mật nói, hai nhà định thân không là trò đùa, không có khả năng tùy tiện nói lui liền lui. Hơn nữa An Thanh Mật đối Nhạc Hoàng vận là tồn tư tỉnh, còn nữa An Thanh Mật lại nói, so với mặt khác nam nhân, Nhạc Hoàng vận đã tương đương không sai, cho nên nàng muốn lại cố gắng tranh thủ tranh thủ. Cuối cùng, An Thanh Mật còn nửa trêu gẹo nói, dựa vào cái gì nàng muốn lui ra, nàng nếu là lui ra Không học hỏi hảo hợp kia đôi nam nữ ý rốt cuộc này đã là An Thanh Mật cùng kia đôi nam nữ chi gian sự tình, cho nên An Thanh Ly cũng không đi can thiệp quá nhiều. Bất quá nên cấp trợ lực vẫn là muốn cấp, cho nên Nhạc Hoàng Vận vừa tỉnh, An Thanh Ly liền thông báo An Thanh Mật, hơn nữa chỉ thông báo An Thanh Mật. An Thanh Mật đến Tông sư phong cho phép, tự mình đi tiếp Nhạc Hoàng Vận xuống núi. Làm sao ngươi tới? Nhạc Hoàng Vận có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng, tới hẳn là hắn đồng tộc bạn tốt, hoặc là An Thanh Kim. Như thế nào? Ta này vị hôn thê không thể tới. An Thanh Mật kiếm, mang còn rất yếu ớt Nhạc Hoàng Vận về đến Nhạc Hoàng Vận tại Tông môn động phủ. Động phủ đã hồi lâu không người ở bàn đá bên trên đều đã kinh phô thật dày một lớp bụi an thanh mật thi triển tịnh trần thuật rất mau đem động phủ thu thập sạch sẽ nhạc hoàng vận có chút có cắp đảo hảo giống như hắn mới là này bên trong khách nhân tự như chu nương ở nửa đường tượng nói an thanh mật đã biết biết hắn cùng Quý minh châu Lương tỉnh tương duyệt sự tỉnh này hồi tới động phủ bên trong hơn phân nửa là muốn tới ngả bài làm hắn đem lời nói nghĩ rõ ràng lại nói không lớn động phủ bên trong mãn là xấu hổ cùng trầm mặc chu nương người trước đi ra an thanh mật thu thập xong động phủ xuất mở miệng trước bạn chương xong chương 343 phá phòng an thanh mật làm chu nương trước xuất động phủ Vốn dĩ An Thanh Ly chỉ thông báo An Thanh Mật một người, nhưng Chu Nương cảm ứng được nhạc Hoàng Vận thức tỉnh, liền vẫn luôn trông coi An Thanh Mật, này mới cùng nàng cùng một chỗ đi tiếp nhạc Hoàng Vận. Thấu không được náo nhiệt Chu Nương, mắng liệt liệt ra độ phụ, còn há mồm đối An Thanh Mật nói, khí có thể ra, người có thể đánh, nhưng đừng đánh chết liền thành. Tu sĩ chắc địch, nhạc Hoàng Vận khôi phục được cũng không tệ lắm, lấy hắn trước mắt thân thể tình huống, còn là có thể miễn cưỡng kháng thượng mấy quyền. Nếu là ai mấy quyền, là có thể đem này hôn lui, cũng coi như giải thoát. Nó liền nói đi, kết anh phía trước bánh này đó tỉnh tình yêu yêu. Sớm muộn sẽ sinh sai lầm, này không, nếu loạn không phải tới A Chu nương dịch bức xuất Độc phủ, An Thanh Mật thiết hạ cấm chế, cùng Nhạc Hoàng vận liền như vậy mặt đứng đối diện. Hẹp động nhỏ phủ, liền không khí đều trở nên nặng nề. Ngươi cảm thấy chúng ta hai nhà, Hạ xính mời trở lại, tuyên cáo thân hữu, định ra kết hôn ngày tốt, ý vị cái gì? An Thanh Mật đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Nhạc Hoàng vận nắm tay nói, trách nhiệm. Cái gì trách nhiệm? An Thanh Mật lại hỏi. Nhạc Hoàng vận nói, người ta dắt tay đồng hành trách nhiệm. Vậy ngươi nhưng có thực hiện tốt người trách nhiệm? Nhạc Hoàng vận do dự một chút, ta chưa phụ ngươi. An Thanh Mật còn tính tình táo, ngươi như chưa phụ ta? cái gì tới quý minh châu nhạc hoàng vận ngược lược hơi chập trùng nhìn về an thanh mật lại độ dây rua do dự một chút rốt cuộc mở miệng nói ngẫu nhiên gặp nhau phát hổ tỉnh chỉ hồ lễ tỉnh an thanh mật nuốt xuống giữa cổ họng cay đắng nhạc hoàng vận trầm giọng nói ta đối nàng là chưa bao giờ có một loại tâm động ta đối nàng là nam nữ chi tình ta không nghĩ giấu ngươi cho nên đâu an thanh mật khỏe môi miết lên cười lạnh cho nên ta chuẩn bị từ hôn nhạc hoàng vận nắm chặt song quyền chúng ta định thân bản liền là cái sai lầm hẳn là cùng sớm kết thúc này cái sai lầm so với đạo nữ chúng ta tựa hồ càng thích hợp làm bằng hữu An Thanh Mật lại là đỏ cả với mắt, khỏe miệng ý cười lại là càng phát lạnh, lúc trước đề nghị định thân chính là ngươi, hiện tại nói tử hôn cũng là ngươi. Như thế nào? Ta An Thanh Mật liền như vậy hảo đả phát, làm ngươi hô chi tới tới, vùng chi liền đi. Nhạc Hoàn Vận Thô tiếng nói, lúc trước định thân phía trước, ta đã từng cùng ngươi thẳng thắn, thuyết minh ta đối ngươi cũng không phải là nam nữ chi tình, vọng ngươi thận trọng cân nhắc. An Thanh Mật cũng để cao ngữ liệu nói, nhưng chúng ta đã định thân, cái này là sự thật. Không quản ngươi phía trước như thế nào nghĩ, cho là như vậy, nhưng định thân liền ý vị danh phận, ý vị trách nhiệm. Như thế nào? Ngươi còn cảm thấy ngươi bị quất, muốn tới một cái chính mình không yêu người, hoặc giả, ngươi còn hối hận như thế nào không sớm một chút, gặp được kia cái gọi quý minh châu người, Nhạc hoàng vận trầm mặc, hắn là có hối hận, hối hận thuận theo nhà bên trong ý nguyện, cùng một cái không yêu nhau người định thân, hắn cũng không nghĩ đến, thượng tiên sẽ cấp hắn mở như vậy lớn một trò đùa, làm hắn định thân sau không lâu, liền tự thể nghiệm đến như vậy một trận đồng động yêu thương, hắn đã tận lực khắc chế dây ruột nệ tránh, nhưng trôn giấu ở đấy lòng đồ vật lại càng ngày càng nghiêm trọng, an thanh mật liệu mã áp chế lại đấy lòng kia phần bồn loạn, đau lòng nói, vậy ngươi nhưng từng nghĩ tới, ta có hay không có bị khuất biết rõ ngươi đối ta không tâm, còn đồng ý cùng ngươi định thân, ta cùng ngươi sinh tử làm bạn 10 năm, vì ngươi cản quá hai lần tự kiếp, ngươi lại như thế nào tới trả ta này phân tâm ý? Nhạc Hoàng Vận thanh âm thấp xuống, thực xin lỗi, nhưng tiêu chỉ là có thể phó thác sau lưng đồng bạn, ta cũng có thể vì ngươi, hoặc giả vì An Thanh Kim như thế. An Thanh Mật rốt cuộc không khống chế lại, quét một bàn tay đi ra ngoài. Nhạc Hoàng Vận sinh chịu này một bàn tay, không lên tiếng, nho nhỏ đậu phủ, lại lâm vào làm người ngạt thở bản trưởng mặc bên trong. Rốt cuộc lần này là Nhạc Hoàng Vận mở trước, Thanh Mật đều là ta sai, này dạng sai lầm tiếp tục xuống đi đối với người nào đều không tốt. Nhạc Hoàng Vận nắm chặt song quyền buông ra, rốt cuộc có quyết đoán, bình tĩnh nói, chúng ta từ hôn. Từ hôn. Dựa vào cái gì? An Thanh Mật không đáp ứng, từ hôn thành toàn các ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhạc Hoàng Vận lại một mặt nghiêm túc, kiên quyết nói, từ hôn, ta đền bù cấp ngươi ta trên người sở hữu nhà đường. Sai là ta một cái phàm nhân, ta có thể lập hạ tâm ma phát thể, nay sau tuyệt không cùng nàng chủ động tới hướng, nếu không tâm ma cuốn thân, chết không có chỗ trôn. A An Thanh Mật đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghĩ khởi thanh cố ý để quá một câu, này đối nam nữ rất có thể cầm linh thạch tới thằng người, quả nhiên quả nhiên là nói không sai đâu. nhạc hoàng vận lại có chút không hiểu ra sao. an thanh mật rêu cần nói, lấy nàng kia người tính tình, ngươi không chủ động cùng nàng lui tới, nàng liền không sẽ chủ động cùng ngươi thân cận. nhạc hoàng vận theo bản năng vì quý minh châu giải thích, nàng cũng khắt chế thủ lễ, đoạn không sẽ như thế. trên thực tế, tiểu quý minh châu kia lần lúc sau, bọn họ cũng chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần ngẫu nhiên gặp. đương nhiên, cũng chỉ là nhạc hoàng vận đơn phương cho rằng ngẫu nhiên gặp. khắt chế thủ lễ. an thanh mật giống như nghe được cái gì chê cười đồng dạng, cười ra nước mắt tới, nàng như khắt chế thủ lễ sẽ không để ý tông môn quý cũ mang bá phụ bá mẫu vào tông sư phong quan tâm sẽ bị loạn nhạc Hoàng vận tiếp tục vì quý minh châu giải thích nàng mang cha mẹ thượng tông sư phong cũng chỉ là vì thành toàn cha mẹ tâm ý cũng là vì cứu ta tính mạng an thanh mật lao đi khỏe mắt nước mắt hòa hoán một chút cảm xúc mới nói xem tới chu nương nói cho ngươi rất nhiều thứ vậy ngươi là không là cảm thấy quý minh châu đơn thuần thiện lương còn yêu ai yêu cả đường đi vô cùng kính trọng giữ gìn ngươi cha mẹ cùng tặng tổ phụ nhạc hoang vận không ra tiếng tính là ngầm thừa nhận ngươi hảo chuẩn an thanh mật đột nhiên tới như vậy một câu nhạc hoang vận không hiểu giật mình chỉ chốc lát. Hắn là không cái gì tiểu thông minh, bởi vì tướng mạo theo chính mình cha, cho nên cũng thường bị người đấu kỵ ghen mắng cơ đần, nhưng bị An Thanh Mật đường mặt mắng suẩn, lại là đổ một lần. Nhạc Hoàng vận nhíu mày trầm tư, nhưng lại trăm mối vẫn không có cách giải. An Thanh Mật ngồi xuống, theo chữ vật túi bên trong lấy ra đồ uống trà, chậm rãi cho chính mình rót một ly trà, thấm giọng một cái, mới giải thích nghi hoặc nói, Quý Minh Châu không đơn thuần, nếu nàng đơn thuần, cũng không sẽ chủ động tới đoạt đã định thân nam nhân. Xem Nhạc Hoàng vận thần sắc hơi quẫn, An Thanh Mật lại tăng thêm giọng nói, nàng càng không thể lường, nàng là tông môn đệ tử không có khả năng không biết đặc thù thời kỳ mang người không có phận sự vào tâm môn là tội lớn bậc nào nay loại đại tội là muốn liên lụy mặt khác người nhưng nàng căn bản liền không đi để ý có lẽ cũng không đáng đến nàng để ý ngươi có biết bị nàng liên lụy những cái đó xem cửa đệ tử sớm đã kinh đưa đi thảm thiết nhất chính ma chiến trường vào luân hồi nàng vì đạt thành mục đích căn bản không quan tâm bên cạnh người chết sống ngươi quản này cũng gọi thiệt lương nhạc hoàng vẫn sắc mặt trắng bệnh an thanh mặt khẩn lại nói tiếp nếu là này dạng trà đạp người khác thi cốt tới tình yêu cũng có thể tu thành chính quả như vậy những cái đó chết oan đồng môn sợ là phải hóa thành lệ quỷ trở về tới tìm ngươi hai người lấy mạng. Nhạc Hoàng vẫn sắc mặt càng bạch mấy phân, tâm loạn như ma, hai chân rất là vô lực, liền tay chống đỡ bàn đá, tại An Thanh Mật ngồi đối diện xuống tới. An Thanh Mật đẩy đi qua một chén trà, dựa theo phía trước cùng An Thanh ly một phen đàm luận, tiếp tục nói, "Còn có, liền là ngươi cha mẹ, còn có ngươi kính trọng nhất cả tổ phụ." Bản chương xong. Chương 344, tan dã. "Còn có, liền là ngươi cha mẹ, còn có ngươi kính trọng nhất cả tổ phụ." An Thanh Mật tiếp tục nói, "Bọn họ là ngươi trí thân đến yêu chi người lại như thế nào, còn không phải bị Quý Minh Châu tính kế, đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay." Ngươi ngươi, thanh mật ngươi chớ có nói bậy. Nhạc hoàng vận nỗi lòng bất ổn, kém chút bóp nát tay bên trong chén trà. Ta không có nói quảng. An Thanh mật gần từng chữ, thừa Tông sư phong cấp ngươi đưa đan dược một sự tình, hoàn toàn có thể không cần đem bọn họ liên lụy vào, nhưng mà Quý Minh Châu còn là làm, hơn nữa còn làm được trắng trợn. Ma tộc như vậy hung hăng ngang ngược, không quan hệ chi người mạo muội vào Tông sư phong, tông bên trong ba tuổi tiểu nhi đều biết hậu quả, nàng sẽ không biết. Nhạc hoàng vận nắm chặt tay bên trong trên trà, nhất thời không nói gì. An Thanh mật khép cười một tiếng, nàng biết, nàng song toàn bộ biết, nhưng nàng còn là đánh quý gia cơ hiệu, dẫn bọn hắn lên núi đã là ngươi cha mẹ mắt bên trong người tốt, lại hướng bọn họ triển lãm nàng tại tông bên trong vô hình tuyệt cao địa vị. nàng, nàng không có như vậy tâm cơ. nhạc hoàng vận vô lực phản bác, nàng không nghĩ như vậy nhiều, chỉ là nghĩ thành toàn ta cha mẹ tâm tư. ngự kiếm trở về động phủ đồ bên trong, chu nương liền lạnh như vậy nói cho hắn biết. a, ngươi tính tình chân chất đơn thuần, liền cho rằng người khác đều giống như ngươi. an thanh mật tận lực thu liễm chính mình khoe miệng cười lạnh, ngươi có phải hay không cảm thấy, nàng một cái hai mê tới tuổi tiểu cô nương, lại là tại mật bình bên trong trường thành, nơi nào sẽ có như vậy trọng tâm tư? nhưng nhạc hoàng vận, ngươi đến thừa nhận. Này thế gian liền có như vậy chút người, ở tâm cơ mưu tính phức diện, thiên phú dị bẩm, vô sự tự thông. Nàng nếu là tâm tư đơn giản, lại há có thể thời còn tuổi nhỏ, liền vẽ ra kia bàn phức tạp giảng cứu tam phẩm phụ lục. Vốn dĩ liền ăn nói vụng về nhạt hoàn vận, nhất thời cũng tìm không đến càng nhiều từ ngữ phản bác. Nàng nho nhỏ tuổi tác, tâm tư không đơn giản, ngược lại tâm tư thâm trầm, thâm trầm đến đáng sợ. An Thanh mật nhắn mạnh, đối Quý Minh Châu này người làm ra bình phán, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể đem tuyệt đại bộ phận người đều đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, hơn nữa còn làm người không phát hiện được chính mình bị đùa bỡn. Tỷ như nói cái gì thời điểm rơi lệ, Cái gì thời điểm quật cường bất khuất, cái gì thời điểm túi đầu trầm mặc? Nhạc Hoàng Vận hoảng hồn, tim đập thật sự nhanh. An Thanh mật nói, "Nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi hỏi người kia bị liên lụy cha mẹ, xem bọn họ làm vì bị hại người, có phải hay không còn đối Quý Minh Châu cảm ơn đối đức." "Ta, ta cha mẹ bọn họ như thế nào?" Nhạc Hoàng Vận run giọng hỏi. "Bọn họ không bị cái gì tội, không là bởi vì Quý Minh Châu che chở, mà là bởi vì ngươi này làm nhí tử, vì tông môn mấy lần chém giết là công." An Thanh mặt thẳng tắp nhìn về Nhạc Vận, lại nói tiếp, "Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là ngươi này lần không có thể sống sót, bọn họ sẽ là cái gì kết cục?" bị bọn họ liên lụy nhạc ra bản ra sẽ như thế nào xử trí ba người bọn họ mà này hết thảy đều là bởi vì quý minh châu nghĩ muốn tại ngươi ra người trước mặt biểu hiện chủ động kéo bọn hắn vào cục nhạc hoàng vận đầu góc rất loạn hắn này thẳng tính nhất hướng cân nhắc không được như vậy nhiều mà trung hợp này lúc hắn đưa tin ngọc giản lại văng lên là hắn cha mẹ đưa tin an thanh mật liếc qua lập tức lại suy thanh cười nói ngươi cùng bọn họ đối thoại phía trước hẳn là hảo hảo nghĩ nghĩ bọn họ ba cái người ngoài làm thế nào biết ngươi giờ phút này tỉnh lại bọn họ không kia bản lãnh biết có thể biết đại khái liền là đối ngươi có đặc thù chú ý quý minh châu Nàng ra tông môn cũng không yên tĩnh, còn là tại ngươi bốn phía xếp vào nhà tuyến. Nhạc Hoang vẫn sắc mặt đã tương đương khó coi. An Thanh Mật lại nói, nếu là ta không đoán sai, bá phụ bá mẫu này lúc đưa tin, hẳn là tìm mọi cách muốn ngươi biết kia Quý Minh Châu là như thế nào như thế nào thê thảm, muốn ngươi cảm động, muốn ngươi tâm sinh thương hại, muốn ngươi liều lĩnh, hướng Quý Minh Châu kia một bên đứng. Không, không sẽ. Nhạc Hoang vẫn nói, bọn họ cũng không biết ta cùng nàng chi gian sự tình. Chu Nương cũng nói, ngoại giới cũng chỉ coi là nàng tại báo ân, không có vạch trần cái này sự tình. Hơn nữa ta cùng nàng cho tới bây giờ đều không có xuyên phá kia tầng cửa sổ giấy, ta cha mẹ như thế nào? An Thanh Mật bực bội đánh gãy, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Nhi a, kia một bên truyền đến nhạc gia lão phụ nhân thanh âm. Nương, nhạc hoàng vận xoắn xoết ra tiếng. Lúc trước cùng An gia định thân, là bọn họ mấy người hoan hoan hỉ hỉ giúp hắn tuyển định An gia đích nữ An Thanh Mật. Ta Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, nương còn tưởng rằng kia một bên là nhạc gia lão phụ nhân vui đến phát khóc tiếng khóc, còn có nhạc hoàng cha cùng tổ phụ kia áp lực càng nuốt cảm khái không thôi may mắn, khóc giống lưu nước mắt. An Thanh Mật trầm mặc ngồi ở một bên, lại cấp chính mình châm một ly trà, cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn. Rốt cuộc kia nhạc gia lão phụ nhân ra tiếng nói, "Nhi à, quý gia tiểu đích nữ là cái hảo cô nương." Nhạc Hoàng vẫn nhanh chóng nhìn một cái An Thanh Mật. An Thanh Mật trầm mặc như trước không ra. Chỉ nghe kia nhạc gia lão phụ nhân lại khóc sướt nước nói, "Nhi à, nàng vì ngươi, thân truyền đệ tử thân phận cũng không, lại bị đánh nhà bên trong người quất, 10 năm không cho phép ra phòng cửa, 1 năm bên trong không được lên thuốc." "Đáng thương à, như vậy cái như hoa như ngọc hảo cô nương, vết thương đầy người, sao đều không chuyển biến tốt, nghe nói đều hôi thối sinh ngủ." Nước nở hào vài tiếng. Nhạc gia lão phụ nhân tiếp tục nói, "Nhi à, ngươi nếu là thân thể khôi phục lại một ít, liền ý tưởng đi thăm thăm đi, như vậy trọng tình trọng nghĩa hảo cô nương, như thế nào liền tao như vậy lớn tội a." An Thanh mật cười nhìn về Nhạc Hoàng vận, Nhạc Hoàng vận sắc mặt khó coi. Nếu là không có An Thanh mật phía trước một phen ngôn nữ, Nhạc Hoàng vận chợt nghe Quý Minh Châu vì hắn tao đại nạn này, sợ là thật sự sẽ cảm động đến rối tinh rối mù. Nhưng mà An Thanh mật bởi vì An Thanh li rơi Cớ, chiếm được tiên cơ, trước đứng tại Nhạc Hoàng vận cùng phía trước, trước điểm phá Quý Minh Châu tâm cơ, cái này làm Nhạc Hoàng vận không thể không tại xúc động phía trước, trước quá quá đầu óc. Cho nên Nhạc Hoàng vận không có quá nhiều cảm động càng nhiều là chất vấn, nương, ngươi là, ngươi là làm sao biết nói này đó? Nhạc gia lão phụ nhân nín khóc vì cười. Hảo mấy ngày phía trước, kia cô nương phái bên cạnh người đến cho chúng ta đưa bồi tội lễ vật, nói là nàng phía trước tội tác tiểu, không hiểu chuyện, liên lụy chúng ta. Hơn nữa chúng ta mặt dạng mày dày, người nàng hỗ trợ lưu ý ngươi tại tông sư phong tình huống, nàng bên cạnh người mặc dù là khó, nhưng cũng không có chối từ. Là các ngươi thỉnh cầu nàng hỗ trợ lưu ý. Nhạc hoàng vận ra tiếng xác nhận. Kia còn có thể là giả. Nhạc quý lão phụ nhân tại kia một bên có khác thâm ý nói, ngươi nói nàng đều tao như vậy lớn tội, còn nhớ thương chúng ta mấy lao giả thật là làm có nàng, nàng cái gì thân phận, thân phận chúng ta a, chỗ nào còn làm phiền dám nàng nhớ thương. Nhi a, tia quý gia tiểu cô nương đơn thuần thiện lương lại dũng cảm, còn hiếu thuận trí kỷ, đối ngươi, đối chúng ta cũng không là bình thường hảo đâu. Ngươi như thế nào, cũng đến đi xem một chút nhân gia mới là. đơn thuần, thiện lương, dũng cảm, hiếu thuận. An Thanh Mật cười truyền âm, mắt bên trong chảo phúng chi ý càng động. cái này là lúc trước thân thân mật mật lôi kéo nàng tay, vì nhạc Hoàng Vận định ra hôn sự tương lai hảo bà bà. bạn chương xong chương 345 lập thể từ hôn. đơn thuần, thiện lương dũng cảm, hiếu thuận, đặc biệt là hiếu thuận hai chữ, thật là thiên đại trâm trọng. An Thanh Mật mỗi truyền âm một cái chữ, Nhạc Hoàng Vận sắc mặt liền càng khó coi ba phần, cuối cùng chỉ có thể hàm hàm hồ hồ ra thành. Rốt cuộc tại An Thanh Mật thoải mái thần sắc bên trong, cực kỳ không được tự nhiên kết thúc cùng gia nhân đưa tin. Trầm Mặc tại không lớn động phủ bên trong ấp vụ lên men, động phủ tựa hồ lại nhỏ hẹp mấy phân. An Thanh Mật trong lòng có một tia đến thắng thoải mái, nhưng này tia thoải mái, rất nhanh lại bị đắng chát Rốt cuộc nàng liền tính thắng Quý Minh Châu lại như thế nào, liền tính nàng cùng Nhạc Hoàng Vận cuối cùng đi cùng một chỗ lại như thế nào, kia Quý Minh Châu từ đầu đến cuối là nàng cùng nhạc hoàng vận chi gian một cây gai, nhạc hoàng vận túi đầu trầm mặc, nhưng hắn kia trường chất phát đầu tàng mặt bên trên, lại dần dần hiện ra quyết tuyệt chi ý an thanh mật ngược lại bắt đầu tâm hoàng lên, lấy nàng đối nhạc hoàng vận hiểu biết, mỗi khi nhạc hoàng vận mặt bên trên xuất hiện này loại quyết tuyệt biểu tình, liền sẽ làm ra một ít nghĩa vô phản cố lô mãng chi sự. quả nhiên, nhạc hoàng vận ngóc đầu lên, hướng an thanh mật lại đổ mở miệng. thanh mật, chúng ta từ hôn. nhạc hoàng vận mang tráng sĩ chặt tay quyết tâm, điều kiện ngươi nói, trừng phạt ngươi nói, chúng ta từ hôn. vì cái gì? an thanh mật toàn thân phát run, nửa khí ngược lại càng phát bình tĩnh. Vì cái gì ngươi đều đã kinh biết nàng là người, còn muốn liều lĩnh từ hôn? Ngươi liền như vậy thích nàng, yêu thích đến không phân thị phi thiên ác." Nhạc Hoàn Vận Kiên quyết nói, "Không phải vì nàng, là vì ngươi cùng ta. Chúng ta không nên như vậy liên lụy, lâu dài làm bạn, sớm muộn sinh đoán, lầm đạo tâm. Ngươi đồng ý từ hôn, ta đền bù cấp ngươi ta trước mắt sở hữu thân gia, hơn nữa ta lập thệ, trong vòng 500 năm không hôn không cưới không nhiễm hạ xương nhân duyên, nếu không tâm ma cuốn thân, chết không yên lành." An Thanh mật cười khổ, "Ngươi vì cùng ta phủi sạch quan hệ, lại là muốn làm 500 năm hòa thượng." Nhạc Hoàn Vận nói, giải quyết dứt khoát, ta đảm đương không nổi ngươi này phần tình ý. hắn là quá ngu ngốc chút, không có phát giác đến an thanh mật đối hắn như vậy sâu dụng tâm. hắn còn tưởng rằng an thanh mật giống như hắn, đối lẫn nhau nhiều là giúp đỡ lẫn nhau tình ý lại vẫn là ta liên lụy ngươi. an thanh mật cười cười, liền chảy ra nước mắt. vậy ngươi cùng quý minh châu lại đem như thế nào? ngươi hảo hảo nói, nói đến không tốt, ta nhưng không nhất định đáp ứng từ hôn một sự tình. ngươi cũng phải biết, như đáp ứng cùng ngươi từ hôn, kia ta liền rất khó lại tìm đến môn đăng hộ đối chi người. nhạc hoàng vận tâm sinh ngày nấy, trầm mặc một lát, lại nhìn hướng an thanh mật nói. Ta không sẽ chủ động cùng nàng tiếp xúc, nhưng nàng muốn như thế nào, ta lại ngăn không được. Bất quá ta có thể lậpệ, nếu ta cùng nàng phát sinh thực chất quan hệ, ta đồng dạng tâm ma cuốn thân, chết không yên lành. Kỳ hạ, An Thanh Mật hỏi được Nghiêm cẩn. Nhạc Hoàng vẫn nói, giống như trước đó, cũng là 500 năm. 500 năm quá ngắn. An Thanh Mật cười đến như cái ác độc phụ nhân, ta muốn các ngươi này một đời, cũng không thể có thực chất quan hệ. Người phía trước cũng nói, điều kiện từ ta ra, ngươi nếu không đáp ứng, này hôn ta liền không lùi. Nhạc Hoàng Vân dễ dàng năm tay, cuối cùng ứng tiếng hảo. hảo a. An Thanh Mật rơi lệ cười vì nhạc hoàng vận kiên quyết cổ trưởng mà lùi lại đi động phủ cấm chế đối ngoại đều chu nương mời ngài vào tới vì ngươi ký khế ước đồng bạn làm chứng từng ngày từng ngày liền ngươi sự nhi nhiều lại làm cái gì chứng kiến chu nương ngón tay vòng quanh cái chán một tia tóc ăn không chào đón dạo bước tiến lên động phủ an thanh mặt không đi cãi lại tự theo nàng cùng nhạc hoàng vận định thân lúc sau chu nương liền thỉnh thoảng hướng nàng lánh ngôn lánh ngữ nhạc hoàng vận nhấc tay ba cái thâu ngắn ngón tay thô tiếng nói ta nhạc hoàng vận tại này lập nay sau năm năm bên chồng không hôn không cưới không chọc hạt xương nhân, nhân duyên sau này dư sinh không phải chủ động treo chọc quý minh châu cũng không thể cùng nàng phát sinh xong tu việc nếu không gọi tâm ma của thân, chết không yên lành hảo an thanh mật cao công bố tán hảo chu nương mừng rỡ bất quá an thanh mật nước mắt giàn dủa nhưng chu nương lại cười đến lộ ra cao giang tử hảo nha đầu chu nương ôm an thanh mật vai theo chưa tỉnh đến an thanh mật có hôm nay như vậy thuận mắt nó thường xuyên tại nhạc hoàng vận bên thai lại nhải, vì đại đạo trường xa tốt nhất là một thân một mình mà nhiên nó vẫn luôn không hoàn thành sự tỉnh lại làm cho an thanh mật này hảo nha đầu cấp làm thành hơn nữa chuyện tốt thành đôi thuận tiện còn đem quý minh châu kia phiền phức cấp thoát khỏi thật là thật đáng mừng chúc mừng ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. Chu Nương hướng nhạt hoang vận, cười đến không ngậm miệng được, lại huyễn hóa ra tám con điện chân, đem An Thanh mật kéo, kia gọi một cái thân mật thân thiện, rất giống An Thanh mật là nó thân khuê nữ tự như. Mượn ngay cắt luôn. Nhạt hoang vận sắc mặt có mấy phần khó coi, đem chính mình trên người chứa vật túi xóa đi thần thức, hai tay đưa cho An Thanh mật. Như thế nào, còn đến nổi lên toàn bộ nhà đương. Chu Nương mặt bên trên tươi cười cứng đờ, lại bắt đầu đau lòng. này là ta nên được, chúc ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, đại đạo được thành, sau này không gặp lại. An Thanh mật nắm qua kia chứa vật túi, tránh thoát ra Chu Nương cánh tay lau đi mặt bên trên chi nước mắt kiên quyết ngự kiếm mà đi động bên ngoài hạ tí tách tí tách mưa nhỏ chu nương không bỏ đuổi theo cái cớ là muốn giáo an thanh mật dùng như thế nào chữa vật túi bên trong phát khí. nhạc hoàng vận chuyển âm làm chu nương trở về đứng đi lại trêu chọc đối phương hắn cùng an thanh mật tốt nhất như vậy đoạn sẽ sẽ hắc ngươi tiểu tử như thế nào cùng ta tỷ muội nhi nói chuyện đâu chu nương thân mật nắm ở an thanh mật vai hóa thành một đạo đột quang đi đến an thanh mật động phủ bên trong tỷ muội nhi an thanh mật không thích thứ này đột nhiên thay đổi mặt vô linh lệ tỷ muội nhi ít nhiều ngươi hy sinh ngươi chính mình thành toàn kia tiểu tử nốc vốn dĩ vì ngươi là lực cản, không nghĩ đến ngươi lại là trợ lực, sống bù tát ra về sau à, làm tỷ tỷ cháu ngươi tức chết nhạc gia kia mấy cái hổ đổ lao đông tây, chu nương rất là hào khí. lúc trước nhạc gia cấp nhạc hoàng vận định thân, nó là cực lực phản đối, lấy nhạc hoàng vận đại khí vận, đương nhiên là độc hành đi chính mình nói, mới là tốt nhất lựa chọn, thực sự không cần phải mang lên thê thiếp nhi nương những cái đó vương diễu. an gia đích nữ an thanh mật lại như thế nào, một cái trung đẳng thiên thượng song linh căn, nội tính cũng liền như vậy đi, có thể hay không kết anh đều là nhất nói, nói có thể cùng nhạc hoàng vận sướng đôi, cũng mệt mệt chỉ là tạm thời mà thôi. này dạng đạo nữ. Phối tới có cái gì ý tứ, sớm muộn là cái khách qua đường, cho nên Chu Nương vẫn luôn không nhìn chúng An Thanh Mật, nhưng là không cưỡng quá nhạc ra kia mấy bà lão xương cốt. Kia mấy bà lão xương cốt chỉ muốn nối dõi tông đường, cấp hai người cưỡng ép phối đôi, đảo cũng không nghĩ một chút lấy kia tiểu tử ngốc chất phát tính tình, nhiều cái chí thân chi người, liền nhiều cái uy hiếp liên lụy. Cho nên nó liền nói, Tình Tình yêu yêu kết lữ sinh con này đó sự tình, đối Nhạc Hoàng Vận không cái gì chỗ tốt, mà lại nói kia Quý Minh Châu, yêu thích một cái người lúc là thật yêu thích, nếu không yêu thích Nhạc Hoàng Vận, tùy tiện cấp Nhạc Hoàng Vận chơi điểm tâm cơ, là có thể đem Nhạc Hoàng Vận chơi chết, còn không bằng An Thanh Mật đâu. An Thanh Mật dung mạo nộ tính là tương đối kém chút, nhưng là công khai tới, không sẽ soi lương xử cái gì quỷ kế. Đến ngoại thoại, trước tiên cảng, dạng sáng tạm thời không có, chưa mai thấy, bản chương xong. Chương 346, Trực đảo Hoàng Long. Hai ngày lúc sau, An gia chủ động tìm được nhạc gia, lùi An Thanh Mật cùng Nhạc Hoàng vận hôn sự. Từ hôn nguyên do là, phu gia ruột thị trưởng bối hành vi không ngay thẳng, không nên cùng chi làm bạn. Nhạc Hoàng vận cha mẹ lại giận vừa cười. Giận là, An gia bỏ đá xuống giếng, còn đem bọn họ không tâm phạm sai, bày tại mặt bàn bên trên, làm hại bọn họ lại muốn bị Nhạc gia người chế nhạo một lần. Cười là. Thoát khỏi An gia đích nữ, còn có càng tốt Quý gia đích nữ, chờ bọn họ bảo bối nhi từ đâu? Nhưng mà Nhạc Hoàng Vận đánh vỡ bọn họ một đẹp, đem An Thanh Mật phân tích cho hắn nghe, lại lặp lại cấp nhà bên trong mấy vị trưởng bối nghe, còn cố ý cường điệu một câu, nếu là hắn này lần chúng độc không tỉnh qua tới, như vậy bị tính kế mấy vị trưởng bối cũng không sẽ lưu có tính mạng. Nhạc gia mấy người như bị xét đánh, nhưng xét đánh qua đi, càng chí mạng một kích, lại theo nhau mà tới. Nhạc Hoàng Vận nói cho hắn đối trời nói là thể, như hắn trong vòng 500 năm đụng phải bất kỳ nữ nhân nào, đều sẽ tâm ma cuốn thân, chết không yên lành. Nói cách khác, nhạc gia nếu là trông cậy vào nhạc hoàng vận vì nhà bên trong sinh con trai, chí ít cũng là 500 năm sau sự tình. Nhạc gia tằng tổ phụ khí đến tại chỗ ngất đi, chu nương cũng rất là vui vẻ. Nó cái này yêu tu, nhưng không giảng cứu cái gì yêu ai yêu cả đường đi, nó chỉ chú ý nhạc hoàng vận. Nay trang nháo kịch tựa hồ liền muốn như vậy kết thúc, Quý Minh Châu cũng thông qua đưa tin mật giản, nghe nhạc hoàng vận chính miệng lặp lại kia tâm ma đại thệ. Nhạc hoàng vận nói, hắn sát thực đối nàng động qua tâm, lại không tiếp nhận nàng làm ủy, không quản nàng là không tâm cũng hảo, còn là có tâm tính, kế cũng được, bọn họ hai người đều đến này là ngừng. Đưa tin hoàn tất. Nhạc Hoàng vẫn bóp nát đưa tin ngọc giản chuẩn bị lại trở về chính ma chiến trường đi. Quý Minh Châu thấp đầu nhìn về chính mình này một thân hôi thối xấu xí si roi tổn thương thở dài cười một tiếng, phái người thông báo tộc trưởng phụ thân tự mình hướng tộc trưởng phụ thân dập đầu bồi tội cũng thỉnh cầu tộc trưởng cho phép nàng bôi chữa thương thuốc dán đợi nàng trên người thương thế tốt lên lúc sau lập tức lao tới chính ma chiến trường chu sát ma tộc lấy công chịu tội lao tộc trưởng đồng ý linh dược phong bên trên cao giai luyện đan trưởng lão tập thể bế quan 2 tháng lâu hai tháng sau một cái bình thường nhận tử gió rất nhẹ nhưng thiên tông lại không hề có điểm báo trước sáng lên hộ tông đại trận. Vạn kiếm tông theo sát phía sau, cũng sáng lên hộ tông đại trận. Lạc Phượng thành bên trong đại tiểu tông môn, to to nhỏ nhỏ gia tộc, hoặc là nhận được tin tức, hoặc là gửi được cái gì không tầm thường khí tức, cũng liên tiếp sáng lên hộ tông hộ tộc đại trận. Tiếp theo, chỉnh cái phía nam tu chân giới, cũng giống như tâm hữu linh tê, nhau nhau sáng lên đại trận. Một đám đại trận, giống như từng cái lưu ly bát ngã út tại phía nam đại địa, còn tại phía nam địa bản hôn chiến ma tộc, thật là có chút hoảng loạn, không biết này đó nhân tộc, đột nhiên tới này ra, là muốn chơi cái gì đem diễn? Nhưng mà bọn họ chờ thời gian một nén nhang, hai nén hương thời gian, cũng không đợi được cái gì kinh thiên động địa sự nhi thượng tiện tiếp vào tông môn truyền lệnh từ vụ linh mang tạm thời cách một chỗ thảm liệt chính ma chiến trường. bất quá mấy chục tức công phù liền đi đến phía tây lạnh lẽo chi địa. Này nơi nghèo nàn chi địa nên đất phía dưới liền là đảo loạn phía nam tu chân giới nhiều năm ma tộc hang ổ nhiều lần hất sắc ma khí theo dưới nền đất chui ra bao trùm phương viên mấy vạn dặm giống như lại một cái xương mù rừng cây. bất quá xương mù rừng cây trên không là màu trắng xương mù mà này nơi là hất sắc ma khí. nay ma khí làm đê giai tu sĩ không dám tới gần làm cao giai tu sĩ cũng tiên kỵ bà phẩn. nay còn là mặt đất bên trên ma khí kia mặt đất bên dưới ma khí. Không biết lại sẽ nồng đậm đến loại nào trình độ. Phật môn cao giai Phật tu cũng đến tràng, thân khoác màu vàng ca sa, tay bên trong cầm Phật châu, chấn thủ phía tây. Vạn kiếm tông 6 vị độ kiếp lao tổ cầm kiếm lập tại phương bắc. Thiên huyền tông 6 vị độ kiếp lao tổ đều cầm bản mệnh pháp bảo ở vào phía nam. Thiên huyền tông 5 chỉ bắt giai lôi rực hổ bày trận tại phía đông. Đại thừa cảnh lôi rực hổ ở vào chính giữa, mỉm cười áp trận. An thanh ly ở vào đại thừa cảnh lôi rực hổ tay áo bên trong quan chiến. Tiểu hổ tử cùng an thanh ly cùng một chỗ quan sát này trận đại chiến. Thượng thiện ở vào ân sư tề triệt lao tổ bên người, tề triệt lao tổ lập tại phía nam. Hán bên người là độ kiếp hậu kỳ tề ngộ lao tổ tề ngộ lao tổ tay cầm liệt thiên búa hướng búa bên trong rót vào linh lực toàn lực hướng hạ một trạm. Khoảnh khắc bên trong một đạo chói mắt bạch quang giống như thực chất sinh sinh đem dưới chân đại địa tích thành hai nửa nồng đậm hắc khí theo cự đại vô cùng khe hở bên trong phun ra ngoài ngáy mắt bên trong đem thiên địa đều biến thành màu đen tiếp theo đau khổ hoảng loạn kiệt kiệt quái thiếu theo dưới nền đất mà ra vô số to to nhỏ nhỏ ma tộc ẩn nấp tại kia nồng đậm hắc khí bên trong hoảng loạn mà chạy vũ linh lập tức mà xuống Màu trắng xương mù khoảnh khắc chi gian nghiền ép mà xuống, thoáng chốc bao trùm cái này phương viên mấy vạt dặm, thoáng qua chi gian, màu trắng xương mù lại cùng kia hắc sắc ma khí hòa vào nhau, chỉ lại chỉ thấy màu đen. Nhưng mà màu trắng xương mù bên trong Huyễn trận đã bày ra, những cái đó tu vi không đủ ma tộc, nghĩ trốn lại là không trốn thoát được, chỉ có thể vội vàng hấp tấp tại hắc sắc ma khí bên trong đảo quanh. Vô số màu trắng độc đan, như màu trắng mưa đã đồng dạng từ trên trời rán xuống. Trước kia ma tộc dùng độc đan đối phó nhân tộc, như vậy nhân tộc cũng ăn miếng trả miếng, dùng cố ý nghiên cứu chế tạo độc đan, đối phó này đó ma tộc. Nay loại độc đan độc tính phi thường cường hơn nữa một khi bại lộ tại không khí bên trong cũng rất dễ dàng bay hơi nguyên anh cảnh trở xuống ma tộc vừa tiếp xúc với kia bay hơi khí độc cơ bản liền là cái chết hắc khí bên trong ma tộc như châu chấu đồng dạng miệng sùi bọt mép mật mật ma ma ngã xuống như vậy nhiều năm chết như vậy nhiều nhân tộc cũng nên là ma tộc để mạng thời điểm nhưng mà chết đi này đó ma tộc còn chỉ là con tuốt nhỏ chân chính có uy hiếp cao giai ma tộc lại là một cái cũng không ra nhân tộc đáp lễ khí độc còn tại tùy ý lan tràn những cái đó cao giai ma tộc tựa hồ còn tại ẩn nhẫn cường chống đỡ nghĩ vào này nồng đậm ma khí hộ tự thân an toàn Tên nộ lao tổ nắm tiên khí liệt thiên đóa, lại là một đóa đánh xuống. đại địa lại lập tức nhiều một đạo cự đại vết rách, cùng lúc trước vết nứt kia, tổ thành một cái mười chữ đồ án, cũng là một cái xin chữ đồ án, lại là cự lượng mà khí phun ra ngoài. đê giai ma tộc nghĩ muốn cậy vào ma khí, hoảng sợ mà chạy, nhưng mà này một phiến mặt đất, đã là từ vụ linh trưởng quản, vô số đòi mạng màu trắng độc đan, lại như mưa đá hạ xuống, to to nhỏ nhỏ ma tộc đổ xuống. tiếng gầm gừ phẫn nộ, theo dưới nền đất chuyển đến, nhân tộc dùng cái gì đuổi tận giết tuyệt, không chung có lao tổ trả lời. Không là chúng ta đuổi tận giết tuyệt, mà là ngươi chờ tự tìm đường chết, là ngươi chờ ma tộc bất an tại đất để tới trước khiêu khích, tới trước tàn sát ta vô số nhân tộc, làm nhiều việc cát, chết không có gì đáng tiếc. Một cái cao giai ma tộc lẻn đến một chỗ bí mật truyền tống khẩu, như toàn vụn trộm chạy đi. Nhưng mà một đạo bàng bạc kiếm khí thoáng chốc chém xuống, không chỉ có chém kia ma tộc hóa thành đen khí tiêu tán thiên địa, còn đem kia nơi truyền tống khẩu cùng nhau hủy đi. Cùng lúc đó lại một cái cao giai ma tộc theo khác một chỗ bí ẩn truyền tống khẩu mà ra. nay thứ đẳng đối lại nó là một cái phật môn đại thủ ấn bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống. Diệt đi kia ma tộc, cũng đập vụn kia nơi truyền tống khẩu. Bạn chương xong. Chương 347, đoàn diệt. Cao giai ma tộc chạy trốn thất bại, càng là tức giận. Mấy vị cao giai ma tộc lại cùng nhau tuân hướng khác một cái truyền tống khẩu, hợp lực chống lên một cái màu đen kết giới, Như toàn tùy thời mà chạy. Nam Chỉ lôi rực hổ thoáng chốc kết trận, Cự đại lôi chỉ thoáng qua tứ thành, cuốn kia sổ 10 cao giai ma tộc tại lôi chỉ bên trong. Hai thời gian ba cái hô hấp qua đi, kia một phiến khu vực bị thanh lý đến không còn một mảnh, ngay cả kia một tiểu phiến khu vực hắc sát ma khí, đều bị lôi điện giảo sát không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Đương nhiên, kiệt kiệt quái khiếu theo dưới nền đất mà ra, chấn người tâm thần thất thủ. Nguyên Anh kỳ thừa tiện bị ép hóa thành một vũng nước sạch, cuốn quanh thể triệt lao tổ thủ đoạn. Cồn cồn hắc khí ngập trời mà tới, tựa như muốn đem không chung người cùng yêu đều cùng nhau thôn phệ sạch sẽ. Ma tộc sở dĩ có thể tại nơi đây chiếm hữu một chỗ cắm ruồi, liền lại ỷ vào dưới nền đất ngàn vạn hợp trợ cuối năm tụ ma khí. Cồn cồn ma khí bên trong, đột nhiên ngưng ra một chỉ cự đại ma trưởng, vây khốn thiên luận tông một vị độ kiếp lao tổ kịch liệt hướng hạ túm. Tại ma tộc địa bàn tác chiến, nhân tộc cùng yêu tộc đều không chiếm được ưu thế chỉ cần ma tộc có thể chống đỡ gần nửa canh giờ, những cái đó nhân tộc yêu tộc hoặc là linh lực hao hết, hoặc là bị ma khí nhập thể, ma tộc này một phương cơ bản thượng chẳng khác nào không chiến mà thắng. nhưng mà kia bị ma tộc níu lại độ kiếp lao tổ, tựa hồ cũng không vội tại tránh thoát, ngược lại tùy ý kia cự đại ma trưởng đem hắn hướng đen nhánh vô cùng ma tộc vượt sâu bên trong mang đến. không những hắn không hoảng hốt, mấy vị tiên ẩn tông độ kiếp lao tổ càng là thừa cơ mà xuống, mau chóng đuổi kia không ngừng hướng rút về cự đại ma trưởng mà đi. kia cự đại ma trưởng là từ một vị độ kiếp cảnh ma tộc điều khiển mà thành, độ kiếp cảnh ma tộc kiến thức không ổn, lập tức hóa thành khói đen vứt bỏ mà chạy, nhưng mà Thiên Nhẫn Tông mấy vị Lão Tổ đã phát hiện hắn tung tích, mấy đạo pháp thuật thoáng chốc mà đi, đen nhánh vô cùng ma khí cũng lập tức trở nên rực rỡ yêu kiều, khói đen không có thể đào thoát, bị vây tại Thiên Nhẫn Tông mấy vị độ kiếp Lão Tổ bên trong. Làm sao lại như vậy? Ma tộc đại hoảng sợ, này mấy cái nhân tộc thâm nhập ma tộc nội địa, lại là liền hộ thể linh cháo đều không có chống lên, liền tượng như ma tộc bình thường, tự tại thân ở này một phiến ma khí nồng hậu chi địa. Thiên Nhẫn Tông mấy vị Lão Tổ lại là không cho hắn hồi đáp, lại là cùng nhau hướng kia độ kiếp cảnh ma tộc ra tay bọn họ nhân tộc nhưng là có siêu cựu phẩm tông sư lưỡi đan lại tăng thêm ma tộc nhiều năm công hiến dưới nền đất ma thực nghiên cứu ra ngăn cản ma khí đang ăn dược, tựa hồ cũng không phải là việc khó. Húng chi một thịnh bên người còn có an thanh ly cùng tiểu kim đàm hiệp trợ, chỉ là ngoại giới đều không biết rõ tình hình mà thôi. Cho nên có an thanh ly hiệp trợ một thịnh, siêu việt trước mặt sở hữu tông sư lưỡi đan, thậm chí bao gồm vài vạn năm phía trước những cái đó vạn chúng chú mục tiên đan sư, cuối cùng mấy chục năm, rốt cuộc nghiên cứu ra ngăn cản ma khí đang ăn như không phải đợi một thịnh ăn thiên tông cũng không sẽ một nhẫn lại nhẫn, cho đến nhịn đến hôm nay đương nhiên này bên trong cũng có hoa diễn tông kia vị đã qua đời tông sư luyện đan công lao kia vị tông sư luyện đan ái đồ bị ma tộc bắt đi ngàn năm không thể tiêu tan vẫn luôn tại nghiên cứu khắc chế ma khí đan dược lúc trước an thanh ly mới vào thiên luận tông bị quan tiểu kính hồ một thịnh cách tông biến mất nhiều năm kia mấy năm thời gian bên trong chính là cùng hoa diễn tông kia vị tông sư luyện đan ở cùng một chỗ vô luận hoa diễn tông cùng thiên luận tông như thế nào hai vị tông sư luyện đan chi gian lại có chính mình một phần tình nghĩa ma tộc đã phát giác đến nhân tộc không có sợ hãi kẻ thật là đáng ghét tộc lại là vẫn luôn tại chơi minh thương dễ tránh am kiếm khó phòng đem diễn Tề Cảo lão tổ Hoàng Trúc rồi bỗng nhiên phá không mà đi. Đâm nhiên bên trong, một đạo vô cùng nhanh chóng ma phong lưới đao, lại bỗng nhiên hướng Tề Cảo lão tổ sau lưng mà đi. Độ kiếp cảnh tu vi, đối sát khí cùng nguy hiểm cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Tại kia ma phong lưới đao tới gần thời điểm, Tề Cảo lão tổ toàn thân bỗng nhiên kích động ra hộ thể linh cháo, cùng lúc đó, hắn thân thể đột nhiên hướng thượng nhẹ trồm. Nhưng mà mật mật ma ma ma phong nhận, như châu chấu, theo nhau mà tới. Nấy mắt chi gian, Tề Cảo lão tổ giống như thân xử màu đen vòng xoáy bên trong. Màu đen vòng xoáy từ vô số phong nhận mà thành, chỉ cần có một đạo phong nhận cắt vỡ kia hộ thể linh trảo, Tiêu Thể Mân lão tổ cho dù không chết cũng muốn toàn thân vết máu. Hơn nữa này đó phong nhận đều là từ ma khí ngưng tụ, như vậy nhiều ma khí thoáng chốc nhập thể cũng không chi sự trước dùng đang dược, có thể khắc chế ma khí đến khi nào. Tiêu bên trong thế Mân lão tổ tay áo bên trong linh tê thú truyền âm, lục giai linh tê thú thị lực càng thắng lúc trước, này ma khí bên trong ngẩn ngấp độ kiếp cảnh ma tộc yêu cầu nó hai mắt tới thăm. Linh tê thú cổ bên trên còn phải An Thanh Ly cố ý cấp nó đeo lên phật môn xá lợi tử để phòng nó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao cũng là chưa quen thuộc ma tộc địa bàn, hung hiểm vật phần An Thanh Ly nghĩ muốn theo tới quan chiến. Tề Mân Tề Cảo hai vị lão tổ đều không đáp ứng. Tề Mân lão tổ đã từ linh tê thú chỉ điểm, trước tiên công hướng một chỗ hắc khí nồng đậm chí địa, không cần dư thừa ngôn ngữ, còn lại bốn vị lão tổ lập tức ra tay, hướng kia nơi công tới. Năm vị độ kiếp cảnh lão tổ đột nhiên làm khó dễ, đối phó một cái độ kiếp cảnh ma tộc, kia ma tộc không chạy khỏi, trọng thương hiện ra bản thể. Không đợi kia ma tộc thở dốc, lại một vòng pháp thuật van sát theo sát mà tới, kia ma tộc bị vây giết, Tề lão tổ tạm thời thoát hiểm, lại có vụ linh đồng dạng ngưng tụ phong nhận trợ hắn, hắn trên người đảo không cái gì miệng vết thương, bất quá tay áo và táo đều bị cắt nước. vạn hành là. An Thanh Ly không tại hắn tay háo bên trong, nếu không thật là đến hối tiếc không kịp. Một vị độ kiếp cảnh ma tộc, liền như vậy trở về thiên địa, ma khí bên trong ẩn nấp còn lại cao giai ma tộc, không một không là đại hoảng sợ, không nghĩ đến nhân tộc bên trong, còn có như vậy lợi hại một đôi mắt. Thiên Huyền Tông này mấy cái lao bất tử, thật sự là muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn bản lãnh có bản lãnh, hơn nữa còn cấu kết Phật tu yêu tu, còn có một cái độ kiếp cảnh linh thể, có cao giai ma tộc tâm loạn muốn chạy trốn, dưới nền đất này nồng đậm ma khí đã làm không được bọn họ cậy vào, lưu tại này bên trong, sớm muộn muốn bị Thiên Huyền Tông mấy lao già này hợp lực diệt tận. Chúng chi này dưới nền đất ma khí, còn hôn tạm nhân tộc cố ý nghiên cứu chế tạo khí độc. Dề dai ma tộc cơ bản hơi dính liền chết, bọn họ này đó cao giai ma tộc cũng không thể giải thời gian chống đỡ tiếp. Cái đường hóa thần cảnh ma tộc đã phát giác đến khí độc nhập thể. Độc thật là lợi hại, kẻ thật là đáng kết độc, lại là không phản kích thì đã, một phản kích thì là tồn muốn diệt chỉnh cái ma tộc tâm tư. Này dưới nền đất ma vực, giờ phút này đã không là ma tộc cậy vào, càng giống là ma tộc nơi thắng thân. Số lớn nguyên anh cảnh hóa thân cảnh chen chúc mà ra dưới nền đất, nghĩ là có thể may mắn đào thoát một cái, chính là một cái, có thể may mắn đào thoát hai cái chính là một đôi, đến rất đúng lúc. Mặt đất bên trên những cái đó độ kiếp cảnh sớm đã kinh trở sau nhiều lúc. Bọn họ dùng độc đan, liền giống với tại người khác phòng cửa phía trước phóng hỏa hơn nhiên, liền là Tổ Tâm, muốn đem này giấu tại mặt đất bên dưới ma tộc, bước ra dưới nền đất. Độ kiếp cảnh đối thượng nguyên anh cảnh hóa thân cảnh, liền giống với là lấy đao thái thịt, không mất nhiều công sức. Nhưng mà cái đường độ kiếp cảnh ma tộc, trà trộn tại này chen trúc mà gia hóa thần nguyên anh cảnh bên trong, liền có chút khó có thể đối phó. Nhưng phàm thả đi một cái độ kiếp cảnh ma tộc, kia đều là hậu hoạn vô cùng chi sự Bạn chương xong. Chương 348, đảo ngược phía Nam tu chân giới cùng ma tộc giao chiến này đó năm, chạy không thiếu máu, nhưng cũng bắt được không thiếu ma tộc. Này phía ma vực bên trong, đại khái có nhiều ít ma tộc, có nhiều ít độ kiếp cảnh, có nhiều ít hóa thần cảnh, có nhiều ít nguyên anh cảnh, chính là về phần những cái đó cao giai ma tộc tất có cái gì thần thông thủ đoạn, nhân tộc này một bên cũng coi như hiểu rõ ràng. Độ kiếp cảnh đã diệt đi hai cái, còn có 8 cái độ kiếp cảnh ở trừ. Ba cái độ kiếp cảnh trà trộn tại những cái đó hóa thần nguyên anh cảnh bên trong, như toàn thừa cơ đào thoát. Nhưng mà giữa không trung bên trong, nhân tộc tăng thêm lôi hổ, tổng 17 cái độ kiếp cảnh, chờ liền là này lúc nếu là báo thù chi chiến cũng không cần giảng cứu cái gì một đối một, càng không cần giảng cứu cái gì cùng giai đối cùng gia đạo nghĩa. cho nên nhân tộc này một bên mới không quản cái gì hóa thần nguyên anh, chỉ cần là ma tộc cùng nhau chém giết liền là cũng biết vội hướng về thượng chạy trốn nguyên anh cùng hóa thần, căn bản không chịu nổi một kích. tại độ kiếp cảnh thực lực tuyệt đối nghiền ép chi hạ, những cái đó như châu chấu bàn hướng thượng nhảy lên ma tộc, lại khoảnh khắc bên trong như cắt đá bản nhau nhau rất xuống. có chút ma tộc thậm chí tại phật môn vạn chữ kim quang bên trong, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp hóa thành mây khói. giữa không trung này đó phật tu kiếm tu yêu tu đồng dạng dùng khắc chế ma khí cao giai nan dược, không phải có thể nào tại tối như mực ma khí bên trong thông dòng đối địch. Một cái độ kiếp cảnh ma tu tạm thời chạy ra vây quanh vòng, trực trùng Vân Tiêu, Vân Tiêu phía trên ma khí so đạm. An Thanh Ly không cần cựu giai lôi dược hổ giảng thuật cũng có thể chính mình thấy rõ ràng. Nói thật, cười Ha hả cựu giai lôi dược hổ vương, nói chuyện ngữ tốc chậm, lại không cái gì chập trùng. Đêm này kịch liệt chính ma đại chiến, giảng thuật đến một chút cũng không đặc sắc, so với biết ăn nói tứ giai tiểu hổ tử, nhưng là kém đến quá xa chút. Không nói An Thanh Ly nghe được chưa hết hứng, ngay cả tiểu hổ tử cũng ghét bỏ kiêu ngữ tốc. Tiên sông lên vân tiêu độ kiếp cảnh ma tộc, đột nhiên xem đến một cái mắt hổ láo giả. Mắt hổ láo giả chắp tay sau lưng, còn hướng đối phương doanh doanh cười một tiếng. Độ kiếp cảnh ma tộc dọa đến hồn đều nhanh không, không còn dám hướng thượng, nhanh lên quay người mà chạy. Bất quá ba vị vạn kiếm tông láo tổ đã đuổi theo, kiếm khí tung hành. biển mây sinh ba. An Thanh Ly xem đến cảm xúc bành trướng, đồng thời lấy chỉ vị kiếm, tại đại thừa cánh tay háo bên trong khoa tay linh ngộ. Ba vị độ kiếp cảnh lão tổ lẫn nhau thành thế đối chọi, gần như đồng thời huy kiếm, ba đạo kiếm mang bạc mà ra, nháy mắt bên trong ngăn chặn kia ma tộc trung quanh đường lui trên không có cái đại thừa cảnh áp trận, ma tộc tâm sinh kiếp ý, không dám hướng thượng, chỉ có thể hướng hạ mà chạy. nhưng mà độ kiếp cảnh kiếm khí thật nhanh, một kiếm mới ra, một kiếm khác lại thuần phát mà tới. ma tộc mới vừa rơi đầu hướng hạ, một đạo lệnh thấu xương kiếm khí liền từ dưới lên trên, thẳng bức ma tộc mặt. ma tộc xoay thân, thoáng chốc hóa hắc khí, hướng phía bên phải trốn chạy. lại là một đạo kiếm khí chém xuống, kiếm khí ba đạo vô cùng, trực tiếp đem kia hắc khí chém rách mở ra, bị chém rách hắc khí một phân thành hai, chưa thể lại dung hợp đến một chỗ, lại là cất tự mình trận, trạch lộ mà chạy này phân thân bản lãnh, dung luyện chi hỏa quen thuộc, chỉ bất quá phân thân càng nhiều, mỗi cái phân thân năng lực cũng liền càng thấp. Nếu là chạy ra một nửa phân thân, kia phân thân tối đa cũng chỉ có nguyên chủ một nửa bản lãnh. Hơn nữa nếu là phân thân quá tiểu quá yếu, đều không nhất định có thể một lần nữa ngưng tụ thành nguyên lai bản thể, thậm chí đều không nhất định có tự chủ ý thức. Lại là một cái kiếm tu lão tổ vung ra một kiếm, chém xuống một kiếm, thế nhưng là một cái cự đại bắt quái trận lưới, theo mũi kiếm kia nơi nhanh chóng mà ra. này chính là vạn kiếm tông bạch lý nhất mạch, tu hành đã có lợi hại kiếm quyết. Hiện nhiên này huy kiếm thành trận kiếm quyết, tương đương làm cho người ta chú mục nếu là vạn kiếm tông cũng đem bọn họ kiếm quyết công pháp, án lợi hại trình độ phân cái cao thấp, kia này huy kiếm thành trận kiếm quyết, hoàn toàn có thể so sánh thiên luận tông tảng công các thiên giai công pháp. Một nửa hắc khí bị khốn ở bát quái trận lưới bên trong, hắc khí nóng này vô cùng, nhu toan thoát đi, nhưng mà bát quái trận lưới lại gấp kịch xoay tròn, mấy hơi chi gian liền đem kia hắc khí dạo giết không còn một nóng, một nửa khác hắc khí còn tại hoảng sợ mà chạy, nhưng này một nửa hắc khí thực lực bị tức đi một nửa, tốc độ cũng cùng giảm bớt. Hai vị độ kiếp lao tổ tiền hậu giáp kích, đồng thời huy kiếm, một đạo kiếm khí ngăn trở này đi đường, khác một đạo kiếm khí đem biển mây nháy mắt bên trong quần cuộn thành sóng lớn. Kia sóng lớn là một loại hư hào ý cảnh, nhìn như hư hảo, bên trong phá hoại lực lại là kinh người. Sóng lớn ngập trời, hướng kia hắc khí bành trướng mà đi. Hắc khí thoáng qua bị sóng lớn thôn vệ, lại là mấy hơi công phu, biến mất không có tung tích. Lại diệt đi một cái. Ba vị vạn kiếm tông láo tổ đại hỉ, diệt đi này một cái, liền còn lại bảy cái độ kiếp cảnh ma đầu đợi trừ bỏ. Bọn họ nhân tộc này một bên, hai mươi mấy cái độ kiếp cảnh, còn có một cái đại thừa cảnh áp trụ, thu thập còn lại 7 cái độ kiếp cảnh ma tộc, tựa hồ dư sài. Linh thú túi bên trong tiểu phi mã, lại đột nhiên nói một câu một tao. bởi vì nó tại ba vị vạn kiếm tông lão tổ đầu bên trên, đều xem đến đột nhiên đến hắc khí. Một khi hắc khí xuất hiện, liền ý vị cách cái chết không xa. An Thanh Ly trong lòng nhảy một cái, lập tức đưa tin tế Môn lão tổ, làm hắn không muốn ham chiến, nhanh lên rút về. Tế Môn lão tổ không có hỏi nhiều, không có chất vấn, kịp thời quyết đoán, vận khởi linh lực ra thanh, rút lui. Tế Môn lão tổ thanh âm đột nhiên vang vọng ma vực. Nhân tộc kia phương độ kiếp cảnh đại lão, đồng dạng không chần chờ, lập tức thoát ly khỏi nguyên bản vòng chiến, hướng trên không cấp đi, hướng đại thừa cảnh lôi vực hội tụ không có cấp trở về tông môn, đợi tại đại thừa cảnh bên cạnh, tháng qua đợi tại tông môn hộ tông đại trận, muốn ra cái gì yêu thiêu thân, vũ linh cũng là thoáng qua lui ra này phía ma vực, hóa thành một cái hơi mở hình người, nằm kiểu dai lôi rực hồ bên cạnh, hơn nữa nàng sợ chết, cho nên chịu được gần nhất. xuất phát phía trước, an thanh ly cố ý mang theo tông sư phi thiên độc giác thú, này đi người đều biết tỉnh. cho nên này đi người sự tình trước cũng có quyết định, một khi phi thiên độc giác thú phát hiện không đúng, đại gia liền lập tức án thiên luẩn tông phân phó hành sự. đại thế cục, thiên tông đột nhiên gọi rút lui, chẳng lẽ là ai đầu bên trên hiện tử khí, cho nên muốn đem tất cả tập hợp một chỗ cùng nhau ngăn địch. Lại hoặc là ma tộc còn có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn không xuất ra, thì như nói cũng có cái gì tiên giai ma khí, muốn cho nhân tộc này phương đột nhiên một kích. Nếu là như vậy, tiêu đích thật là kiện khó làm sự tình. Vương, đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? Nam chỉ bắt giai lôi rực hổ cũng là không hiểu, rõ ràng bọn họ này một phương hoàn toàn đứng trên ưu thế. Cựu giai lôi rực hổ ánh mắt hướng hạ, vướt vướt râu hùm, chậm từ tốn nói, ma tộc mệnh không có đến tuyệt lộ, là thiên ý. Lại là kiệt kiệt quái khiếu chi thành chuyển ra dưới nền đất. Nay không tầm thường kiệt kiệt quái khiếu chi thành, nhân tộc này phương nghe tới chói tai ông trầm. Nhưng tại ma tộc thai bên trong, lại tựa như tiếng trời. Đế dai ma tộc cơ hồ mất sạch, những cái đó nguyên bản nghĩ muốn trốn chạy cao dài ma tộc, thế mà cũng không lại trốn, an tâm quy về dưới nền đất, cùng mới đầu kia thanh quái cười cùng một chỗ, phát ra chói hai vô cùng, cười khẳng khắc quái dị chi thanh. "Tử khí còn tại a?" Tay áo giữa, An Thanh Ly hỏi Tiểu Phi Mã. Bản chương xong. Chương 349, Ma Long. "Tử khí còn tại a?" Tay áo giữa, An Thanh Ly hỏi Tiểu Phi Mã. Tiểu Phi Mã chỉ có thể quan sát nhân tộc khí vận, liền đem trung quanh này đó nhân tộc đại lão đều liếc nhìn một vòng, mới nói, "Là đậm chút." nhưng cũng chưa hoàn toàn tan đi. phía dưới ma khí cuồn cuộn, ma khí cuồn cuộn đến vô cùng kịch liệt, như là một khẩu cự hình đại trong chảo nóng không ngừng bay cuồn dầu nóng. độ kiếp đại lao đều xem đến kinh hãi. tề triệt lao tổ lập tức đem cổ tay bên trên một vũng nước sạch đưa vào đại thừa cánh tay áo, lại gặp mặt, tay áo bên trong nước sạch lập tức hóa thành thượng thiện bộ dáng. Đà tại chân quân, an thanh ly tiếng lòng kéo căng, đánh giá liếc mắt một cái thượng thiện, hướng hắn làm lễ. tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không là nhàn thoại thời điểm. tiểu phi mã nói này đó nhân tộc đại lao đầu bên trên, nhiều ít đều mang theo điểm chất khí, tiền đồ khó liệu. Tiểu Hổ tử có ý cách tại hai người chi gian, tiểu phi Mã lại vì Song Linh căn An Thanh Ly, nhớ thương thượng tiện Nguyên linh Dương, cho nên âm thầm ghét bỏ tiểu Hổ tử nhiều sự tình. Hơn nữa thượng tiện còn rất phúc hậu, đem bình thường chỉ chuyển cấp đồ đệ lĩnh lộ tâm đắc, dựa theo ước định chuyển cho An Thanh Ly. Bỗng nhiên, một tiếng cao vút long ngâm chọc tan bầu trời. Long. Trên không độ kiếp cảnh đại lao không một không kinh hãi. Biên Lan giới lại còn có long. Biên Lan giới long cùng phượng, không là đã sớm diệt sạch ta, thậm chí long tộc bị phượng tộc còn sớm diệt sạch 8 vạn 5 tả hữu. Một điều toàn thân đen nhánh uyển diên ma long, tại cuồn cuộn ma khí bên trong tùy ý du tạo lại là một điều thượng cổ ma long. Ma long thân thể có sổ dài mới trượng, hành động lại vô cùng mau lẹ, Nó mở mắt ra, hé miệng, đột nhiên hít một hơi, phía dưới phương viên mấy vạn giọt hắc sắc ma khí liền bị nó một chút hút vào miệng bên trong. Cùng hắc sắc ma khí cùng một chỗ hút vào miệng bên trong, còn có kia vô số ma tộc thân thể tàn phế, rất nhiều chúng độc còn chưa hoàn toàn chết đi ma tộc cũng cùng kia hắc khí cùng nhau nuốt vào ma miệng rồng bên trong. Sợ hãi cùng ngập trời ói niệu, nhanh chóng lan tràn. Này phiến ma vực trở nên chưa bao giờ có thấu triệt sạch sẽ. Âm u đầy tử khí mặt đất hiện lộ ra, ngẫu nhiên có một hai gốc lẻ loi trơ trọi ma thực phản phất những cái đó làm nhân tộc chùn bước ma khí, theo chưa xuất hiện chỗ này. Phách lối kiệt kiệt tiếng quái khiếu liên tinh xuống, ngược lại mang lên mấy phân hoảng sợ. Ma long bàn bản đại thân thể, hơi hít mắt lại, người biến phủ phiếm tại giữa không trung. Một thân long lân đen đến phát sáng, tại ánh nắng hạ phát ra tí tí lũ lũ hà khí. Ma long màu đen móng nhọn chi hạ, giam cầm hai mươi mấy cái kinh hồn táng đạm cao giai ma tộc, những cái đó ma tộc không là độ kiếp cảnh, liền là hóa thần cảnh. Hơn nữa ma tộc độ kiếp cảnh ma chủ, còn có hóa thần cảnh ma quân, đồng dạng bị giam ở trong đó. Một cái nửa người nửa ma thiếu niên người Dỗi Tung có chút thắt nút trong đen, khoanh chân tại ma đỉnh đầu rồng. 10 vạn năm lạc. Hai long hưởng thụ một trận thao thiết thịnh yến ma long, lại độ mở mắt. 1000 năm lạc. Nửa người nửa ma thiếu niên người, nâng lên mặt, ôm cánh tay, cũng tùy tiện hô hấp mặt đất bên trên không khí. Cao giai ma tộc trừng mắt to, tại Hắc Long chào hạ run bần bật. "Ngươi, ngươi khôi phục ký ức?" Ma chủ run giọng dò hỏi. Nửa người nửa ma thiếu niên người, thoải mái rũ cái lưng mệt mỏi, khoe miệng hàm cười nhạt nói, "Rất sớm đã khôi phục lạc, thành ma cảm giác cũng cũng không tệ lắm, còn muốn đa tạo các ngươi ma tộc quà tặng." Nai nửa người nửa ma thiếu niên người chính là kia ngàn năm trước bị bắt đi nhân tộc luyện đan kỳ tài, như hắn không bị bắt đi, biên lan giới cũng không sẽ chỉ có một cái một thịnh độc tỏa sáng. Không thể không nói, cùng tiểu đối một thịnh đấu đan, là này ngàn năm qua khó gặp một lần thoải mái. Cao gai ma tộc tại sợ hãi, không trung nhân tộc này phương, cũng tại nín hơi mà đối đai tình thế phát triển. Diễn sạch thượng cổ ma long phục sinh, lại một cái đại thừa cảnh thực lực đang tràng. Không biết này là biên lan giới lại một lần nữa hồi quang phản chiếu, còn là biên lan giới tái hiện ngày xưa phồn thịnh Điểm báo. Hơn nữa kia thiếu niên nửa người nửa ma, không biết sẽ đứng tại nhân tộc này phương chết để diệt ma tộc, còn là sẽ che chở còn lại những cái đó số lượng không nhiều cao giai ma tộc. Rốt cuộc kia Ma Long đem ma tộc làm lương thực, tổng muốn lưu chút ma tộc tại bên cạnh, đương xúc vật bình thường nuôi dưỡng. Lại có liền là Thiên Luân Tông mấy vị lao tổ trong lòng không để, kia thiếu niên rốt cuộc ra tự Hoa Diễn Tông, mà Hoa Diễn Tông cùng Thiên Luân Tông kia bản đại thù hận, nếu là kia thiếu niên sai sử đại thừa cảnh Ma Long trả thù, vậy coi như là đại đại không ổn. Mấy vị nhân tộc cao giai tu sĩ, hương phấn kết bạn mà tới. Bọn họ đều cảm ứng được kia thanh không phải bình thường long ngâm. Phía Nam tu chân giới tới thật sự nhanh không có người nào so bọn họ càng chú ý này chẳng chính ma đại chiến tới là thiên âm tông mấy cái cao giai đại lao thiên thần tông cùng vạn kiếm tông không đến bởi vì bọn họ chức trách là chấn thủ tông môn hơn nữa không có bất luận cái gì một trận chiến là chắc thắng không thua xem xem hoa diễn tông kết cục liền có thể chi tình long Cư nhiên là trận long thiên âm tông ba vị độ kiếp đại hoàng sợ như là xem đến cái gì tuyệt thế chân bảo hiển thế là a chân long nửa người nửa ma thiếu niên lấy tay che nắng đánh giá kia thiên âm tông ba vị độ kiếp thiên âm tông ba vị độ kiếp nhìn về đại thừa cảnh ma long tâm sinh phái ý nhưng có thiên luận tông đại thừa cảnh áp tràng cũng là nhất thời không hề rời đi tiểu phi mã đối an thanh ly nói kia thiên âm tông ba vị đầu bên trên hắc khí đậm đến hóa không mở là chân chính cách cái chết không xa thiên âm tông ba vị độ tiếp lấy nhân tộc lập trường nghị muốn hướng thiên luận tông bên này gần lại hợp lại còn là không muốn đi thiên luận tông tề ngộ lão tổ đột nhiên đập tới một đạo tướng đất đem thiên âm tông người ngăn nay thiên âm tông mấy người đầu bên trên mãn là hắc sắc tử khí không muốn liên lụy bọn họ mới hảo thiên âm tông ba người rất là không vui nhưng hai cái đại thừa cảnh đều tại tràng lại không dám làm cản giữa lẫn nhau đưa ánh mắt liền muốn lập tức trốn chạy nếu tới cũng đừng đi đi thiếu niên ngự long mà khởi thoáng chốc đi đến không trung đại thừa cảnh ma long dương lên trảo liền đem kia nghị trốn ba người cầm cố lại nhưng mà lại đem kia ba người đặt tại chính mình long trảo chi hạ. trừ bỏ kia cửu giai lôi rực hổ, tại trang nhân tộc yêu tộc không một không là kinh hãi đại thừa cảnh thực lực khủng bố như vậy bọn họ là độ kiếp cảnh lại như thế nào còn không phải như vậy mà người chết giết nay quần cao cao tại thượng độ kiếp cảnh đại lao lại một lần nữa tại đại thừa cảnh trước mặt thể nghiệm đến sâu kiến chi cảm giác cứu chúng ta thiên âm tông ba vị lão tổ hướng thiên ẩn tông này phương kêu cứu thiên ẩn tông này phương lại không động tác không nói cùng thiên âm tông bản liền thủ sâu, liền nói lấy bọn họ bản lãnh, căn bản là không có cách nào cùng kia ma long chống lại. có lẽ mượn nhờ tiên khí liệt thiên búa có thể, nhưng là ma long kia phương, đối bọn họ không có địch trí mãnh liệt, bọn họ không cần phải đi xúc nộ. còn nữa cứu cùng không cứu, cũng không không tới phiên bọn họ ra tiếng, còn đến là dựa vào này đại thừa cảnh lôi dực hộ ra tay. nơi xa lại có cao giai tu sĩ thả thân thức tìm được này phương, vừa thấy thiên âm tông ba người bị bắt, liền lập tức xám xịt mà đi. lần này chẳng những là phía nam tu chân giới khắp nơi sáng lên hộ tông hộ tộc đại trận, chỉnh cái biên lang giới đều nao nao sáng lên hộ tông hộ tộc đại trận lại một cái đại thừa cảnh đang chàng, lại không là nhân tộc, mà là một điều thượng cổ ma long, này nhưng thật là muốn chết. Bạn chương xong, chương 350, Hắc Long nguồn gốc. Có người vội vàng mà đi, có người vội vàng mà tới. Vội vàng trở về những cái đó người, phân phó tông môn lập tức mở ra hộ tông đại trận, sau đó liền vội vàng lật xem khởi tông môn cất giữ bí lục. Có người tại bí lục bên trong tra tìm đến biên lan giới quan tại long tộc ghi chép. Long tộc là cái gọi chung, này bên trong cũng phân không cùng loại loại, có vậy viết giao long, có cánh viết long, có rắc viết cầu long, không, có sừng viết ly long. Bất quá không cùng loại loại long. Giữa lẫn nhau cũng lẫn nhau giao hợp dẫn đến đời sau huyết mạch nhiều có không thuần. Huống hồ Long tộc trời sinh tính tham dâm, giữa lẫn nhau không thủ phu nói không thủ phụ đạo, sáng tạo ra mới chủng loại cũng chẳng có gì lạ. Cho nên Long cũng án nhan sắc phân loại, có bạch Long, hắc Long, thanh Long, hồng Long, còn có kim Long. Bất đồng nhan sắc Long tộc bên trong, lại lấy ngũ trảo kim Long huyết mạch thuần chính nhất tôn quý, là Long tộc bên trong vương giả. Mà tại Ma vực hiện thân đại thừa cảnh Ma Long, là điều trên người có vẻ đầu bên trên có rắc cự đại hắc Long, hẳn là giao Long cùng cầu Long kết hợp mà sinh. Truyền thừa càng lâu xa tông môn, qua tại Long tộc ghi chép cũng liền càng kỹ càng đã có người cha tìm đến biên lan giới cuối cùng mấy cái long kỹ càng ghi chép, trong đó có một điều hắc long, kia điều hắc long, này mẫu là phía đông thủy vực bạch giao long, cha là vạn thú rừng cây đại yêu vương đen cầu long, nay phụ này mẫu đều tính là đương thời chúa tể một phương. Bất quá kia điều hắc long, là hai đầu long tàng tiểu với nhau sở đến, nói cách khác, hắc long thân phận không tính hảo quang, tương đương với nhân tộc bên trong tư sinh tử thân phận, lại tăng thêm hắc long là bất đồng loại lớn long tộc giao hợp mà thành, tại nhân tộc mắt bên trong, khả năng còn tồn mấy phân kính sợ, nhưng tại long tộc mắt bên trong, liền có chút dở Phượng hoàng nhất tộc, có tạp mao phượng hoàng nhất nói, kia điều hắc long, liền loại tựa như này loại tình huống. Bình thường tới nói, này loại huyết mạch không thuần lòng, nhiều nhất là đến đại thừa cảnh, phi thăng cơ bản vô vọng. Tại Hắc Long phụ hoàng mẫu hoàng lần lượt phi thăng lúc sau, Hắc Long bị nhân tộc đương thời một cái tiên đan sư sở đến, kết là chủ phó khế ước, thu làm yêu sủng. Có tiên đan sư đan dược gia trì, Hắc Long liền một đường đột phá đến đại thừa cảnh. Long tộc phượng tộc này loại thần thú huyết mạch, thọ nguyên đều dài, tiên đan sư bởi vì thọ nguyên có hạn, toàn hóa tại đại thừa trung kỳ. Tiên đan sư sau khi toàn hóa, kia điều Hắc Long liền đến tự do, còn dần dần giải phóng tiên tính. H Hắc tu chân giới không thiếu nữ tu, nhân tộc yêu tộc ma tộc nữ tu, chỉ cần là nó thấy vừa mắt, đều muốn đi thông đồng một phen mới bằng lòng bỏ qua. Bí lục bên trong nhắc tới, kia Hắc Long nhìn chúng ma tộc đương thời đệ nhất mỹ nữ, sau đó liền độc thân xâm nhập ma tộc địa bàn, bị đương thời ma chủ bắt, cuối cùng liền không biết tâm hơi. Theo kia điều Hắc Long không biết tâm hơi, cũng khuyên cáo biên lan giới Long tộc chuyện xưa có một kết thúc. Mươi vạn năm sau, này điều Hắc Long lại hiện thân, này bên trong loại loại nội tình, sợ là cũng chỉ có này điều bị ma hóa Hắc Long mới rõ ràng nhất. Giờ phút này, đen bóng mặt dưới, còn giam cầm hai mươi mấy cái cao giai ma tộc, cùng với ba cái độ kiếp cảnh nhân tộc. Hắc Long hỏi đỉnh đầu quanh chân thiếu niên, muốn trước ăn cái nào? Bị giam cầm trụ người cùng ma đều run bần bật, bật, bọn họ tu luyện mấy ngàn năm, chẳng lẽ còn đến là cái đồ ăn hại chẳng a? Trước ăn kia ba cái người tộc lão đầu, nửa người nửa ma thiếu niên người, dùng tay trải lấy đầu bên trên rối bời tóc dài, còn thong thả bồi thêm một câu, tính là cho một thịnh một phần gặp mặt lễ. Thiên Huyền Tông này phương, lẫn nhau giao thi ánh mắt, sự tình như thế nào còn kéo tới một thịnh đầu đi lên. Nghe đối phương lời nói bên trong ý tứ, xem tới Hoa Diễn Tông đã từng luyện đan kỳ tài, là nghĩ muốn cầu cạnh một thịnh. có cầu cũng hảo, tháng qua sai sự Ma Long. Tìm Thiên Luận Tông cùng Vạn Kiếm Tông trả thù, Tôn giả tha mạng. Thiên Âm Tông ba người lại là run như run rẩy, bọn họ cực lực muốn tránh thoát, nhưng căn bản liền là phí công. Tu vi càng lên cao, bất đồng đại cảnh giới chi gian chênh lệch thì càng khó có thể vượt qua. Nói nhiều ít cái độ kiếp cảnh, có thể bù đắp được một cái đại thừa cảnh, kia căn bản cũng không có cái gì ý nghĩa. Nếu là đại thừa cảnh vừa lên tới liền đem người cầm cố lại, căn bản không cấp cơ ra tay cơ hội, 10 cái độ kiếp cảnh, trăm cái độ kiếp cảnh, đều là cùng nhau cấp tiêu diệt. Ba vị nhân tộc tiểu hữu, cần biết có chút náo nhiệt là không thể đấu. Hắc Long chậm rãi cúi thấp đầu, xin lại gần chính mình một cái chân trước, sau đó lược khẽ nhét mở miệng, cắn một cái nhân tộc đầu, giống như hút sợi mì đồng dạng, vạch một tiếng hút vào miệng bên trong, dắt băng ngay hai lần, liền đem kia độ kiếp cảnh nhân tộc đại lão nuốt vào bụng bên trong. Không trung độ kiếp cảnh nhìn đến lòng còn sợ hãi, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, tại biên lan giới thiên tân vạn khổ tu đến độ kiếp cảnh, còn có thể bị chết như vậy bị khuất? Tình nguyện oanh oanh liệt liệt chiến tử, cũng không muốn như vậy đương ăn vật đồng dạng, bị nhai nát, nuốt vào người khác bụng bên trong kia điều đại thừa cảnh hắc long mười vạn phía trước một điều huyễn huyết tập long trừ long tộc thân phận làm người xem trọng vài lần kỳ thật căn bản không tính là đương thời nhất lưu nhân vật nhưng mà mười vạn năm sau hôm nay chỉ bằng vào kia một thân đại thừa cảnh tu vi cũng đủ để cho chỉnh cái biên lan giới vì đó quý sát thật là mười vạn năm hà đông mười vạn năm hà tây nháy mắt bên trong lại một cái thiên âm tông lão tổ bị đương ăn vật cấp nhai lạn nuốt xuống kia bị nhai thiên âm tông lão tổ tựa hồ còn tại hơi thở toil lúc thành công kích phát mấy cao giai bạo liệt phù lục nhưng mà kia phù lục tại miệng rồng bên trong chỉ là vài tiếng trầm tại trang đám người cũng chỉ thấy một ít huyền quang còn có một ít khói đen theo miệng rồng bên trong sung ra. Bất quá kia hắc long lại là căn bản không quản, đem địa độ kiếp cảnh, liên quan những cái đó hồng quang khói đen cùng nhau cấp nuốt vào bụng. Đại thừa cảnh long tộc ra thì dậy, viễn siêu tại tràng người đánh giá. Thiên âm tông bên trong, hai vị độ kiếp cảnh lão tổ hồn đang lần lượt dập tắt, làm cho tông bên trong cao giai tu sĩ lòng người bàng hoàng. Tiếp theo, lại một vị độ kiếp cảnh lão tổ hồn đang bắt đầu kịch liệt lóe lên, trở nên chợt mình lại cho ám, đại khái sáng tối ba lần, rốt cục triệt để dập tắt xuống tới. Như thế nào như thế, Tiêu gia tông chủ thân thể một lão đảo, kém chút ngã lại tại bọn họ thiên âm tông một chút chết đi ba vị độ kiếp cảnh lão tổ lại tăng thêm phía trước tại xương mù rừng tây chết đi kia một vị cũng đã là bốn vị bốn vị độ kiếp cảnh lão tổ vừa đi thiên âm tông cũng chỉ dư năm vị độ kiếp cảnh năm vị độ kiếp cảnh cũng thì tương đương với thiên luận tông năm chỉ lôi dược hồ thực lực tông bên trong mặc dù cũng có mấy cái độ kiếp cảnh yêu tu nhưng kia mấy cái yêu tu chiến lực cùng bản không cách nào cùng cùng giai lôi dược hồ so sánh nay bay tới bất ngờ tai họa là muốn đem thiên âm tông hướng tuyệt lộ bước thiên âm tông lòng người bằng hoàng lại tăng thêm chính thống cùng tà tu nhất mạch nhân ăn dược phân phối một sự tình nhân đạo thống tranh chấp một sự tình, đã sớm sinh cự đại hiếm khích. Sớm nhất đối kháng ma tộc kia một hai năm, ta tu nhất mạch vì loại bỏ đối lập, nhưng là phái ra rất nhiều chính thống âm tu, hơn nữa còn âm thầm cắt xén bọn họ không thiếu đăng dược, làm hại rất nhiều chính thống âm tu đệ tử cùng trưởng lão chết thảm. Cho nên không quản Thiên Hoẩn Tông cùng Vạn Kiếm Tông, tính toán đem Thiên Âm Tông như thế nào, này Thiên Âm Tông nội bộ khẳng định là muốn trước loạn thượng một phen. Bản chương song. Chương 351, cảm tình bài. Thiên Âm Tông sợ hãi lo sợ lúc, Thiên Hoẩn Tông cùng Vạn Kiếm Tông đồng dạng là thấp thỏm khó có thể bình an. Bọn họ nhưng là các tự có độ kiếp lão tổ tại bên ngoài nếu là kia Hắc Long nổi giận, hoặc là kia Hắc Long trực tiếp đem chiến hỏa dẫn tới phía Nam Lạc Phượng Thành, đó chẳng khác nào là ngập đầu thái hoạn. Đại thừa cảnh là chỉnh cái biên lan giới vua không ai, diệt đi một cái tông môn, hoặc giả phá hủy một phương thế lực, bất quá là lật qua bàn tay chi sự. phía Nam thấp thỏm khó có thể bình an, Trung Nguyên tu chân giới cũng không dễ chịu. những cái đó tiểu tông môn tiểu thế lực còn không biết lại một cái đại thừa cảnh ngắn chẳng, vẫn như cũ là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên tu luyện liền tu, tu luyện, hết thề như thường. nhưng những cái đó có độ kiếp lao tổ đại tông môn, nhưng là lại như ngồi bản trông. Hắc Long đầu bên trên kia thiếu niên người ra tự Hoa Diễn Tông, mà Hoa Diễn Tông nửa đường gặp bại, trung nguyên những cái đó đại thế lực, nhưng là nhân cơ hội đại mạnh hào đại nhất chân. Nếu là kia thiếu niên người nhớ tới đã từng tông môn tình nghĩa, sai sự Hắc Long trả thù trở về, như vậy trung nguyên tu chân giới các cục, lại muốn tới một lần đại biến ngày. Đã có tông môn, lặng lẽ chuyển rời môn bên trong bộ phận tinh anh đệ tử, để lưu lại một chút đạo thống truyền thừa. Biên Lan giới đại thế lực lòng người bàng hoàng lúc, Hoa Diễn Tông tông chủ, từ hai cái độ kiếp cảnh hộ, còn mang trước tông sư luyện đan di vật, cùng với thiếu niên người đã từng mấy cái sư đệ sư muội, kích động chạy tới. Vân Ngai chân quân Vân ngai sư minh. Vân ngai ca ca. Vui vẻ chi thanh tại âm u đầy tử khí ma tộc chi vang lên. Hoa Diễn Tông đã từng ngút trời kỳ tài tại Vân ngai chân nhân, lấy tay che nắng, lại hở hững hướng không trung nhìn lại. Hắn tại lòng đất đợi đến quá lâu, còn là rất không quen mặt đất bên trên này sáng loáng mặt trời. Không có Vân ngai chân nhân. Thiếu niên người thần sắc lạnh nhạt, này đó năm, hắn giúp ma tộc luyện không thiếu đang ngưỡng, diễn sát không ít nhân tộc, hơn nữa này đó nhân tộc giữa, cũng không thể thiếu Hoa Diễn Tông tu sĩ. Vân Nhai chân quân còn là một điểm không thay đổi. Hoa Diễn Tông tông chủ mắt hàm nhiệt lệ mở miệng. Như năm đó này Vân Nhai không có bị ma tộc bắt đi, bọn họ hoa diễn tông liền như cũ có tông sư luyện đan toạ chấn, lại sao đến nỗi tâm nhất hành, đi đánh một thịnh chủ ý, cuối cùng một bại đồ địa, mất biên lan giới đệ nhất đại tông vị trí. Vân ngai sư huynh thật là không thay đổi đâu. Hoa diễn tông mấy vị luyện đan đại sư cũng mở miệng, ngược lại là thật có như vậy mấy phân thương cảm ý vui mừng. Năm đó Vân ngai bị ma tộc bắt đi lúc, còn chỉ là thiếu niên bộ dáng kim đan chân nhân, hiện giờ ngàn năm đi qua, thiếu niên trừ thân nhiễm ma khí, tu vi hướng thượng một cái đại cảnh giới, còn lại thật không có đại thay đổi. Vân ngai sư minh, cùng chúng ta trở về hoa diễn tông đi. Tuổi tác nhỏ nhất tiểu sư muội mở miệng. Còn bưng ra trước tông sư luyện đan Lưu cho Vân Niai một khối ngọc giản. Ngọc giản bên trong là trước tông sư luyện đan di Lưu lúc cố ý viết cấp Vân Niai một phong thư. Vân Niai đọc dung, với tay một cái, đem kia ngọc giản thu nhập chính mình tay bên trong, thả thần thức chọn đọc lên tới. Vân Niai ngô độ thân khải, vi sư có cảm giác đại nạn sắp tới, màn này sinh thương tiếp chi sự có ba. Một là, hộ ngươi không chu toàn, đưa ngươi bị ma tộc bắt cóc, lại tại sinh thời, vô lực đem ngươi cứu trở về, may có phía Nam hộ thịnh, trợ vi sư nghiên cứu chế tạo. Ma long lười biếng nhắm con mắt, hưởng thụ bầu trời ấm áp mặt trời đầu thiếu niên nhân thủ phủng ngọc giản, hốc mắt lại bắt đầu đốt át. nếu nói nhân tộc còn có cái gì người đáng giá hắn nhớ, cũng chỉ có đợi hắn như thân tử sư phụ mà thôi. chậc chậc. tiểu phi mã tại lôi dực hổ tay háo bên trong cảm thán, này hoa diễn tông thực sẽ đánh cảm tình bài. tiểu hổ tử hừ một tiếng, xem tới kia ma long muốn về hoa diễn tông, hoa diễn tông lại muốn phong sinh thủy khởi. thu chân giới thực lực vi tôn, quả nhiên không giả. tiểu kim đàm cũng thán, kia hoa diễn tông thiên tài, đối nhân tộc phạm phải như vậy đại sai, hoa diễn tông lại là đuổi tới muốn tiếp nhận. chỉ cần có kia đại thừa cảnh ma long tại, cái kia thiên tài phạm lại đại sai đều có thể bị giải thích vì bất đắc dĩ. Bên cạnh người muốn mắng hoa diễn tông không muốn mặt cũng không là không được, chỉ cần ngươi không sợ bị đại thừa cảnh một khẩu nhai nát là được. Đừng nói bên cạnh người không dám mắng, liền nói đồng dạng có đại thừa cảnh tọa chấn thiên đoàn tông cũng đều kiên kỵ ba phần. Sức độ đại thừa cảnh, kia đuôi rồng tùy tiện một đập là có thể đem tông môn hộ tông đại trận cấp ném ra hồ sâu, thực lực trước mặt lại nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ đều phải hướng bụng bên trong nuốt. Vân ngai đã đọc xong ngọc giản, kia ngọc giản bên trên thiết có đặc thù phong ấn, một khi ngọc giản bên trên phong ấn bị mở ra, ngọc giản liền sẽ tại ngắn thời gian bên trong tự hành hủy đi. Ngọc Giản bên trong nhắc tới trước tông sư luyện đan hối hận tưởng niệm, cùng với cải thiện nhân tộc linh căn một sự tình, còn có liền là phi thăng đan một sự tình. Vân Ngai đã là nửa người nửa ma chi khu, đối nhân tộc linh căn giá trị cải thiện cũng không có quá lớn hứng thú, nhân mà phi thăng đan một sự tình, hắn lại là vô cùng cảm giác hứng thú. Hắn không có bị bắt đi phía trước, liền chui nghiên qua phi thăng đan một sự tình, tại ma vực khôi phục ký ức sau, cũng là đối phi thăng đan lưu luyến không quên, biên lan dưới bình thường phi thăng vô vọng, cái nào luyện đan đại sư không là đối phi thăng đan đủ kiệu nhỏ thương. Cho nên hắn vừa rồi phân phó Ma Long Diệt Tiên Ẩm Tông ba cái lão đầu, nói là cho một thịnh tặng lễ kỳ thật liền là lưu kết giao một thịnh tâm tư, vì cũng là phi thăng đan một sự tình. Hiện giờ hắn sư phụ cũng tại ngọc giản bên trong nhắc tới phi thăng đan, hơn nữa còn đặc biệt nhắc tới, hắn cùng một thịnh cũng có quá nghiên cứu, luyện chế phi thăng đan tài liệu cùng chỉ quyết tâm quyết đều đã kinh không thiếu, thiếu cũng chỉ là hai loại đã diệt sạch tiên thực. Nói cách khác, chỉ cần tìm được kia hai loại tiên thực, phi thăng gia biên lang giới, thưởng thụ càng nhiều thọ nguyên, cũng là khả năng chi sự. Bất quá vân ngay là nửa người nửa ma chi khu, thể nội linh lực đã không thuần muốn luyện chế nhân tộc cao giai đang dược, đặc biệt là tiền phẩm đang dược, đã là chuyện không có thể. Cho nên phi thăng đan sự tình còn là đến trông cậy vào Mộc thịnh để hoàn thành về phần kia này bên trong một loại tiên thực ma long ngược lại là biết một nơi bí ẩn khả năng có liền là mười vạn năm trôi qua kia bí cảnh có hay không còn có thể bình thường mở ra cũng là một cái vấn đề ma bí cảnh bên trong khả năng có này loại tiên thực chính là ngũ đoạn tử Mộc thịnh thiếu hụt duy nhất một loại tiên thực mà khác một loại tiên thực Mộc thịnh đã theo đồ để an thanh ly miệng bên trong tìm được hoàn mỹ thay thế linh thực vân Ngai đọc xong ngọc giản Lâm vào chính mình nỗi lòng bên trong sư phụ quả thật tại hắn đem phi thăng đan chế đều thông qua ngọc giản tưởng tận để lại cho hắn này bất tài đệ hoa diễn tông tông chủ lại tại này lúc đi tới ma miệng rồng hạ, quỳ một gối xuống đất, rơi lệ mở miệng, trầm giọng khẩn cầu, vân ngai sư điện, tông môn tao ngộ đại nạo, trưởng môn sư minh đại tông bên trong trên trên dưới dưới, cầu ngươi tỏa chấn tông môn, trọng chấn ta hoa diễn tông đại tông chi uy, cầu vân ngai sư minh tỏa chấn tông môn, trọng chấn ta hoa diễn tông đại tông chi uy, vân ngai mấy cái sư đệ sư muội cũng nao nao phó phía trước, quỳ một gối xuống đến ma miệng rồng hạ, xuống vân chắp tay khẩn cầu, mới bị vân phục sinh không bao lâu mà lòng, đầu nhìn kia mỹ nhân luyện đàn sư, mắt rồng bên trong thoáng chốc thiểm quá hào quang, hào một cái nhân tộc tiểu mỹ nhân, nó thật là rất lâu đều không nếm đến quá mùi vị. Bản chương xong. Chương 352, cửa phía trước tiêu gạo. Tiêu hoa diện tông mỹ nữ luyện đàn sư, tính xinh đẹp, lại cũng chỉ là trung đẳng thiên thượng xinh đẹp. Bất quá kia Ma Long nhãn khép lại, lại vừa mở, liền là mười vạn năm. Mười vạn năm sau gặp lại một cái mỹ nhân khác phái, bảy phần mỹ mạo cũng biến thành tập phần. Ma Long hai mắt bên trong tia thẳng lăng lăng ánh mắt, quả thực làm người nghĩ coi nhẹ đều coi nhẹ không được. Tiểu Phi mã vung lấy chán phía trước tóc dài, hảo không cảm thán, chậc, lại một cái đói khát khó nhịn linh. Tiểu hổ tử lập tức bổ sung nói, so vụ linh còn không cái nan, thật là tổn thương con mắt. Vũ Linh Chủ Nhân vừa vặn cũng tại tay háo bên trong, cho nên Thượng Thiện Liễm Tiệp Vũ nói, lời ấy sai rồi. Vũ Linh cái nan, nó chỉ chọn Tu Vi cao, hoặc là giải đến Hảo. Cái tiêu ngược lại là Tiểu Hổ Tử đứng tại Tiểu Hổ Ly Tiêm một bên, đồng dạng không như thế nào yêu thích Thượng Thiện, hơn nữa Thượng Thiện còn mượn cớ ăn Chủ Nhân đậu hũ, cho nên Tiểu Hổ Tử đối Thượng Thiện liền càng chưa nói tới hào cảm. Còn nữa so với Thượng Thiện, Tiểu Hổ Tử Tư Tâm bên trong cảm thấy, cùng nó tại võ đài bên trên đánh qua một trận tùy chấn, càng thích hợp cùng Chủ Nhân sướng đôi. Tùy trấn đại khí thoáng, linh thạch còn nhiều, lại được Tiểu Linh Tê yêu thích, cho nên Tiểu Hổ Tử đứng là tùy chấn kia một bên vì thế tiểu hổ tử quay đầu nhìn về thượng thiện một mặt nghiêm túc nói còn là thượng thiện chân quân dài đến tốt nhất cho nên nhất đến vụ linh yêu thích may mắn thượng thiện chân quân trước tiên vào ta láo tổ tông tay háo bên trong không phải bị tia ma long nhìn trúng kia nhưng như thế nào cho phải thượng thiện thần sắc tự nhiên khoe miệng tựa hồ còn ẩn ẩn mang cười an thanh ly lại một bàn tay vỗ vào đầu hồ bên trên không vui nói chỗ nào học toàn ngôn toàn ngữ cùng chân quân xin lỗi liên là cùng chân quân xin lỗi tiểu phi mã nói giúp vào đi ra ngoài lịch luyện này đó năm bản sự khác không tăng trưởng như thế nào đem phụ nhân toàn ngôn toàn ngữ học được tiểu hổ tử nhất chảo xoa đầu hổ. Dầu Di đối thượng tiện nói, "Thực xin lỗi." "Không sao." Thượng tiện cũng là rộng lượng, nhìn về Đoan Chính Mạo Mị An Thanh Ly nói, "Ngươi chủ nhân cũng rất xinh đẹp." Tiểu hổ tử thành công bị chọc giận, "Nay thượng tiện lời nói bên trong là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là nói nó chủ nhân cũng rất xinh đẹp, cũng thực trùng hợp trốn tại lao tổ tay áo bên trong, không có bị cái ma long nhìn chúng?" Tiểu Phi Mã lại là nhất hỉ, "Nay thượng tiện mắt không ngủ, thừa nhận chủ nhân xinh đẹp, có phải hay không này thượng tiện chủ động tại hướng chủ nhân lấy lòng?" Đa tại chân quân tán dương, An Thanh Ly lại thần sắc như thường, một tay đè xuống đầu hổ, làm tiểu hổ tử an tĩnh ghé vào chính mình bên người phía dưới diễn như vậy đặc sắc cũng không trật nổi ngươi miệng miệng ngâm thượng an tính xem khí phía dưới kia hoa diễn tông mỹ nữ luyện đan sư chính tại lời nói dịu dàng tương theo nói là nàng liêu yếu đào tơ không dám liêu xấu nhưng trung nguyên tu chân giới địa linh nhân kiệt, mỹ nhân nhi vô số nếu là hắc long tiền bối có tâm nhưng trở về hoa diễn tông tạm nghỉ tông môn tự sẽ tìm rất nhiều càng trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nhân nhi dâng lên kia hắc long bị nói đến tâm động bất quá kia thiếu niên bộ dáng vân nhai lại đột nhiên ngửa đầu nói Bản tôn muốn gặp thịnh ngữ khí không là thỉnh cầu mà là gần như một loại mệnh lệnh nếu là thiên tông này phương không đáp ứng Khả năng này hạ một khắc, này thiếu niên liền muốn ngự lòng, đi đến thiên luận tông bái sơn môn, xin hỏi vân ngai chân quân, thấy một thịnh tông sư sở vì sao sự tình? Thiên luận tông này phương cũng coi như hỏi được khách khí, này phần khách khí không là bởi vì vân ngai, mà là bởi vì kia bán ma bán yêu đại thừa cảnh hắc long. Trên thực tế, như không là có kia đại thừa cảnh hắc long tại, cái nào phía nam tu sĩ, hoặc giả nhân tộc tu sĩ, không nghĩ kia vân ngai tại chỗ chết đi, này cái liền không nên là các ngươi biết đến sự tình. Vân ngai cúi đầu trao đổi hắc long, hắc long gật đầu, lập tức miệng hơi mở, đem hai mươi mấy cái cao dài ma tộc cùng nhau nuốt vào miệng bên trong lượng hơi hoa điểm thời gian, nhiều nhai ba như vậy mấy lần, lại phun ra mấy khối đồng nát sắt vụn ra tới, hạ một khắc liền dẫn đầu thượng thiếu niên biến mất tại này khắp nơi hoang tàn ma tộc chi địa. lạc phượng thành có thể xuyên khí người, đều mở to hai mắt nhìn. hào, Hảo đại một con rồng, còn là sống sờ sờ một con rồng. thanh thiên bạch nhật chi hạ, cứ như vậy chống rỗng hiển thân. người không biết chuyện, còn tưởng rằng là xuất hiện cái gì không gian khe hở, sau đó mới từ khe hở bên trong chui ra ngoài này điều khí diễm ngập trời mà lại chân thực sống tử long. biên lan giới lại xuất hiện long, mười và năm, long đều trở thành đồ đằng truyền thuyết, lại xuất hiện long. Huyền diên mấy ngàn mét màu đen trường long, tại trời cao cổ động phong vân, long ngâm chi hạ, vô số phi cầm tẩu thú đã quỷ phục. Đại thừa cảnh uy áp bao phủ chỉnh cái lạc phượng thành, lưu lại chấn thủ tông môn độ kiếp cảnh nhân tộc yêu tu, cũng mắt lộ ra hoàng sợ. An Thanh Ly đã đưa tin cấp một thịnh, giản lược nói tóm tắt nói kia vân nhai cùng Hắc Long trước chuyến này tới, là muốn có sự tình muốn nhờ. Hắc Long cố ý náo một màn này đại động tĩnh, tận lực triển lãm thực lực, bất quá là muốn đem cầu người Tư Thái, tận lực hướng thượng để. Một thịnh rõ ràng, cũng không lập tức hiện thân. Hơn nữa một thịnh cùng An Thanh Ly đưa tin lúc, còn vẫn đối với đưa tin ngọc giản, ẩn nhẫn lẩm bẩm là này loại từng để cho an thanh ly đều hiểu lầm lầm bẩm an thanh ly phản ứng không lớn nhưng thượng thiện lại mang theo kinh ngạc nhìn một cái an thanh ly tựa hồ còn thông qua an thanh ly tay bên trên đưa tin ngọc giản thoáng qua liền nghĩ đến cái gì sinh động sự tình cũng khó trách này làm đồ đệ từng cùng hắn tại xương mù rừng cây phối hợp ăn ý nguyên lai kia tông sư còn là như vậy tông sư an thanh ly chuẩn bị cút máy ngọc giản liền hướng thượng thiện giải thích vì tự ra sư phụ văn tôn bất quá thượng thiện đã đứng đắn nguy ngồi tựa hồ cũng không cần cái gì giải thích đưa tin ngọc giản còn không có cút máy một thịnh vẫn tại lẩm bẩm cùng lúc đó Thiên luận tông cùng Vạn Kiếm tông độ kiếp cảnh, cũng tại đưa tin trở về tông môn, nói cho bọn họ tạm không nên khinh cử vọng động, miễn cho xúc nộ Hắc Long. Lúc trước độ kiếp cảnh quỷ hoán điên làm loạn phàm quốc, dẫn đến mấy chục vạn người mất mạng. Nếu là đại thừa cảnh Hắc Long có tâm làm loạn, sợ là chỉnh cái phía nam tu chân giới đều sẽ bị san thành bình địa. Hảo tại này Hắc Long cùng Vân Ngai đều là bị ma tộc bắt đi mà bị ép thành ma, lại không là chân chính ma tộc. Theo cuối cùng hai mươi mấy cái cao giai ma tộc bị nuốt vào bụng, biên lan giới ma tộc đại thế đã mất, ma tộc này cũng coi là dẫn sói vào nhà, chính mình đem chính mình chơi đùa dị tộc cồn phong gào thét mây đen cuộn cuộn lạc phượng thành lại lâm vào đen ban ngày ma long tại mây bên trong lên tiếng nói một thịnh tiểu nhi ra tới gặp người phật tu đã trở về phía tây phủ đà sơn đại thừa cảnh lôi rực hổ, đứng ngạo nghệ tại hộ tông đại trận phía trên thiên luận tông cùng bạn kiếm tông ra ngoài độ kiếp cảnh các tự trở về chính mình tông môn một thịnh kết thúc cùng đồ đệ lừa tin chậm rãi theo đoán thể chén thuốc bên trong leo ra nhìn toàn thân kịch liệt đau nhức một bên lẩm bẩm chọn lựa tình mỹ hoa phụ một bên tái nhợt mặt không vui nói ngươi lén phép một điểm được không hành Ta tốt xấu cũng là biên lan giới duy nhất siêu cựu phẩm tông sư luyện Đan, ngươi hồn thể đan dược còn đến trông cậy vào ta. Chậc, nói đến cũng là có như vậy mấy phân đạo lý. Ma Long Lược hơi trầm ngâm, bỗng nhiên đột nhiên bại xuống đuôi rồng, trực tiếp hướng phía dưới hộ tông đại trận tập đi. Nhất Lưu Tông môn hộ tông đại trận, lập tức bị lệnh đến lung la lung lay, bất quá còn tính chất lực, cũng không có bị lập tức đập nát. Bản chương song. Chương 353, hai bay vạ gió. Nhất Lưu Tông môn hộ tông đại trận, lập tức bị lệnh đến lung la lung lay, bất quá còn tính chất lực, cũng không có bị lập tức đập nát. Nhưng hộ tông đại trận bên trong người, lại là hoảng sợ bán niệm mà vân thật là nhà rột còn gặp mưa, họa vô đơn chí. Tiêu Minh Hạc, Tiêu Tông Chủ, tim đập như trống chổ chứa trị thiên âm tông tông môn đại trận. Này Ma Long cùng Thiên Nhẫn Tông đàm phán, lại cầm cái đuôi tạp Thiên Âm Tông hộ tông đại trận, thừa ứng nên bầm thây vạn đoạn mới đủ để tiết hận. Lại là kịch liệt bịch một tiếng, khoảnh khắc bên trong lại là thiên diêu địa động, Thiên Âm Tông hộ tông đại trận đã tràn ngập nguy hiểm. Thiên Âm Tông tiểu bối đệ tử nhóm mắt bên trong có nước mắt, còn có thiên lý hay không? Rõ ràng là Thiên Nhẫn Tông chọn sự tình, rõ ràng là Thiên Nhẫn Tông giết như vậy nhiều ma tộc, này Ma Long lại bắt hắn nhóm Thiên Âm Tông lập uy. Một thịnh, ngươi ra tới. Ma Long xuyên qua tại mây đen bên trong, lại nâng lên nuôi rồng, trọng trọng hất lên đuôi, trực tiếp đem Thiên Âm Tông hộ Tông đại trận nện đến phá thành mảnh nhỏ. Thiên Âm Tông sở hữu người đều hoàng hồn, tránh tránh, quý đất quý đất, cầu xin Hắc Long đại phát từ bi. Hắc Long đạt được cười một tiếng, mắt rồng quét qua, quét đến mười mấy cái tu vi thượng khả xinh đẹp mỹ nhân nhi, liền đem kia mười mấy cái mỹ nhân nhi, không khách khí thu nhập chính mình dưới cổ một phiến Long lân. Thiên Âm Tông không dám lên tiếng, này thời điểm cũng chỉ có xá tiểu, bảo trụ đại bộ phận người. Nhưng Thiên Đản Tông cùng vạn kiếp tông còn có lạc phượng thành còn lại thế lực, lại là cực kỳ hoảng loạn này long lại là đương chúng bắt cóc mỹ nhân nhi tạo nghiệp nha nữ tu nhóm hoảng sợ mà tránh nghĩ hết các loại biện pháp tránh hoặc là vội vàng che lấp dung mạo ngay cả đầy đầu tóc bạc lao phụ nhân đều vội vàng đem mặt che lại hắc long lại hừ một tiếng mục thịnh ngươi ra tới không còn ra kế tiếp nhưng là là các ngươi thiên luận tông hộ tông đại trận còn có các ngươi thiên luận tông tiểu mỹ nhân liên ninh hảo đừng trách móc mục thịnh thay tốt hoa phục từ tề hiển tề tư một trái một phải hộ theo hộ tông đại trận đi ra ngoài đi tới giai lôi bên người tông sư cầu ngươi mở miệng cứu ta nhà kinh. thiên âm tông bên trong một vị hóa thần tu sĩ đổi tới giữa không trung, Tông sư, cầu ngươi mở miệng, làm đen long ra ra bỏ qua tà giả sư muội. Tông sư, cầu ngươi, lại có mấy người đánh bảo, đi tới một thỉnh cùng lôi rực hổ dưới chân, nóng đội mở miệng. Hát long này nhất ba quá đắt, một chút liền mang đi thiên âm tông nhất đỉnh tiêm kia phế mỹ nhân nhi, cũng mang đi thiên âm tông vô số nam tu sĩ si tâm động bên trong tình nhân. Một thỉnh phi một tiếng, mắng, đối phó ma tộc lúc không thấy các ngươi dụng khí lớn như vậy, vì mấy cái nữ nhân đã bỏ được theo mai rùa bên trong đầu lên. Thông sư dung bẩm, không là chúng ta, thiên âm tông mấy cái suy si tình loại nóngội muốn giải thích nhưng ma long lười nhắc nghe, miệng hơi mở, nhàn nhạt, nhạt hút một hơi, liền đem này đó ồn ào nam nhân nuốt vào bụng bên trong, đều không mang theo nhai, trực tiếp nuốt vào bụng. phía dưới người gặp qua hắc long tàn bạo, doa đến sắc mặt trắng bệnh, thiên âm tông lại vội vàng bận bịu khôi phục đại trận, co đầu rút cổ này bên trong, còn dám không lên tiếng. mây đen áp tại lạc phượng thành phía trên, hoa phục một thịnh nhìn về kia tóc thắt nút vân nhai, vân nhai cũng đồng dạng nhìn về một thịnh. ngươi như thế nào là như vậy bộ dáng? một thịnh rất là ghét bỏ vân nhai lôi thôi lưỡi thiết, như vậy lôi tha lôi thôi, rất là ném luyện đan sư mặt. ngươi sao là như vậy xinh đẹp? vân ngai cũng không quen nhìn một thịnh kia một thân hoa nhi vương vĩ áo bảo hắn cho rằng Tông sư luyện đan nên là hắn sư phụ như vậy đương thế hai cái luyện đan kỳ tài rốt cuộc chạm mặt hai hai tương vọng duy dư thất vọng một thịnh nâng hai cánh tay lên tại trời cao từ từ dạo qua một vòng nói bản Tông sư xuyên thành này dạng chẳng lẽ không dễ nhìn à vân ngai lời nói thật nói xấu xí người thật là tốt không đương đóng vai cái gì không tước. một thịnh còn là lần đầu tiên bị người đương mặt mắng xấu xí khi đến muốn rơi chân an thanh ly tại lôi hổ tay áo bên trong thở dài này loại đại thừa cảnh đối đại thừa cảnh vương đối vương khẩn trương thổi khắc, tự ra sư phụ lại trước tiên mở miệng, chú ý khởi đối với phương ngoại hình trang. Thượng thiện từ chối cho ý kiến, nay mới là mục thịnh bình thường bộ dáng. Về phần Mục Thịnh kia lẩm bẩm hiểu lầm, An Thanh Ly vừa mới đã thay hắn sư phụ Văn Tôn. "Mục Thịnh ngươi đừng ngội, chú ý dáng vẻ phong độ." Cửu giai lôi giật hổ một chút đặt tại Mục Thịnh bả vai, vui vẻ a nói, "Chính sự quan trọng." Mục Thịnh hừ một tiếng, nhắm nửa con mắt, tựa hồ không muốn xem đến tổn thương con mắt Vân Ngai, không vui nói, "Có cái gì sự tình liền nói, nói bản tông sư cũng không nhất định hỗ trợ." Vân Ngai truyền âm nói, "Phi thằng đang sự tình, nguyện ý hay không nguyện ý tìm một chỗ nói chuyện?" Một thịnh lập tức mở mắt ra, thẳng tắp nhìn về Vân Ngai, kích động truyền âm nói, người kia một bên có thiếu hai loại tiên thực. Vân Ngai truyền âm nói, Phượng Tùy Thảo không rơi xuống, nhưng Long Đảm Thảo ta lại biết tại kia bên trong. Một thịnh đại hỉ, Phượng Thủy Thảo không biết rơi xuống không quan hệ, dù sao hắn đã thông qua đổ đệ An Thanh Ly, tìm được thay thế linh thực, hơn nữa kia mấy loại thay thế linh thực đã hoàn toàn thu thập đủ. Hắn trước mắt thiếu, liền chỉ có kia Long Đảm Thảo đồng dạng đồ vật, mà này Long Đạm Thảo chỉ sinh trưởng tại Long tộc vẫn là chi địa, hơn nữa kia Long tộc vẫn là quá lâu, Long Đạm Thảo cũng sẽ tùy theo khô héo biến mất. Long Đạm Thảo tại nơi nào? Một thịnh truyền âm dò hỏi. Thân thể mới vừa hướng phía trước một huynh, mới vừa có như vậy một chút xíu động tác, liền bị cửu giai lôi rực hổ, còn có thể hiển tề tự hai vị lão tổ, không sai biệt lắm đồng thời cầm cố lại. Vì thế một thịnh nhìn về kia điều Hắc Long, hai mắt sáng dựng. Hắc Long lỗ mũi bên trong hử ra hai sợi như thác nước lưu khói đen, với đuôi truyền âm nói, "Ta này bên trong không có Long đản thảo, nhưng ta biết chỗ nào có." Một thịnh đầu hốc nhất chuyện, nhìn chằm chằm này điều Long, bừng tỉnh đại ngộ bản truyền âm nói, "Ta biết, ngươi Long tộc Mai Cốt chi địa, khẳng định là có." Long tộc Mai Cốt chi địa, cũng liền ngươi này Long tộc rõ ràng. Còn chờ cái gì, nhanh đi mang chúng ta, đi. Đi đào các ngươi long tộc mộ tổ. Mục Thịnh, người đầu góc ngược lại là dễ dùng." Hắc Long truyền âm trả lời, bất quá điều kiện không thỏa đảm phía trước, ngươi mơ tưởng theo bản tọa miệng bên trong được đến chút nào manh mối. "Vậy ngươi nói." Mục Thịnh lại truyền âm trở về. Lạc vượng thành phía dưới những cái đó người, liền xem trời cao phía trên, tông sư Mục Thịnh cùng kia một rồng một người, không thanh ngươi tới ta đi, cũng không biết tại cụ thể thảo luận chút cái gì. An Thanh Ly đại khái là đoán được, có thể làm sư phụ như vậy hưng phấn, đại khái cũng chỉ có phi thăng đan một sự tình, huống chi sư phụ mong rằng kia Hắc Long mang cầu trông mong thần sắc kỳ thật kia Hắc Long hiền thân, Long đảm Thảo cũng là có biện pháp tìm, tỷ như Mạo Hiểm đem kia Hắc Long giết chết, làm kia Hắc Long thi cốt bên cạnh, mới giải mấy cây mới tiên thực. Vạn chúng nhìn trừng trừng, cũng không là bàn điều kiện hảo sở tại. Đại thừa cảnh Hắc Long mang Vân Nai, Đại thừa cảnh Lôi Dực Hổ mang một Thịnh, chớp mắt biến mất tại lạc phượng thành trên không. Đại thừa cảnh uy áp triệt hồi, vô số người buông lòng một hơi, tê liệt ngã xuống tại tại chỗ. Bởi vì kia Hắc Long toàn thân ma khí, có người còn tưởng rằng kia Hắc Long là cố ý tới tìm phía Nam Tu sĩ trả thù. Thông sư, có người thấy Ngũ Thịnh nháy mắt bên trong, vô cùng lo lắng hắn tình cảnh đặc biệt là Thiên Hoẩn Tông những cái đó không biết nội tình tiểu đệ tử. Bản chương xong. Chương 354, Đông Hải chi Tân. Ma Long rời đi. Thiên Hoẩn Tông cùng Vạn Kiếm Tông tợp phào, hai tông cũng đồng thời truyền hạ lệnh đi, toàn lực rào sát ma tộc thế lực còn xuất lại, không để lại một cái. Phía Nam Tu si như bị điền, mang vô biên đoán hận, điên cuồng phản công ma tộc. Ma tộc chống chốn, tránh tránh, đại đều không dám tại phía Nam địa bàn dừng lại lâu. Những cái đó may mắn đào thoát ma tộc, lại len lỏi đến khác địa giới nhi, như toàn giữ được tính mạng. Trình cái tu chân giới ngược lại là nho nhỏ phấn khởi một chút. Vô cùng tích cực rảo sát ma tộc, tranh thủ chạm thảo trừ căn. Đông Hải chi tân, ngày Lam thủy bích, sóng biển đuốt liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ màu vàng bãi cát. Ma Long đã huyên hóa thành một cái cao lớn vạm vỡ thân cao chín thước khôi ngô tráng hán. Kia tráng hán một đôi mắt rồng sáng ngời hữu thần, hơn nữa dày môi bên trên còn lưu có hai sợi đen dài dâu rổng, một thân khí thế rất là làm người ghé mắt. Lôi thôi Lít Thiết Vân Nhai đứng tại này tráng hán bên cạnh, đảo nổi bật lên cùng khất cái tiểu tử bình thường. Đặc biệt tại chàng còn có một cái hoa phục màu tím, liền căng nổi bật lên Vân Nai nghẹo túm ô tao. Bất quá Vân Nai ưỡn lưng thật sự thẳng. Nếu là nhiều xem vài lần, cũng là có thể nhìn ra hắn một thân bất phàm. Đại thừa cảnh lôi rực hồ, cũng hóa thành người hình, cùng với Mục Thịnh. Bốn nam nhân liền tựa như lão hữu bình thường, tại màu vàng bờ cắt bên trên thông thả mà đi. Gió biển mang mát khí, Bạch Lãng đánh ngất bãi cát. Chín thước Tráng Hán bỗng nhiên lắc đầu nói, "Không là này bên trong." Mục Thịnh chân chưa thấm, nói, "Không là này bên trong, lại là nơi nào?" Tráng Hán thán một câu, "10 vạn năm a, Thương Hải Tam Điển." Không chỉ có linh khí kém xa trước đây, ngay cả đã từng long tộc thánh địa, cũng nửa điểm không thấy tung tích. 10 vạn năm trước long tộc thánh địa, là biển bên trong một tòa cực kỳ màu mỡ đảo hoang cửa đảo hoang bốn phía thiết có cấm chế lợi hại người ngoài khó có thể phát hiện tùy tiện xâm nhập cũng là dị thường khó khăn trí sự nhưng mà hiện giờ kia đảo hoang hoàn toàn không tâm hơi hoặc là chìm vào đáy biển hoặc là bị cái nào đại năng cấp một lần nữa xếp đặt cấm chế che giấu hoặc là bị nào vị lòng dạ hiểm độc người trực tiếp chiếm thành của mình phi thăng dẫn tới thượng giới đi tóm lại đại thừa cảnh hắc long muốn nhìn biển rộng mênh mông thở dài này là không vui một trận một thịnh thở dài tiểu phi mã cùng tiểu hổ tử cũng tại tay áo bên trong thở dài bất quá như vậy nhanh đến long đảm thảo cũng chưa hẳn là chuyện tốt lại không nói kêu phi thăng đan luyện chế ra tới sẽ náo ra cái gì động tĩnh, liền nói kiết hạ giới thành tiên đan dẫn tới lôi kiếp, chỉ bằng một thịnh hiện giờ nguyên anh tu vi, có thể hay không kháng trụ đều là khó nói chi sự. muốn không vào hải lý nhìn một cái, một thịnh đề nghị. đại thừa cảnh lôi dực hổ truyền âm hướng một thịnh nói, ta không am hiểu đáy nước tác chiến, ý tứ là dưới đáy nước hắc long chiếm ưu thế, nó này lục không bá chủ, liền có thể hộ không được một thịnh chu toàn. vân ngay nói, ta cũng không vui nước, ta không tính toán đi. hơn nữa đáy nước không hiểm, có độ kiếp cảnh giao xả, có ám lưu, có thượng cổ còn sót lại trận pháp cấm chế, một thịnh ngươi cũng đừng đi mạo hiểm đặc biệt là thượng cổ còn sót lại trận pháp cấm chế, lợi hại đến cực điểm, rất có thể là tiên giai trận pháp cấm chế, xa không là hiện giờ những cái đó đại tông môn danh xưng tiên phẩm hộ tông đại trận có thể so sánh. Trên thực tế, sổ vạn năm trôi qua, một ít nhãn hiệu lâu đời tông môn địa bản, không ngừng khuyết trương hoặc là áp xúc, cho dù là đã từng tiên phẩm đại trận, cũng có rất nhiều tổn hại hoặc là bổ sung. Lại tăng thêm thiên địa linh khí kém xa lúc trước, cho nên biên lan giới nhất lưu tông môn bên trong, đã không có chân chính ý nghĩa thượng tiên giai hộ tông đại trận. Nếu không thiên âm tông kia hộ tông đại trận, như thế nào lại đỡ không nổi ma long ba đòn? Đấy biển hung hiểm Vân Ngai không muốn Mộc Thịnh đặt mình vào nguy hiểm, cho nên khuyên hắn đừng đi. Mộc Thịnh chi nói, ta càng thiết mệnh, ta là cho tới bây giờ không có xuống nước tính toán. Này loại mạo hiểm sự tình, hắn Mộc Thịnh cho tới bây giờ không động bảo, cũng cho tới bây giờ không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ phụ trách luyện đan. Hắc Long nói, kia ta một người đi. Có thể. Mộc Thịnh cho rằng khả thi. Hắc Long nhìn về Vân Ngai, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Vân Ngai nói, làm Mộc Thịnh hộ ta. Ngươi tin hắn? Hắc Long không buông tâm, mấy đại chủng tộc bên trong, nhân tộc là công nhận xảo trá gian hoạt. Huống hồ, Vân Ngai luyện ma đan hai họa không ít nhân tộc hơn phân nửa nhân tộc đều muốn sống rót xương lóc thịt hắn. Vân Ngai nói, này nhân tộc bên trong có thể hộ ta không mấy cái, mục tịnh là này bên trong một trong. chỉ cần ngươi không có việc gì, còn sống trở về, ta liền không sao. Hắc Long gật đầu, cái kia ngược lại là. Vân Ngai nói, chỉ ngươi một cái còn không đủ. nghe văn nhân tộc bên trong kia độ kiếp cảnh tề mân con mắt lợi hại, cần đem hắn kêu lên, thuận tiện làm con tin. nay đó năm nhân tộc tra ma tộc để ma tộc lại làm sao không điều tra nhân tộc tình huống. đối còn có nguyên anh thiện. Vân nói tiếp, hắn có thể lấy thân hóa thủy, chui vào đáy biển phù hợp. Giọng nói rơi xuống, vân ngay lại nhìn phía lôi dực hổ tay hào nói, đại danh đỉnh đỉnh thủy linh thể thượng tiện, biết ngươi vẫn luôn tại tay hào bên trong, lại chúng ta nói chuyện cũng không tránh ngươi, ngươi không ngại hào phóng ra gặp một lần. Như thế nào, thượng tiện tại tay hào bên trong? Mục Thịnh hậu chi hậu giác tức giận nói, tại kia chỉ tay hào, có phải hay không cùng hắn đồ đệ đợi tại cùng một con tay áo bên trong? Thượng tiện theo lôi dực hổ tay hào bên trong ra tới, một thân da thịt như nước bánh nhuận, thật sự làm người hai mắt tỏa sáng. Đại thừa cảnh hắc long đều thở dài một hơi, như vậy xinh đẹp tuổi đáng tiếc là cái nam tử, nay lúc vừa vặn có cái đê dài ngựa yêu tự cho rằng bí ẩn tới gần, hắc long tráng hán đột nhiên hai chân hóa thành trường trường đuôi rồng, đuôi rồng hất lên, thăm dò vào nước bên trong, liền đem kia đê dai ngư yêu một quyển đưa vào chính mình miệng bên trong, kia ngư yêu thô thiện tu vi còn không đủ hắc long tê răng. một thịnh nhìn trường thân ngọc lập thừa tiện, đột nhiên tới khí, tức giận nói, nghiệt đồ, ngươi ra tới. an thanh li nghĩ kia háo sát hắc long, lại nghĩ đến vạn tướng châu chạy không khỏi kia hắc long con mắt, lại nghĩ đến sớm muộn muốn cùng kia hắc long mặt đối mặt, liền ứng một thịnh yêu cầu, nhu thuận ra lôi rực hồ tay háo, quả nhiên là cùng một con tay háo. một thịnh ký đến muốn vạn nghiệt đồ lỗ thay, sư phụ bất giận. Còn Hảo An Thanh Ly có dự kiến trước, tận lực cách Mộc Thịnh có chút xa. Người hảo ý tứ gọi ta bất giận, Mộc Thịnh càng nói càng giận. Thượng Tiện ngược lại là vẫn luôn không ra tiếng, liền Mộc Thịnh kia tính tình, hắn giờ phút này càng ra tiếng, càng là lựa cháy đổ thêm dầu. An Thanh Ly nhanh lên truyền âm chấn ăn nói, không là đồ đệ chủ động đến gần Thượng Tiện, đồ đệ trước vào tay áo, sư phụ ngươi cũng biết. Thượng Tiện là Hắc Long hiện thân lúc, hắn một cái nguyên anh kỳ, cánh không được Hắc Long long âm, bị ép ném vào tới tỉ nạn. Mộc Thịnh truyền âm nói, như vậy nói, Thượng Tiện là vào tay háo bên trong làm con rùa đen rút đầu. An Thanh Ly vội vàng nói, theo một ý nghĩa nào đó là như vậy một hồi sự tỉnh, sư phụ ngươi yên tâm, tại đồ nhi trong lòng, thượng thiện tuyệt đối không có ngươi xinh đẹp. sư phụ nếu không tin, tùy thời có thể dùng thực tình phụ kiểm tra đồ nhi. một thịnh mặt bên trên không vui mở đi mấy phần, đơn tay vắt chéo sau lưng, khôi phục một chút dáng vẻ, trưởng trạc đàng hoàng truyền âm trả lời, không là sư phụ nhỏ nhen, vẫn luôn cùng thượng thiện không qua được, là vì sư sợ ngươi trẻ tuổi, đạo tâm bất ổn, bị thượng thiện tên kia câu dẫn hồn. thượng thiện tên kia trừ một trương mặt, còn có cái gì có thể xem, lãnh tình lại trá, hắn như không đối với ngươi khuynh tâm tương, giao lại hảo xem gấp trăm lần, cũng là không tốt. bạn xong. Chương 355, tranh nhau trẻ lớn. Mục thịnh lời nói thấm đía, "Cho nên à, Đồ đệ, tuyệt đối đừng đối kia thai hỏa động tâm, cũng tuyệt đối đừng làm kia thai hỏa thai hòa ngươi." An Thanh Ly tự nhiên là tán đồng ứng thanh, vốn dĩ nàng đối thượng tiện cũng không kia tâm tư, huống hồ thượng tiện là thai hỏa, nàng đã sớm có thanh tỉnh nhận biết. Hắc Long hai mắt phóng quang nhìn về An Thanh Ly, này nhân tộc tiểu nha đầu ngược lại là sạch sẽ xinh đẹp, chỉ tiếc còn chỉ là cái tiểu trúc cơ. "Ta Đồ đệ tâm tư, ngươi đừng đánh." Mục Tịnh đem An Thanh Ly bái kéo đến chính mình bên người, ngạo nghễ nói, "Ngươi động ta Đồ đệ, vậy ngươi cũng chỉ có thể tại biên lan giới chết giả." Mười vạn năm trôi qua, này Hắc Long cũng là ngoài mạnh trong yếu, mặc dù lộ ra ngoài là đại thừa cảnh thực lực, nhưng mà thân thể cùng thần hồn, không một không là tại đi xuống dốc, nếu không cũng không sẽ nóng lòng nuốt như vậy nhiều ma thuật tầm bổ thân thể. Trên thực tế, này mười vạn năm trước Hắc Long là đại thừa hậu kỳ thực lực, hiện giờ cũng chỉ có đại thừa sơ kỳ cảnh giới. Bất quá liền tính là đại thừa sơ kỳ cảnh giới cũng đủ để tiêu ngạo hiện giờ biên lan giới. Hắc Long vê thành hai sợi râu rộng, thượng hạ đánh giá một phiên an thanh ly, thở dài, này tiểu trúc cơ không xuất lực, còn không đến mức, không đến mức tốt nhất. Một nói, kia liền cấp tự lập thể, sớm đi làm chính sự không người phản đối, lôi dực hổ thiết cái tiếp theo kết giới ngăn cách ngoại giới điều tra. một thịnh nói, người tu vi cao nhất, người tới trước. hắc long liền dẫn đầu lập thể nói, nô tại này đối trời nói lập thể, này hành tìm kiếm long tộc thánh địa, tuyệt đối sẽ không đối đồng hành chi người hạ thủ, lại tại khả năng cho phép phạm vi bên trong tận lực bảo vệ hắn nhóm chu toàn, nếu không lôi phạt ra thân, hôi phi yên diệt. một thịnh nói tiếp, nô tại này đối trời nói lập thể, mang vân nhai trở về tông sư phòng, tận lực bảo vệ hắn chu toàn, nếu không lôi phạt ra thần, hôi phi diệt. một thịnh nói, thượng thiện, ngươi cũng tới lập thể. Thượng tiện nói, này hành ta tựa hồ cũng chỉ là cái tùy tung nhân vật, không biết yêu cầu lập cái gì thế. Mục Thịnh trầm giọng nói, lập thệ không được thông đồng ta đồ đệ, nếu không thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Không lập thể cũng được, vậy ngươi cũng đừng đi. An Thanh ly lược hơi nghiêng đầu, có như vậy nhất điểm điểm xấu hổ cùng im lặng. Thông đồng không thông đồng như thế nào giới định. Trên thực tế, Thượng tiện họa thủy thể chất rõ như ban ngày, hắn đứng ở nơi đó không nói lời nào, đối một số người mà nói liền là trí mạng thông đồng. Thượng tiện liêm nói, nô tại này lập thể, này hành tuyệt đúng hay không đúng tông sư hái đồ cùng dâm, nếu không thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Mục Thịnh để giọng to nói, động tay động chân cũng không được. Vì thế Thượng Thiện lại chỉ phải lại phát một lần thể, lại bảo đảm không sẽ đối Tông sư hái đổ hành cản đỡ chi sự. Mục Thịnh cuối cùng an tâm mấy phân, lại đối An Thanh Ly truyền âm nói, đồ đệ, ngươi cứ việc đi, cựu phẩm hoàn hồn đan Vi sư cấp ngươi giữ lại. Còn có ngươi chú ý nhiều nhiều một chút mắt, nếu là có khả năng, giống như kéo vạn năm đoạn hồn thảo đồng dạng, đem khả năng này tiên thực tiên thảo đều kéo tẫn. An Thanh Ly dương môi gật đầu, nàng cũng chính có ý đó. Tê Linh thú bị tế lão tổ mang về tông môn, An Thanh Ly đưa tin lão tổ, thỉnh hắn đem Linh Tê thú mang chỗ này. Kết quả Tề Mân lão tổ không chỉ có mang theo linh tê thú, còn mang đến hảo mấy cái cái đuôi. Tề Cảo lão tộc thứ nhất cái liền theo tới, hắn liền biết muốn dùng đến linh tê thú. Hơn nữa Mục Thịnh cùng các một cái luyện đan kỳ tài chạm mặt, khẳng định không tránh khỏi muốn thương thảo hiếm lại đan dược chi sự. Tề Hiên Tề Tư hai vị lão tổ cũng theo tới, cái cơ là muốn bảo hộ Mục Thịnh. Tề Triệt lão tổ cũng tới, lý do là không yên lòng chính mình đồ đệ thượng tiện. Tề Ngộ lão tổ cũng tới, hắn tu vi cao nhất, không cái gì lý do, liền là theo tới. Vạn Kiếm Tông cũng theo tới ba vị độ kiếp đại lão, lý do là có phúc cùng hưởng. Có nạn cũng chịu, Thiên Luân Tông một người phát tài, cũng đừng quên bọn họ này đó huynh đệ. Về phân phát cái gì tài, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Mười năm vạn phía trước Ma Long, sống đồ cổ, khẳng định biết cái gì bị năm tháng trường hà che giấu bí cảnh, hoặc là tọa độ không gian chi sự. Thiên Âm Tông nghĩ muốn theo tới, lại bị Vạn Kiếm Tông láo tổ một kiếm chặn lui, còn bị đương không mắng to, phía Nam tu chân giới gặp nạn, bọn họ Thiên Âm Tông làm con rùa đen rút đầu, như vậy phía Nam tu chân giới chỗ tốt, bọn họ Thiên Âm Tông cũng đừng hòng nhúng chàm nửa phần. Thiên Âm Tông mấy vị độ kiếp oán hận không thôi, lại nghĩ đến kia chuyên chọn Thiên Âm Tông hạ thủ long, chỉ có thể oán hận trở ra còn nguyên rủi những cái đó đi theo lão gia hỏa có đi không về chết không yên lành phía nam tu chân giới đi theo mấy vị độ kiếp hoa diễn tông cũng tại khắp nơi tìm tia hắc long cùng vân ai thiên huyền tông cùng vạn kiếm tông lão gia hỏa có tâm đặt mình vào nguy hiểm bắt một bà cơ duyên hoa diễn tông những cái đó tiến dài vô vọng lão gia hỏa lại như thế nào không là này loại tính toán đại thừa cảnh hắc long một lần nữa như thế mới đầu là biên lan giới nguy cơ nhưng giờ phút này cũng chưa hẳn không là chuyện cơ không tốt ý tứ bọn họ một hai phải theo tới tế mân lão tổ ma ngày nay hiện thân trên bờ cát theo tới mấy vị độ kiếp cảnh không dám tùy tiện rơi xuống đất, chỉ phải hư lập tại giữa không trung phía trên, chờ hai vị đại thừa cảnh, còn có một thịnh mở miệng, đều không sợ chết ta. Hắc Long ra tiếng, mang xem sâu kiến cái bỏ. Độ kiếp hậu kỳ tề ngộ lao tổ nói, sợ chết cũng đến không được độ kiếp cảnh. Một thịnh đưa tin ngọc giản văng lên, là tông chủ Khâu Huyền Tĩnh. đưa tin ngọc giản kia một bên, Khâu Huyền Tĩnh nhìn mây đen tán đi bầu trời, phiền một nói, chư vị lao tổ đừng như vậy xúc động, đi hai người liền đủ. các ngươi một chút đi 6 người, nếu là có nguy hiểm, tông môn cần phải như thế nào cho phải? như thật có kiêng này, tông môn liền nên từ lôi dược hộ quyền. Tề Ngộ lao tổ cường ngạnh nói, lao phu thọ nguyên gần, cũng liền này mấy trăm năm sự tình, ta phải đi, như thật là đột tử, cũng không sao. Tề Triệt lao tổ cũng nói, này biển rộng mênh mông, ta thủy linh căn chiếm ưu thế. Tề Cảo láo tổ ngạo nên nói, ta thủ hộ luyện đan mầm, thuộc bốn phận chi sự. Tề Tư láo tổ khuyên nói, Tề Cảo láo đệ, ngươi gia đại nghiệp đại, cũng không cần trộn rộn, giống ta này loại không có con cái, một thân một mình, mới thích hợp. An Thanh ly tia tiểu nha đầu, ta thay ngươi hộ, được hay không? Tề Cảo tổ nói, ta gia đại nghiệp đại, tự có không chịu thua kém bối giúp ta coi, như Thanh ly không đi, ta liền không đi tế mân lão tổ cũng đồng ý như thanh ly không đi ta cùng tề cảo mới lui ra nếu không liền việc nhân đức không được ai nhưng thực hiện nhiên an thanh ly tiêu tiểu nha đầu bởi vì ma tộc làm loạn tại tông môn một đợi liền là nhiều năm đã sớm có ra tông môn đi dạo tính toán hơn nữa vừa rồi truyền âm lúc tiêu tiểu nha đầu cũng nói muốn tự thân đi theo sông sáo cho dù vẫn luôn đợi tại lao tổ tay háo bên trong cũng muốn đi tự mình mở mang tầm mắt các ngươi ở mỹ về ở mỹ cũng không nên quên chúng ta mấy cái lao hòa kế vạn kiếm tông cũng mở miệng chúng ta càng không sợ chết hơn nữa càng mạo hiểm càng đam thích thanh ly ngươi cứ nói đi Tề Cảo Lão tổ nhìn về An Thanh Ly, nếu là Tề Mân đi theo, hắn cũng thế tất yếu đi. Mấy vị Độ Kiếp Đại Lão cũng nhìn về An Thanh Ly, kỳ thật cũng là thông qua nàng, dò hỏi nàng sư phụ một thịnh. Này đi cùng không đi tư cách, sợ là còn phải do một thịnh quyết định. Bạn chương xong. Chương 356, trước tiên thu hoạch nhất ba. Một thịnh tốt sắc nhìn về này mấy cái Độ Kiếp Đại Lão, tuy nói nhiều mấy người đi, hắn Long Đảm Thảo cũng nhiều mấy phân khả năng tính, nhưng mà còn là đến vị Tông môn cân nhắc. Vì thế một thịnh duỗi ra ngón tay, đối này vài vị Đại Lão tới trở về điểm, miệng bên trong còn nói là bẩm tựa hồ cuối cùng ngón tay điểm đến ai liền là ai đi mấy vị độ kiếp đại lão mặt đều đen, an thanh ly lạnh nhạt dương môi, này cũng là cái không sai biện pháp. Tông sư, đối với này loại tiểu hải tử mới chơi mánh, kỳ thật nhất bắt đầu điểm ai, kết cục liền đã được quyết định từ lâu, cho nên tề ngộ lão tổ bất mãn ra tiếng, này không là trò đùa. Một thị đáp, tông môn tiền đồ cũng không là trò đùa, không thể đem các ngươi đều liên lụy đi vào. Tiêu liền không nhọc tông sư hao tâm tổn trí, đã thông báo lạc tuyển tề triệt lão tổ cũng nói, chúng ta chính mình tới, cuối cùng đi ba người, hoàn tù tỷ quyết định như thế nào? Có thể. Thiên đoàn tông năm vị lão tổ tán đồng chỉ có một vị phản đối, nhưng mà kia một vị phản đối vô hiệu. An Thanh Ly thở dài một hơi, màn tù tì này loại định tư cách phương thức, nhiều ít cũng mang điểm trò đùa. Vì thế sáu vị lão tổ đứng ở giữa không trung, làm thành một cái vòng, ra quyền như gió. Ra quyền tốc độ cực nhanh. An Thanh Ly đều không thấy rõ mỗi người bọn họ ra cái gì quyền, chỉ thấy từng đạo cánh tay hư ảnh tới tới lui lui. Sau đó liền là ba vị lão tổ lần lượt bị loại, cuối cùng liền chỉ còn lại có Tên Ngộ, Tề tê Triệt cùng với Tề Tư. Tê ngộ cùng Tề Triệt hai vị lão tổ, nói chung dựa vào là độ kiếp hậu kỳ thực lực, mà lao gạo nếp đoàn tử Tề Tư Đại khái là dựa vào như vậy nhất điểm điểm vật khí. Bởi vì Tế Mân lão tổ cùng An Thanh Ly phàn nàn nói, Tế Tư kia lão tiểu tử, kém chút liền không đổi kịp mặt khắc hai người tốc độ xuất thủ. Có chơi có chịu. Tế Mân Tế Cảo lão tổ thiết hạ cấm chế, đem linh tê còn cấp An Thanh Ly, mặt khắc còn cấp An Thanh Ly một ít phòng thân đồ vật. Tế Mân lão tổ là Nguyên Hi đạo quân thân tra, cấp An Thanh Ly không thiếu phụ lục, trừ cao giai bạo liệt phù, còn có một ít cổ quái kỳ lạ phù lục. Tế Cảo lão tổ là quý gia chân chính ý nghĩa thượng gia chủ, cấp An Thanh Ly một cái linh bảo phẩm gia pháp ý An Thanh Ly hai tay tiếp nhận. Hai vị lão tổ lại dặn dò An Thanh Ly không muốn cạnh mạnh Phàm sự tình lấy tự thân tính mạng vì trọng, này mới cùng tề hiển lao tổ cùng một chỗ, cùng nhau trước trở về tông môn. Thanh ly, linh tê thú vui vẻ đi đến an thanh ly linh thú túi bên trong. An thanh ly nhàn nhạt dương môi. Một thịnh lại đem an thanh ly bái kéo qua, thiết hạ cấm chế, tiểu giai lôi rực hổ đem tay háo bên trong tiểu hổ tử cùng tiểu phi mã trả lại cấp an thanh ly. Chủ nhân, tiểu hổ tử cùng tiểu phi mã cũng đi đến linh thú túi bên trong. Tiểu giai lôi rực hổ nhìn về an thanh ly, cười nói, tuổi còn trẻ, háo đồ vật lại nhiều. An thanh ly cũng là khiêm tốn, một cái có thể đánh đều không có, còn phải đợi chúng nó trưởng thành chút nhặt tử. Linh thú túi bên trong ba chỉ hiếm có tiểu thú lẫn nhau tương vọng, mặc dù trong lòng hơi có khinh phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chúng nói nhà Thanh Ly nói là tử tình, không nói kia Vân ngai khoe ước đại thừa cảnh Hát Long, kia thượng tiện khoe ước độ kiếp cảnh vũ linh, liền nói nhạc Hoàng Vận kia tiểu tử nốc đều có một cái nguyên anh cảnh bản thân, mà chúng nói nhà Thanh Ly không là còn có ta, dung luyện chi hỏa rất là khinh phục, ta là hỏa linh, ta nơi đó liền kém đối phó kia cái nện nhân còn là có thể, tôi đi, tiểu phi mã liền nói ngay, ngươi lợi hại là lợi hại, chính là sợ nước, liền phàm thủy cũng sợ. Chúng ta này hành lại là vào biển, ngươi cũng chỉ có đợi tại ngươi kia đắt đỏ vỏ bọc bên trong, căn bản không dám ra tới. Ta không ra tới, cũng tại các ngươi giữa hàng thứ nhất." Như Ý xích Diễm kiếm rất là ngạo nghễ. "Tiểu hổ tử căng nạo, hiện tại là ngươi, sau này sẽ là ta, không ra 200 năm, tiện nhưng không nhất định." Như Ý Sích Diễm kiếm tại An Thanh Ly Đan Điền bên trong vốn dựng ta hiện giờ cùng chủ nhân bản mệnh pháp bảo hòa là một thể, chủ nhân tiến đến giai, ta cũng có thể cùng đại phúc tiến đến giai. Cho nên quan tại chủ nhân tương lai đạo lữ nhân tuyển, nó so tiểu phi mã còn muốn càng có hướng trợ tiện. Tiểu Kim Đàm không hưng lắm, không tham dự thảo luận. Hiện giờ này mấy tiểu chỉ bên trong nó yếu nhất, đã không hứng thú ra tiếng. Hào đô đệ, một thịnh theo mặt bên nhéo nhéo An Thanh Ly cánh tay, vui vẻ nói: sư phụ đối tự thân khí vận còn là có như vậy chút tự tin, cho nên các ngươi này hành, hơn phân nửa là có thể thu hồi sư phụ nghĩ muốn đổ vận. An Thanh Ly cũng có này loại dự cảm, rốt cuộc tự ra sư phụ vẫn là ngũ đoạn tử đại khí vận, thật là muốn cái gì tới cái đó khí vận. Một thịnh dần dần thu hồi cười mặt, lại bắt đầu trở nên nghiêm túc. Bất quá cái gì thời điểm đều không thể khinh thường, cũng không thể dễ tin bên cạnh người. Hơn nữa ngươi tại phượng vũ bí cảnh lúc đã từng tại bát giai yêu thú miệng bên trong đoạt thức ăn, cho nên tất yếu thời điểm tách ra đi, cũng không phải là không thể được. Biết, sư phụ. An Thanh Ly đương nhiên biết tùy cơ ứng biến đạo lý. Mục Thịnh đem bát phẩm đan dược đan phương cùng luyện chế tâm đắc cấp đi ra ngoài, lại có chút không ngừng nói, nhất mã quy nhất mã, có chút cấm chế bí cảnh khốn người, khốn cái trăm năm ngàn năm cũng chẳng có gì lạ, này đó ngươi giữ lại, có không nghiên cứu. Đà tạ sư phụ. An Thanh Ly hai tay tiếp nhận. Sư phụ cũng chỉ ngươi như vậy một cái đồ đệ, hết lần này tới lần khác ngươi lại không yên tĩnh, tông môn cũng không chỉ ngươi một cái đại khí vận. Mục Thịnh tờ dài, lại đưa rất nhiều cao dai dưỡng hồn cùng đan dược chữa thương đi qua, liền cửu phẩm đan dược đều mười mấy viên, này bên trong một loại bổ hồn đan, còn trợ tế Mân lão tổ trở lại độ kiếp cảnh. An Thanh Ly tự nhiên là cảm kích tiếp nhận. Hào đồ đệ. Mục Thịnh chụp An Thanh Ly tiểu bà bay, phàm việc nhỏ tâm, nhất định cẩn thận. An Thanh Ly xuất phát phía trước thu hoạch trần đài, trong lòng tăng thêm không ít lực lượng. Mục Thịnh triệt hồi cầm chế, mới vừa tính toán kêu lên vân nhai trở về tông môn, lại là một đội nhân mã tới nơi đây. Này đội nhân mã tới đến thế mà không thiếu. Một cái độ tiếp cảnh nam tu, dẫn ba vị hóa thần kỳ mỹ nhân nhi, còn có tám vị nguyên anh mỹ nữ cùng với hai vị kim đan nam tu, còn có một cái trúc cơ kỳ nam đệ tử, càng còn có một cái năm sáu tuổi tiểu luyện khí. tới người người nào a? hắc long mừng rỡ ra tiếng, ít nhiều có chút biết rõ còn cố hỏi ý tứ. hai cái đại thừa cảnh tại này, dám không sợ chết tới gần, hoặc là liền là thiên luận tông này phương thế lực, hoặc là liền là hoa diễn tông kia phương thế lực. thiên luận tông này phương đã tới quá, như vậy còn lại, cũng chỉ có hoa diễn tông kia phương thế lực. hoa diễn tông cũng coi như đủ ý tứ, kia luyện đan tiểu mỹ nhân cũng là dữ, thế mà cũng không lâu lắm, liền chọn như vậy nhiều nhân tộc mỹ nhân nhi, tới cấp nó tặng lễ. không sai. Thực hợp nó ý gặp qua Hắc Long tiền bối. Độ kiếp cảnh nam tu một thân bạch y nho sĩ trang điểm, trước hướng Hắc Long cung kính chắp tay, lại nhìn phía Ma khí tràn ra ngoài Vân Ngai nói, hồi lâu không thấy, tiểu Vân Ngai. Này Hoa Diễn Tông nho tu, cùng đã từng Vân Ngai còn có như vậy mấy phân giao tình. Vân Ngai khi còn bé tính tình cực kỳ khiêu thoát, thuộc về ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói này loại, cho nên hắn sư phụ cố ý đem Vân Ngai đưa đến này nho tu bên cạnh, cùng học luyện chữ mãi Vân Ngai tính tình. Bạn chương xong. Chương 357, nhân mã tạ kết. Nho tu xuất động, lại là Hoa Diễn Tông một chương cảm tình bài. Hắc Long rất là hài lòng trực tiếp nhận lấy hoa diễn tông hiếu kính hóa thần nguyên anh mỹ nhân nhi. Năm 10 tới cái mỹ nhân nhi, đều là nhân tộc tu chân giới nhất định tiềm kia phê mỹ nhân nhi, đại bộ phận gia tự hoa diễn tông cũng có mấy cái gia tự hoa diễn tông phụ thuộc thế lực. Mặc dù hoa diễn tông cùng tiên huyền tông kia trận đại chiến, hoa diễn tông cao giai chiến lực hao tổn nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là đã từng đệ nhất đại tông môn, lực lượng dự bị vẫn là tương đối sung túc. Về phần nói kia mấy cái trúc cơ kim đan, cùng với kia cái 5 6 tuổi tiểu nữ đồng, đã không thể khinh thường, hoặc là liền là khí vận kinh người, hoặc là liền là có đặc thủ thể chất hoặc thần thông. Cho dù là kia tiểu nữ đồng Tiểu Phi Mã nói kia nữ đồng khí vận trung đẳng thiên thượng, không tính xuất chúng, cho nên Tiểu Phi Mã suy đoán, kia nữ đồng đại khái cùng ổ Tinh Vân có giống nhau dùng nơi. Hoa diễn Tông này phương cùng Tiên Luận Tông này phương hai hai tương vọng, đều không như thế nào ngôn ngữ. Thế sự cũng thật là buồn cười đáng tiếc. Hai mươi mấy năm trước còn ngươi chết ta sống, thù hận không đội trời chung hai phe thế lực, thế mà còn muốn vì không biết lợi ích, tạm thời hợp tác tại cùng một chỗ. Lập tâm ma thể ngược lại là át không thể thiếu câu. Hai bên lẫn nhau không tổn hại, nguy cấp thời khắc có thể bỏ xuống đối phương, nhưng lại không thể bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa vi phạm lời thề đại giới. Không chỉ có là này một thế tâm ma cuốn thân, chết không yên lành, còn muốn tới thế làm nô làm kỹ nữ, chịu người trả đạp. Rốt cuộc này đội ngũ bên trong có mấy người thọ nguyên không nhiều, này một thế căn bản không sợ tử Hoa Diễn Tông chơi khí vận này một bộ, Thiên Hoẩn Tông cũng không rơi người sau, cố ý đưa tới Nhạc hoàng vận, cùng với An Thanh Kim. An Thanh Kim khí vận không tính cường, chỉ ít tại tiểu phi mã mắt bên trong, An Thanh Kim không là đại khí vận. Nhưng hắn trước được Tẩy Linh Hảo, sau lại tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy năm liền đến đạt trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể kết đan. Cho nên tông môn cho là hắn khí vận tường, liền đem danh sách này cấp hắn. An Thanh Kim tự nhiên là đại hỷ, còn cố ý mang lên đạo lữ Ổ Tinh Vân cùng nhau tới nơi đây. Ổ Tinh Vân đã một lần nữa chúc cơ, hiện tại đã là chúc cơ trung kỳ tu vi. Thanh Ly, gặp lại lần nữa, An Thanh Kim tự nhiên là vui vẻ. Đường Hinh, Đường Tẩu. An Thanh Ly nhận hạ Ổ Tinh Vân thân phận. Ổ Tinh Vân cũng có chút xấu hổ, miệng khẽ nhếch, lại không phát ra âm thanh. Trên thực tế nàng này đó năm vẫn luôn đợi tại động phủ bên trong, trừ ngày đêm cùng An Thanh Kim tương đối, nàng căn bản không có nhìn thấy còn lại người. Nay lần còn là nàng lần đầu ra Thiên Nguyên Tông, cũng như vậy nhiều người chạm mặt. Đặc biệt một đoàn đỉnh giai mỹ nữ tại này. Ổ Tinh Vân ít nhiều có chút tự ti. An Thanh Kim đem nàng hướng ngược bên trong bao quát, truyền âm nói, tối ra rất tốt tại tu chân giới ngược lại là chuyện xấu, ngươi xem, kia mấy cái vốn mình theo người nguyên anh nữ tu liền hiểu rõ tình hình. Ngươi này dạng vừa mới hảo, phù hợp. Ổ Tinh Vân ra mặt mỏng, mặt hông một mảng lớn, đẩy ra nắm ở nàng An Thanh Kim. An Thanh Kim sửa ôm bị túm, nếu lại Ổ Tinh Vân một cánh tay. Hoa Diễn Tông kia phương rất là nhìn không được, chậc, Thanh Thiên Bạch Nhật, Thiên Luân Tông này đối nam nữ vai lại cái cái gì sức lực? Lập tức Nhạc Hoàng vận lại bị theo chính ma chiến trường đưa tới. An Thanh Li An Thanh Kim đều không cho hắn hảo sát mặt, như không là tại chàng có đại thừa cảnh độ kiếp cảnh, cùng với tông sư luyện đan tại, An Thanh Kim đều muốn xung qua, hung hăng đánh kia nhạc Hoàng vượn. "Này người thật không là đồ vật, tìm An Thanh Mật định thân là hắn, lại tìm An Thanh mật từ hồn cũng là hắn." Hơn nữa chính ma chiến trường bên trên, quý gia tiểu đích nữ cùng An Thanh mật đồng thời gặp nạn, này ra hỏa thế mà làm chu nương trước cứu quý gia tiểu đích nữ. Quý gia tiểu đích nữ hữu kinh vô hiểm. An Thanh mật lại là kinh mạch chịu tổn hại nghiêm trọng, lại bị ma khí nhập thể, hiện tại như cũng nửa chết nửa sống, còn không nhúc nhích nằm tại giường bệnh bên trên đương nhiên An Thanh Ly còn không biết An Thanh mật sự tình, nhưng An Thanh Kim đã hiểu rõ tình hình. Âu Tinh Vân nói kia là nhạc Hoàng Vận cùng quý gia tiểu đích nữ chân tình. An Thanh Kim mắng cầu thí chân tình, tại An gia người mắt bên trong giống như nuốt con ruồi đồng dạng buồn nôn. Nhạc Hoàng Vận bản liền lời nói thiếu, không am hiểu giải thích, nguyên bản hắn cùng An Thanh Kim mười năm du lịch tại bên ngoài đã là rất dày đồng môn tình nghĩa, hiện giờ lại bởi vì An Thanh mật một sự tình, sinh hiểm khích. Bạch lãng cọ rửa bãi cát, nên rời đi rời đi, lưu lại tiểu bối, các tự đi đến chư vị lao tổ bên cạnh. An Thanh Ly vào tề ngộ lao tổ tay háo bên trong, thượng tiện đương nhiên là hóa thân thánh nước uốn ở tề triệt lao tổ thủ đoạn phía trên. Tại tràng hoa diễn tông kia phương mỹ nhân như nhiều, bản liền đối thượng thiện lưu ý thêm mấy phân, lại thấy hắn lấy thân hóa thủy, càng là có người loạn tim đập. Hát Long đem kia tâm loạn tiểu mỹ nhân ăn vào bụng bên trong, nó chỉ lập thể không đúng tiên luận tông kia phương hạ thủ, nhưng lại không bao gồm hoa diễn tông. Gió biển tựa hồ cũng ngưng trệ mấy phân, hoa diễn tông đám người không dám tiếp tục đánh giá thượng thiện, phụ trách hầu hạ nữ tu bị Hắc Long thu nhập cái cổ hạ một phiến long lần, đi cùng Thiên Âm tông mỹ nhân làm bạn. Về phần những cái đó khí vận người hoặc là thể chất cả thủ, thì đi vào kia nho tu tổ tay áo. An Thanh Kim cùng ổ Tinh Vân, vào tề tư lão tổ bên trái tay áo, Nhạc Hoàng vận vào bên phải tay áo. Vạn Kiếm Tông ba vị lão tổ, cũng các tự mang một tên tiểu bối, vào bọn họ tay áo bên trong. So với khí vận kia nhất nói, chơi kiếm các đại lão, càng thờ phụng bọn họ tay bên trong chi kiếm. Mấy ngàn mét Hắc Long trước tiên chui vào đáy biển, bảy vị độ kiếp lão tổ toàn lực theo sát phía sau. Nay phiến hải vực Bao La vô biên, lại có nước bên trong đại yêu tọa chấn, ngàn vạn năm tới, cho dù là ven biển mà cư nhân tộc tu sĩ, cũng không quá nhiều tiến vào này bên trong. Hắc Long đi qua nơi, tôm cá đều không có tung tích, không là bị Hắc Long khí thế bức lui liền là vào hắc long miệng bên trong bữa ăn ngon. Tiếp tục lặn xuống, lượng quang dần dần đi đi, cho dù là tại độ kiếp lao tổ mắt bên trong, trước mắt cũng là một mảnh đen nhánh. Nếu là kim đan trúc cơ tu vi tìm đến như thế chiều sâu, đại khái sớm đã bị đè ép mà chết. Hắc cá bên trong, một chỉ cự đại cá mở ra miệng rộng, không lúc ních, chuẩn bị con ngồi tự chui đầu vào lưới. Tiểu Linh tê nói, kia miệng thực sự quá lớn, nó còn là lần đầu nhìn thấy như vậy đại thú loại, thân thể như là một tòa núi nhỏ, chỉ là kia cá răng nhanh liền có một người cao. Hắc long khả năng xem thấy, nhưng cũng có thể không xem thấy dù sao hắc long không quan tâm trực tiếp liền sở soạn hướng nước sâu bên trong tiệm kia cá lớn có lẽ là nghĩ muốn trốn có lẽ là còn không có phản ứng qua tới dù sao chờ nó phản ứng lại đây khi nó kia chắc địch thân thể trực tiếp bị hắc long xuyên thủng một cái lỗ thủng khổng lồ tiếp theo bảy vị độ kiếp lao tổ cũng không quan tâm theo kia lỗ thủng lớn bên trong xuyên qua cá lớn đầy người máu rốt cuộc phản ứng qua tới nhưng mà một điều cự đại đuôi rồng bao trùm tới đem nó cuốn vào đến hắc long bên miệng thu nhập cái cổ hạ một phiến long lân bên trong long lân bên trong những cái đó mỹ nhân nhi đột nhiên bị tung tóe đầy người máu kinh hô không thôi lại có cá lớn bị xuyên thủng thân thể mùi máu tanh tại này, phiến đen nhánh đáy nước điên cuồng lăn tràn. Có cá lớn phản ứng qua tới, liều linh muốn chạy trốn, có lại không như vậy may mắn, lại bị hắc long xuyên thủng, thu vào long lân bên trong đương thức ăn. Tiếp qua thời gian một chén trà công phu, trước mắt mới dần dần có tinh tinh điểm điểm lực quang, là một loại sẽ phát sáng cá. Bản chương xong. Chương 358, giải thích. Nhạc Hoàng vận cố ý theo chính ma chiến trường chạy đến, là bởi vì hắn đại khí vận, không nói những cái khác, liền hướng trúc cơ kỳ nhạc hoàng vận, bốn lần bên trong ma tộc kịch độc, bốn lần không chết, cũng đủ để cho thấy hắn khí vận tri cường. Hiện giờ chính ma chiến trường đã chuẩn bị kết thúc. Một vị đại thừa cảnh, dẫn bảy vị độ kiếp cảnh, cùng với một số bị bảo vệ khả năng hữu dụng tiểu lâu la, chính tại đáy biển tìm kiếm. Đáy biển ngẫu nhiên một điểm lực quang, có chút địa phương còn có cổ lão di tích, như là một cái bị nước biển bao phủ tiểu thành bang, đáng tiếc không là Ma Long muốn tìm lòng tộc thánh địa. Nhạc Hoàng vận khuynh chân tại Tề Tư lão tổ phía bên phải tay áo bên trong, cầm lấy đưa tin Ngọc Giản, muốn hướng bên trái tay áo An Thanh Kim giải thích. An Thanh Mật một sự tình tồn tại hiểu lầm, yêu cầu giải thích rõ ràng mới được. Trên thực tế, chính ma chiến trường có to to nhỏ nhỏ hơn mấy chúng nơi. An Thanh mật trước đi một chỗ chính ma chiến trường sau đó quý minh châu đi mặt khác một chỗ, nhạc hoàng vận dưỡng tốt thân thể lúc sau lại đi mặt khác một chỗ. kia lúc ma tộc cũng phát giác đến nhân tộc khả năng sẽ có đại động tác, cho nên hai bên âm thầm điều khiển, tại tùy gia tọa chấn cửu khuyết thành, buộc phát một trận đại chiến. an thanh mật còn có quý minh châu cùng với nhạc hoàng vận đều là bị điều động đi cửu khuyết thành. trên thế khẩn cấp ba người cũng không lẫn nhau liên lạc, trên thực tế này loại xấu hổ lại nguy cấp tình huống hạ cũng không đoán hoài tới liên lạc. sau đó ba người tại cùng ma tộc chính diện chống đỡ lúc chạm mặt, nay loại chống đỡ cao giai đối cao giai cấp thấp đối cấp thấp, nếu là một phương cao giai chiến thắng. Kia chiến thắng kia phương tào dài thực có khả năng mấy cái nhấc tay liền đem đối phương cấp thấp cùng nhau xóa đi, cho nên cựu khuyết thành kia một trận đại chiến tương đương thảm liệt. trời cao phía trên hóa thần đấu hóa thần, nguyên anh đấu nguyên anh, mặt đất bên trên hôn chiến thành một đoàn. an thanh mật cùng nhạc hoàng vận đều tại trúc cơ kỳ kia cái vòng chiến đấu mà quý minh châu những cái đó luyện khí kỳ phụ trách bảo hộ. nhạc hoàng vận cùng an thanh kim phát thể nói đương thời chúng quanh đều là xuyên tông môn phục sức đệ tử, người trên người mặt bên trên đều là máu, sống người lại lại không ngừng biến hóa vị trí, hắn thiên chân vạn sắc không biết an thanh mật đến hắn gần đây, mà hắn sở dĩ nhận ra càng xa xôi quý minh châu là bởi vì quý minh châu không là tông môn đệ tử, không có mặc tông môn phục sức, hắn vừa vặn liền nhận ra được. An Thanh Kim nghe xong nhạc hoàng vận giải thích sau, tự nhiên là cười lạnh một tiếng. Đối đưa tin ngọc giản kia một bên nhạc hoàng vận nói, cũng chỉ có người này cờ dở cái sọt cho rằng là ngẫu nhiên gặp nhau. Hoàng vận thế minh, bàn cờ bên trên có người đi một bước xem một bước, mà có người lại là đi một bước, xem năm bước hoặc giả mười bước. Quý minh châu liền là như vậy người. Thua thiệt ngươi còn lập thể không động vào nàng, nàng lại thiết kế làm ngươi đối nàng nhớ mãi không quên, ngươi sớm muộn đến bị nàng chơi chết. Nhạt hoàng vận bị An Thanh Kim đối đến á khẩu không trả lời được không thể không nói, An Thanh Kim nói rất có đạo lý. Mặc dù đương thời, hắn đích thật là không phát hiện An Thanh Mật, bất quá không có mặc Tông môn phục sức Quý Minh Châu, rất khó không làm cho người chú ý kia cái thời điểm, mấy cái ma tộc giết đỏ cả mắt, xông phá nhân tộc Kim Đan kỳ phòng tuyến, xâm nhập trúc cơ kỳ vòng chiến đấu. Mà luyện khí kỳ đệ tử tu vi thấp, cho nên hắn mới khiến cho Chu Nương đi bảo vệ kia phế luyện khí đệ tử, không đơn giản là vì Quý Minh Châu. Bất quá Chu Nương bảo vệ kia phế luyện khí kỳ, phát hiện An Thanh Mật gặp nạn, lập tức lại xá Quý Minh Châu đi cứu An Thanh Mật, mới miễn cưỡng bảo trụ An Thanh Mật nửa cái mạng. Về phần Quý Minh Châu căn bản không cần Chu Nương đi cứu, nghìn cân treo sợi tóc lúc, Quý Minh Châu linh thú túi bên trong, xông ra nàng nương nguyên anh, kỳ khế đất thú, giữ được Quý Minh Châu an toàn không ngại. Vì này Chu Nương còn chế giễu quá nhạc hoàng vận nhiều lần, nói nhạc hoàng vận có thể anh hùng cứu mỹ nhân, là Quý Minh Châu cấp hắn anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, lấy quý gia tiểu nha đầu tâm tư, nói không chính xác tại lần thứ nhất anh hùng cứu mỹ nhân lúc, liền là cố ý đặt ra bẫy, làm nhạc hoàng vận đương anh hùng. Nhạc hoàng vận cũng là không tin, bởi vì kia lần tại vạn thú rừng cây biên duyên Lịch luyện, bị đào đất chuột yêu Còn có giữa không trung một đám cấp thấp điêu yêu, đối đến sợ không chọn đường chạy trốn, liền hắn chính mình đều không biết sẽ đi đến nơi nào. Thoát hiểm sau không lâu liền gặp được Quý Minh Châu một bọn người, đích đích sắc sắc là ngẫu như gặp. Chu Nương cười quá mấy lần sau cũng không truy đến cùng, dù sao Nhạc Hoàng Vận cùng Quý Minh Châu này đời đã không đùa. Mà giờ khắc này, Nhạc Hoàng Vận tự nhận sau khi giải thích rõ, lại lên tiếng, "Hy vọng này sự tình phi thiên, đừng ảnh hưởng hắn cùng An Thanh Kim chi gian xuất sinh nhập tử tình nghĩa." An Thanh Kim lại trực tiếp đương nói, "Ngươi cùng Quý Minh Châu yêu như thế nào nhẫn, yêu như thế nào chết đi sống lại, là các ngươi sự tình, nhưng ngươi tổn thương đến ta An ra người." không quen nhìn các ngươi, liền là ta sự tình. Chúng ta cũng không như vậy thủ, về sau liền thiếu đi liên hệ. Nhạc Hoàng vận lại bị đối đến nhà không ra chữ, Chu Nương đoạt lấy đưa tin Ngọc Giản, cười nói, tình tình yêu yêu nhiều lớn chút chuyện, như thế nào không thể phi thiên. Tiệp Quý Minh Châu vì nàng kia điểm tình yêu, sử chút thủ đoạn thông đồng người, lại như thế nào? Chí ít nàng còn không có ác độc đến xương Quốc bên trong, trực tiếp muốn an thanh mật mạng nhỏ an thanh Kim Phi một tiếng, mới nói, đa tạ Chu Nương ngươi cứu thành mật tính mạng. Bất quá có chút nhân sinh tới liền thiếu an đòn, liền yêu thích sử thủ đoạn, đi đoạt có chủ đồ vật. Chu Nương sổ tay cái chán một tia tóc ăn, cười nói, ngươi tiểu tử còn có mặt mũi mắng người khác, ngươi sao lại không phải? Tổ Tinh Vân không được tự nhiên đáp đầu. Ông tay áo bảo bên trong, An Thanh Kim bằng thẳng nói, ta là đoạt người sợ ái, cũng là cứu người ra bể khổ. Hơn nữa ta lập cái gì thể, liền tuân theo rốt cuộc, không giống có chút người, đem định thân cũng làm trò đùa. Nhạc Hoang vận trướng mặt đỏ, rốt cuộc cao giọng nói, động tâm sự tình, ta lại có thể thế nào? Ngươi nếu là ta, ngươi lại muốn như thế nào? An Thanh Kim nghĩ kia quấy nhiễu hôn sự Quý Minh Châu, lập tức nổi giận nói, nếu là kia nữ tử biết rõ ta đã định thân, còn năm lần bảy lượt nhào lên ta sẽ trực tiếp mắng, làm nàng lăn xa chút, tiện mà không biết, cũng nên mắng. Ổ Tinh Vân liễu lại An Thanh Kim cánh tay, làm hắn đừng có tức giận. Nhạc Hoàng Vận cũng gấp mà nói, yêu một người ban đầu rất nguyện, hẳn không có sai, nàng chỉ là. An Thanh Kim trực tiếp tiếng mắng cầu thí, ngắt lời nói, ta nói, các ngươi như thế nào, không liên quan ta an ra sự tình, đừng có lại cái chảy cái cối chút cái gì. Nhạc Hoàng Vận mặt trướng đến càng hồng, muốn nói chính mình đạo lý, hai cái đã từng xuất sinh nhập tử chi người, tựa hồ còn muốn đại xảo một khung. Đừng nói, nghe ta nói. Chu Nương đoạt lấy đưa tin Ngọc Dạng, tay chống lạnh một miệng lanh lợi nói, hảo. An Thanh Kim, ngươi cũng đừng tiêu cong. An Thanh Mật ném đi hôn sự thì sao? Chúng ta ra tiểu tử nốc, toàn bộ nhà đường đều bồi đi vào, còn muốn như thế nào? Bắt dai trợn bàn, bắt dai trợn bàn không, ẩn nấp áo choàng, ẩn nấp áo choàng không. Nhất lên này đó, Chu Nương đều một mặt đau lòng. Như vậy nhiều thân gia, còn có vô số linh thạch, còn có rất nhiều phụ lục, cùng với một ít cao giai chữa thương đang ăn dược, đều về An Thanh Mật, nó Chu Nương còn nghĩ thế van. An Thanh Mật lui một trận thân, kiếm được nguyên anh hậu kỳ thân gia, trở thành an gia vốn liếng nhất kia mấy người, thật không cần như vậy giả mồm. Dù sao Chu Nương cảm thấy An Thanh mật kiếm lợi lớn, một điểm đều không lỗ. Bạn chương xong, chương 359, điều tra. Không thoải mái đưa tin gián đoạn. Mặt bên trên cười hì hì Chu Nương, trong lòng cũng thực có như vậy mấy phân không thoải mái. Không nói nó giúp Nhạc Hoàng vận để giành được những cái đó vật ngoài thân, liền nói kia quý gia tiểu đích nữ, liền làm nó phiền chán. Vốn dĩ vì Nhạc Hoàng vận lập thể, hai người liền sẽ đoạn đến sạch sẽ, nào biết được này quý gia tiểu nha đầu như vậy khó chơi, đoạn dây đỏ, còn muốn cưỡng ép đem nó tụ thượng. Bên cạnh người xem tới, cái này là một trận tông môn thúc đẩy ngẫu nhiên Sau đó liền là một trận theo lý thường đương nhiên thi cứu. Muốn không là kia cuối cùng mới xuất hiện Nguyên Anh khế ước thú, liền nó đều kém chút tin này chẳng thấy quỷ ngẫu nhân đập. Kỳ thật có Nguyên Anh thú tùy thân thủ hộ, Quý Minh Châu đều có thể không chắc chắn tự thân cùng chúng quanh người đặt kia bản hiểm cảnh, nhưng mà Quý Minh Châu còn là đem chính mình đặt hiểm cảnh, chờ kia tiểu tử ngốc lại một lần nữa anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu tử ngốc liền là ngốc, lại một lần nữa rơi vào kia nha đầu tình kế. Như không là Chu Nương đột nhiên phát hiện An Thanh mật gặp nạn, Quý Minh Châu đi cứu An Thanh mật, kia Quý gia tiểu đích nữ tâm tư liền phải xính. Mà thông qua này một lần, cũng hoàn toàn chứng thực Quý Minh Châu Lãnh Huyết, rõ ràng có thể trước tiên thả ra tùy thân khế ước thú, bảo trụ chúng quanh hào chút luyện khí đệ tử, nhưng mà nàng lại không có, dùng người không liên quan tính mạng để hoàn thành nàng tính kế. Sau đó Chu Nương cũng chào phúng quá Quý Minh Châu Lãnh Huyết, Quý Minh Châu nhưng cũng có chính mình một bộ thoái thác lý do, nói này khế ước thú bản chính là nàng nương cấp nàng, tại mấu chốt thời khắc bảo mệnh át chủ bài, tự nhiên không thể tùy tiện lượng tại người phía trước. Hơn nữa nếu là nàng sớm sớm lượng ra thú ác chủ bài, đưa tới ma tộc nguyên anh cảnh, kia liền càng là bọn họ này quần người ngập đầu tai họa. Ngươi xem, quả nhiên Quý gia thông minh quá người tiểu nữ hoàn toàn không hoàn hốt, giải thích được hợp tình hợp lý. Chu nương còn đầy mặt khẩn cầu, nhìn về quý gia tiểu đĩ nữ, thành tâm nói: "Tỷ, ta cầu ngươi, bỏ qua chúng ta gia tiểu tử ngốc được hay không?" Quý Minh Châu thập phần bàng phạng, nói cái gì thả quá không quá, vốn dĩ liền là không hẹn mà gặp. Có kia nguyên anh khế ước thú tại bên cạnh, Chu nương cũng không dám phun này quý Minh Châu đầy mặt tơ nhện, chỉ có thể tốn nỗi lòng phức tạp nhạc hoàng vận rời đi. Giờ phút này Chu nương kết thúc cùng An Thanh Kim đưa tin, càng nghĩ càng phiền lòng, phiền đến một bàn tay vỗ vào nhạc hoàng vận cái hốt, giận dữ nói: "Đều là ngươi này tiểu tử ngốc, đem sự tình làm cho rối loạn, từ hôn liền từ hôn!" còn lập cái gì phá thể? Xinh xinh đem chính mình cấp góp đi vào, Nhạc hoàng vận xoa chính mình cái góp, lại làm sao không phiền lòng? hắn xuôi gió xuôi nước này đó năm, này chàng đột nhiên tới tình kiếp, cũng quá khó đội chút. thế tư lão tổ hai bên tay áo, lại tạm thời an tĩnh xuống tới. đầu thượng một điểm quang lượng cá, tại nơi biển sâu tới trở về du đãng. hắc long đã hóa thành rắn nước lớn nhỏ, ra tại đáy biển một trôi nô lên núi đá thượng, từ tử tế tế tìm kiếm. tay áo bên trong những cái đó tu vi không cao tiểu đệ tử, các tự ghé vào lao tổ ống tay áo cũng tại kiệt lực hướng bên ngoài đánh giá. đại thừa cảnh hắc long nói. Long tộc thánh địa nếu là bị nước biển bao phủ, hẳn là một tòa tháp nhọn hình đảo hoang. Bất quá 10 vạn năm trôi qua, kia đảo hoang khả năng bị ăn mòn xâm tổn hại, trở nên hoàn toàn thay đổi, lại hoặc giả bị đại năng hoàn hảo bảo vệ, xếp đặt cấm chế, không để cho dư thế lực phát hiện. Cho nên này đi người gián dưới đại nước, lục soát đến phá lệ tử tế. Tiểu Linh tê tại Tê Ngộ lao tổ tay áo bên trong, tận chức tận trách hướng bên ngoài nhìn. An Thanh Ly vội vàng miêu tả Hoa Diễn tông kia phương người dung mạo, do hỏi tiểu Phi Mã, bọn họ kia quần người bên trong, có này đó cái khí bất thường. Dành đến nhàm chán tiểu hổ tử bằng cảm giác đoán nói là kia cái trúc cơ kỳ nam tu khí vận mạnh nhất, bởi vì kia người cùng nhạc hoàng vận cấp người cảm giác đồng dạng, đều là khờ đầu khờ não đần bộ dáng. tiểu phi mã lắc đầu nói không là, làm tiểu hổ tử tiếp tục đoán. tiểu hổ tử nói là đối phương kia cái năm 6 tuổi luyện khí tiểu nữ hoa. tiểu phi mã cũng nói không là, kia tiểu nữ hoa âm khí trọng. tiểu linh tê nói, kia tiểu nữ hoa khả năng sẽ xem đến thường nhân xem không đến độ vận. tỷ như nói hảo chút tu sĩ có thể xem đến đoan linh, nhưng kia tiểu nữ hoa khả năng còn biết xem đến bình thường tình huống hạ hồn thể. an thanh ly tại tông môn tàng thư các đợi đến nhiều, suy đoán kia tiểu nữ là hiếm thấy thông linh thể chất. Có nghe đồn bên trong âm dương mắt. Sau đó tông môn đưa tin tới, báo cho Hoa Diễn tông kia mấy cái tiểu đệ tử tình huống, chứng thực an thanh ly đoán phòng đoán không sai. Về phần nói Hoa Diễn tông kia đi người bên trong, ai khí vận mạnh nhất, tiểu hổ tử liền đoán hảo mấy cái, đều đoán không đúng. Cuối cùng tiểu phi mã cho ra đáp án nói, kia còn người bên trong khí vận mạnh nhất, là kia bị đưa tới đường đồ chơi nguyên anh nữ tu một trong. Kia nữ tu là tứ đoạn tử khí vận, cùng nhạc hoàn vận tương xứng. A, đến như vậy sâu. Tiểu hổ tử sợ hãi thán phục, này là chuẩn bị chơi giả heo ăn hổ. Tiểu phi mã chán phía trước tóc dài, ngặng nghe nói, ai nói không là? bất quá còn có ta ở đây, là heo còn là hổ, liếc mắt một cái liền có thể phân rõ. An Thanh Ly đưa tin trở về tông môn, làm tông môn tận lực điều tra kia quần mỹ mạo nữ tu tin tức. Tông môn hiệu suất làm việc cũng nhanh, thông qua trung nguyên tu chân giới mặt khác môn phái, hiểu biết đến kia 10 tới cái mỹ nhân nhi lai lịch. Ba vị hóa thần kỳ mỹ nhân nhi, đều ra tự Hoa Diễn Tông, một cái am hiệu chế phủ, một cái am hiệu bệ trợ, một cái am hiệu vật luận. Nguyên bản 8 vị nguyên anh mỹ nhân nhi, bị hắc long nuốt mất một vị, liền chỉ còn lại có 7 vị. Nay 7 vị bên trong, có 3 vị gia tự Hoa Diễn Tông, có 4 vị gia tự Hoa Diễn Tông phụ thuộc gia tộc cũng phụ thuộc tông môn hơn nữa dựa theo điều tra được tới tin tức các nàng bởi vì mỹ mạo bản thân liền có rất nhiều khách quý cho nên này bảy vị mỹ nhân hẳn là chủ động xin đi mà tới mà không là bị ép về phần kia tứ đoạn tử nguyên anh nữ tu danh vì lục tiên nhi trung nguyên tu chân giới có phần có danh tiếng hắc quả phụ này lục tiên nhi người cũng như tên da trắng mạo mỹ toàn thân tự mang tiên khí nghe nói khắc chết quá bảy nhân vị hôn phu hoặc là vị hôn phu tế nhưng thì tính sao bởi vì nàng quá người mỹ mạo như cũ có tham niệm sắc đẹp chi người tranh nhau chen lần hiến đơn tình ba không phải làm nàng đợi tiếp theo chư phu hơn nữa những cái đó tham niệm sắc đẹp nam tử tổng có một bộ thoái thác lý do vì lục tiên nhi kêu hoan quất bởi vì nàng những cái đó trượng phu hoặc là vị hôn phu đều chết được oan uổng cơ bản thượng đều là bị an giấm tình địch cấp nghị hết biện pháp chơi chết cho nên những cái đó người chết cũng chỉ có thể trách bọn họ tự thân không bản lãnh nhưng phải trách không đến lục tiên nhi đầu đượm lục tiên nhi lại sao mà vô tội nàng bất quá là dài đến quá mức mỹ mạo liêu nhân mà thôi giờ phút này lục tiên nhi còn đợi tại hắc long lân phiến trong vòng cùng một đám mỹ mạo nữ tu xử lý những cái đó cự đại ngư yêu thi thể không thể không nói cho dù là hai mươi mấy cái đỉnh giai mỹ nữ tụ Lục Tiên Nhi cũng có thể một chút đem người ánh mắt hấp dẫn tới. Trừ Lục Tiên Nhi, nay quần mỹ nữ giữa còn có một cái tam đoạn tử khí vận. Tiếng người danh vị Bạch Hoan Hoan, là một đại gia tộc dưỡng nữ, mới đầu cũng là bởi vì mỹ mạo, bị bán vào đại gia tộc Đương Vũ Cơ, sau đó không lâu, không bị qua bao nhiêu khổ, liền phải gia chủ thưởng thức, được thu làm dưỡng nữ, còn bị ban thưởng họ. Sau đó lại bị một đường bồi dưỡng, thuận lợi đến nguyên anh cảnh. Bạn chương xong. Chương 360, nghiên cứu thảo luận. Hoa Diễn tông ngoài ra còn có một nam một nữ, cũng đáng được chú ý một cái là nguyên anh mỹ nhân Nhi Tô Hoành là Hoa Diễn tông phía trước chế phủ tông sư thân tôn nữ, kia chế phủ tông sư chết tại Hoa Diễn tông cùng Thiên Luân tông kia trận đại chiến bên trong. Còn có một cái là Kim Đan kỳ nam tu Tô Tầm, là Tô Bánh thân đệ đệ, đồng dạng cũng là phía trước chế phủ tông sư thân tôn tử. Hơn nữa kia Tô Tầm, tại Nguyên Văn bên trong cũng để cập tới, còn là Diệp chỉ lan ái mộ người một trong. An Thanh Ly cũng là nghe này tên quen hai, mới nhớ lại một chút như vậy. Nay Tô gia tỷ đệ tại Nguyên Văn bên trong thực có chút phần diễn, nay tỷ đệ hai người đều là linh căn giá trị khá cao đơn thủy linh căn, hảo chút người đều muốn theo hắn hai người kết thành song tu đạo nữ. Nay đôi tỷ đệ, một cái yêu thích Diệp Chỉ Lan, một cái yêu thích nguyên nam chủ Tiêu Trường Cẩm, bất quá về sau Tô Bánh Di tình biệt luyến, nhìn chúng Diệp Chỉ Lan sư phụ thượng diện. đương thời Hoa Diễn Tông như cũng là tu chân giới đệ nhất đại tông môn, hơn nữa Tô gia chế phủ tông sư vẫn cứ tại thế, cho nên Tô gia cường thế, ép ở lại Diệp Chỉ Lan cùng Tiêu Trường Cẩm, chuẩn bị cường gả cường cưới. Mà tại người ngoài xem tới, gia thế nhất Lưu Thủy Linh căn chủ động cầu hôn cầu gả, là Diệp Chỉ Lan cùng Tiêu Trường Cẩm chiếm lợi lớn. Nay một thế, Tô Tầm cùng Diệp Chỉ Lan hay không gặp nhau, An Thanh Ly không biết rõ tình hình, nhưng Tô Bánh lại gặp được thượng diện, sợ là có điểm hảo hí muốn nhìn. Thiên Luận Tông tại nắm chặt thu thập Hoa diễn Tông tư liệu, Hoa diễn Tông sao lại không phải? Rốt cuộc hai bên đều không buông tâm lẫn nhau, chỉ có thể là làm đến biết người biết ta. An Thanh Ly không cần phải nói, Mục Thịnh thủ đô, Hoa diễn Tông rất sớm phía trước liền siêu tập liên quan tới nàng tin tức. Tới tự thế tục giới, họa mục linh căn bình thường, nội tính cực cao, tám tuổi luyện chế tam phẩm đang ăn dược, bái tại Mục Thịnh tòa hạ. 16 tuổi ra phượng vũ bí cảnh, luyện chế tam phẩm thượng đang ăn dược, tỷ lệ thành đan thành, thiên phú tuyệt hảo. Bất quá nhân kiêm đi pháp tu đạo, tiến bộ lực hãn, nhưng vẫn có hy vọng trở thành kế Mục Thịnh lúc sau lại một tông sư luyện đan. Phật quốc hiển lộ kinh người pháp tu thiên phú, mượn tiên giai công pháp, trừ độ kiếp cảnh quỷ hoàn mượm. Rất được một thịnh sủng ái, một thân pháp bảo phù lục rất nhiều, cần đề phòng này đánh lén hoặc là dùng độc. Đến nay 40 có 6, chúc cơ hậu kỳ tu vi, am hiểu ẩn dưỡng cỏ cây, luyện đan trình độ không biết, lại là một cái giàu nuôi con gái tu. Hoa Diễn tông kia phương có người khinh thường, ra cửa lịch luyện lại từ độ kiếp cảnh bảo vệ, một cái sợ chết chi người, nội chân chính khốn cảnh liền không chịu nổi một kích, này sinh cũng liền có thể tại Đan đạo thượng có chút thành tích, đảo cũng không đủ gây sợ. Có người tán đồng, có người lại từ chối cho ý kiến. Không nói những cái khác, Tiết An Thanh Ly vô cùng có khả năng mang theo một thịnh phi thiên độc giác thú đồng hành. Phi thiên độc giác thú không đơn giản. Theo tình báo mới nhất thượng nói, cùng ma tộc nhất chiến, đại hào tình thế, thiên luận tông kia phương lại đột nhiên gọi rút lui. Khả năng rất lớn là cùng phi thiên độc giác thú thức tỉnh vọng khí thần thông có quan hệ. Sau đó này đó người không còn quan tâm An Thanh Ly, lại tiếp tục tại nho tu lão tổ tay háo bên trong thương thảo khởi thượng thiện. Thượng thiện đại danh đình đình, bởi vì hắn hiếm thấy thủy linh thể, còn có liền là hắn pháp tu nội tính, lại có liền là hắn ra. Kia lấy thân hóa thủy bản lãnh, nhưng thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thủy linh thể thượng thiện. 342 tuổi, Nguyên Anh Hậu kỳ tu vi, đồng dạng tới tự thế tục giới, thiếu bần lại khổ, gia tộc dòng họ không rõ, bị Thiên Hoẩn tông tể triệt lão tổ mang về tông môn, tự mình dạy bảo, chủ tu Thiên Hoẩn tông thiên giai thủy thuộc tính công pháp. Sư đồ hợp diệt hợp Hoan tông một môn, đối hợp Hoan tông rất nhiều công pháp cũng có độc lướt qua. Công pháp nội tính viễn siêu bản thân tu vi, phía nam tu chân hóa thần trở xuống thứ nhất người. Hành sự quả quyết tùy tâm, kết anh sao hơi có thu liễm, không háo nữ sắc, Nguyễn Dương chưa mất, có độ kiếp cảnh vụ linh tương trợ, không có thể tùy tiện mạo phạm. Chỉ bัง vào kia độ kiếp cảnh vụ linh Hoa Diễn Tông một đoàn người cũng không dám hướng thượng tiện bên cạnh tới gần. Đem thượng tiện tư liệu để qua một bên, Hoa Diễn Tông này phương lại nghị luận khởi Nhạc hoàng vận. Nhạc hoàng vận 40 có 8, kim hộ song linh căn, linh căn giá trị bình thường, nhị lưu thế gia bảng chi xuất thân, gia thế bình thường, dung mạo càng là bình thường. 6 tuổi tiến cử vào Lạc Phượng thành Nhạc gia bản gia, bạn không có vào Thiên luận Tông tư cách. Bất quá kia năm Nhạc gia nội đấu, nguyên bản một cái hậu tuyển đệ tử, bị đồng tộc cấm hại, hại người kia toàn gia cũng nhận được trừng phạt, một chút liền không ra hai cái hậu tuyển danh nghịch. Nhạc Hoàn vận làm vì dự bị, tiến vào Thiên Luân Tông nội môn, trở thành vạn pháp phong ký danh đệ tử biểu hiện thường thường. Phượng Vũ Bí Cảnh, nội môn ký danh đệ tử võ đại thượng tranh tiến vào tư cách, Nhạc Hoàng Vận luôn không hảo mấy vòng, cuối cùng trận chung kết lúc, đối thủ bởi vì phía trước mấy trận trọng thương chưa lành, trực tiếp vứt bỏ quyền, Nhạc Hoàng Vận căn bản không như thế nào độc thủ, liền phải kia chàng thi đấu thứ 37 danh. Và Phượng Vũ Bí Cảnh thu hoạch tương đối khá, đến bắt giai sát trận trận bản, biên trung pháp bảo, cùng với rất nhiều cao giai linh thực, còn cùng nguyên anh cảnh vô linh đệ ký Ra Phượng Vũ Bí Cảnh sau, thường xuyên luyện tại bên ngoài, cùng an gia đích nữ thân, sau lại nhân không rõ nguyên nhân từ hôn, lư thực thực cùng quý gia tiểu đích nữ Quý Minh Châu có quan hệ chập chờn. Hoa Diễn Tông có nhân tâm bên trong không cân bằng, liền kêu phò anh nông dân tử bộ dáng, còn trêu chọc hai nhà đích nữ, này người thật là kia kia đều vượng, liền Hoa đảo vận đều vượng. Hoa Diễn Tông này đi người bên trong, cũng có cái bề ngoại xấu xí nam tu, danh vị Cố Diệu Đỉnh, hắn khí vận bình thường, linh căn cùng ngộ tính lại là vô cùng tốt, thể chất cũng đặc thủ, thực có người hiểu rõ tình hình. Mặc dù hắn tiền đồ đại hảo, nhưng hắn khác phái duyên lại không đáng giá nhắc tới, tới chủ động trêu chọc hắn, đều là chút không ra thế không dạng cứu tiểu môn tiểu hộ trí nữ. Hơn nữa này người còn chưa chết, lại có người là xem khởi nhạc hoàng vận bình sinh, bốn lần bên trong ma tộc kịch động, bốn lần đều không chết. Không biết chúng ta một người đâm hắn một kiếm, có thể hay không muốn hắn mệt. Cố Diệu Đình nói, kia đến cũng có đâm hắn kiếm cơ hội. Nay loại đại khí vận, là không sẽ luân lạc tới mặt người chém giết hoàn cảnh. Nói đến ngược lại là, có người tán đồng, lại phiên xem khởi An Thanh Kim tư liệu, cao mày nói, trước mặt kia mấy cái có thể lý giải, một cái dựa vào sư phụ, một cái dựa vào tự thân bản lĩnh, một cái dựa vào không chết được mệnh cứng rắn, nhưng này nhà giàu mới nổi đồng dạng An Thanh Kim, lại lại như thế nào hồi sự? liền là Hoa Diễn tông lập tức liền có người ghét bỏ ra tiếng, kia tiểu tử, đương đại thừa cảnh độ kiếp cảnh, liền ôm đạo lữ tú khởi ân ái, thật là làm người buồn nôn. Không tính buồn nôn đi, hắn chỉ là thói quen tùy ý bao quát người bên gối, có cái gì cùng lắm thì. Có người nhạo bàng nói, ngươi độc thân hơn 100 năm, cho tới bây giờ không có một cái nữa tu chủ động lấy lòng, liền đỏ mắt khởi bên cạnh người. Hát Long cùng mấy vị độ kiếp cảnh vẫn dưới đáy nước tìm kiếm, nhưng phàm là gặp được một cái đáy nước sườn núi nhỏ, đều hận không thể đem này trong trong ngoài ngoài viên tra mấy lần. Đáy nước có cá lớn thi cốt, mãn là cây rong rêu xanh. Còn có không khai linh trí màu sắc rực rỡ tiểu ngư, thành thơi xuyên qua ở giữa, ngẫu nhiên còn có thể thấy được một hai chiếc tinh thiết chế tạo trầm thuyền. Hắc Long nói, nó cũng chỉ là căn cứ kiếp trước ký ức, biết một cái đại khái vị trí. Kia đại khái vị trí nhưng đại cơ hồ có thể so sánh một cái trình cái phía nam tu chân giới. Tìm kiếm mấy ngày đều không có kết quả. Mấy vị độ kiếp đại lão còn hảo, nhưng những cái đó tại lao tổ tay náo bên trong kim đan trúc cơ lâu la, lại nhất định phải đi mặt nước bên trên thấu khẩu khí. Bạn chương xong. Chương 361, tìm kiếm. Mấy vị độ kiếp đại lão mang tay náo bên trong lâu la, trực tiếp hướng thượng đi đến mặt nước thông khí, mặt biển bao la, giống như bầu trời đồng dạng không có giới hạn. Một đám tiểu lâu la theo độ kiếp lao tổ tay áo bên trong ra tới, tham lam hô hấp ướt mặn không khí. Hoa diễn tông lại có người liếc mắt An Thanh Kim. Này An Thanh Kim đích thật là cái nhà giàu mới nổi, đầu tiên là đến tẩy Linh Thảo trở thành đơn Kim Linh căn, lại nhân vụ linh quả tặng duyên cớ, dẫn đến tu vi đột nhiên tăng mạnh. Kỳ thật có một loại suy đó là An Thanh Kim theo vụ linh kia bên trong đến vô cùng lợi hại, song tu công pháp, cho nên không đến 50 tuổi cũng đã là chút cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Như thế nhanh tu luyện tốc độ. Căn cơ còn ổn, đã so được với thuần độ vượt qua 9 đơn kim linh căn. Bất quá có người lại là hối hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói hận, là đoạt vợ chi hận. Nói hối hận, là hối hận không có trước tiên bính ổ tinh vân, tự nhiên bỏ lỡ ổ tinh vân kia đặc thù huyết mạch. Bên cạnh người có lẽ không biết, nhưng Tiêu Thừa Chí lại vạn phần chắc chắn, An Thanh Kim tu vi bạo tàng, khẳng định là cùng ổ tinh vân nguyên âm có quan hệ, cùng ổ tinh vân đặc thù huyết mạch có quan hệ. Nếu không An Thanh Kim, còn có An Thanh Kim sư phụ, cũng không sẽ đồng ý đối đầu tông môn nữ tu, cứ như vậy không bị thương chút nào gã vào thiên luận tông bên trong. Tiêu Thừa thật là hận không thể đem An Thanh Kim rút gần ra. Không chỉ có đoạn hắn ngầm thừa nhận đạo lữ, con đoạt vốn nên thuộc về hắn đại cơ duyên. Trừ Tiêu Thừa Chí, tu tà ấm tiêu vô hoặc cũng hối hận, sớm biết Ổ Tinh Vân còn có kia đại dùng nơi, kia hắn đã sớm nói ra ai là nàng chân chính cứu mạng ân nhân, nhịn lấy bỏ, cũng muốn làm kia Ổ Tinh Vân. Kỳ thật Tiêu Thừa Chí nhất bắt đầu cũng ghét bỏ Ổ Tinh Vân tướng mạo, bất quá ở chung lâu, cũng là xem đến cảm thấy thói quen. Có lần hắn thay Ổ Tinh Vân vẽ tranh, cố ý bỏ bất đi nàng ngồi kia nốt rồi đen, ngược lại cảm thấy biệt nụ khó coi, vì thế hắn lại đem kia nốt rồi đen điểm đi lên, còn cố ý điểm đến lại đen lại đại, kết quả cười khóc bên người mấy vị tiếc thất, khí khắp Ổ Tinh Vân. Bất quá tiêu thừa chí cũng không mở miệng nói cái gì xin lỗi đối với tâm tại hắn trên người ổ tinh vân hắn cho tới bây giờ không cần nói cái gì xin lỗi mà giờ khắc này ổ tinh vân bạn tại an thanh kim bên cạnh hoa diện tông ánh mắt lại không hề có một tiếng động đánh giá qua tới nay ổ tinh vân tính làm là thiên âm tông phản đồ cùng an thanh kim xương mù rừng cây kết hợp là bị ép cùng an thanh kim kết làm đạo lữ cũng là bởi vì thiên luận tông tận lực đánh mặt thiên âm tông quân cờ đồng dạng ổ tinh vân tướng mạo không xuất chúng thậm chí còn có chút trói mắt nhưng vận khí cũng không tệ nhìn ra được an thanh kim đích thật là đem nàng đạo lữ đối đãi liền như vậy chẳng khả năng đại cơ duyên đều là mời nàng dắt tay đồng hành. Muốn nói Ổ Tinh Vân khí vận, vốn dĩ cũng không kém, tiểu phi mã tại chợ đen bên trong liền đối An Thanh Ly nói qua, kia Ổ Tinh Vân là màu tím khí vận. Theo một ý nghĩa nào đó nói, An Thanh Kim cũng là một đoạn tử Ổ Tinh Vân cứu rồi. Hoa Diễn Tông kia cái 5, 6 tuổi tiểu nữ hoa, đen trắng rõ ràng mắt to tinh, thẳng tắp nhìn về thượng tiện, không bởi vì khác, liền nhân vì muốn tốt cho thượng tiện xem, so với những cái đó đưa cho Hắc Long nữa tu, còn muốn càng vì để mắt. Về phần nói An Thanh Ly, Hoa Diễn Tông cũng tại đánh giá, hai bên cơ bản thượng đều tại lẫn nhau đánh giá đề phòng. An Thanh Ly cũng để mắt, Đoan Chính nháy mắt Thân thể thẳng tắp, nếu là bản khởi màu đen tóc dài, chính là thỏa thỏa chính thất phong vọng. Hơn nữa này tông sư đồ đệ còn từng bằng vào một bức linh động tiên khí nhân vật họa, tại chợ đen náo ra không nhỏ động tĩnh. Bất quá so sánh an thanh ly dung mạo, an thanh ly chứa vật túi cùng chứa vật nhẫn bên trong đồ vật, hẳn là càng để mắt. Dù sao cũng là tông sư gái đồ, lại bị phú dưỡng, không biết có nhiều ít hảo bảo bối tùy thân mang theo. Trình đốn hoàn tất, tiểu lâu lâu nhóm cấp tự vào lão tổ tay áo, lại chui vào nước hạ lúc, đã không thấy kia hắc long tung tích. Buồn cười, lại là chạy. Có độ kiếp lao tổ giận tí mặt kia hắc long lại là chui thể ước chỗ trống, bụi bạc, độc tự chạy, mà đi mặt nước thông khí phía trước, bọn họ cũng cùng hắc long có quá miệng ước định, thỉnh hắc long cần phải sau so tại tại chỗ, chờ bọn họ thông khí xuống tới. như thế nào, chúng ta đào thành vùng dữ. hoa diễn tông mấy người tại nho tu lão tổ tay háo bên trong hai mặt nhìn nhau, có cái đừng còn mang theo tự trách. nếu là bọn họ tu vi không đủ, cũng không sẽ thỉnh cầu lão tổ, dẫn bọn hắn đi nước thượng lấy hơi. bảy vị độ kiếp lão tổ thân tại nước hạ, khắp nơi tìm kia hắc long không có kết quả, hoa diễn tông kia phương nho tu có vào hiến mỹ nhân nhi đưa tin ngọc giản liền thử cùng này bên trong một vị hóa thần cảnh mỹ nhân nhi đưa tin. Cách chỉ chốc lát, kia đưa tin ngọc giản rốt cuộc có đáp lại. Bất quá đáp lại, lại là lẩm bẩm thanh âm. Nay lần thanh âm không là hiểu lầm, là thực đánh thực truyền miên thanh âm, hơn nữa còn mang nữ tử không chịu nổi cầu xin tha thứ chi tiếng. Cái gì cấp? Đợi chút. Hắc Long hủy đi ngọc giản, lại bắt đầu động tác. Nay nhất đẳng, liền làm một ngày một đêm, không sai biệt lắm 12 canh giờ. Hắc Long thần thái sáng láng xuất hiện tại đám người trước mặt, về phần nó lân phiến bên trong mỹ nhân nhi, đã thiếu 10 tới cái. Kia ít đi mỹ nhân nhi hơn phân nửa đều ra tự thiên âm tông, bởi vì các nàng khổ mặt không phối hợp, bị không tiên nhận hắc long nuốt vào bụng bên trong, đường điểm tâm cấp hai, cũng có một hai cái là tu vi không đủ, chết tại hắc long dưới thân. còn lại những cái đó mỹ nhân nhi vừa run vừa sợ, bất quá cũng rất nhanh đoan khởi cười mặt, hầu hạ đến càng thêm ân cần quan tâm. long lân bên trong mỹ nhân mệt ngã một mảng lớn, có người đã tâm sinh hối hận, nhưng cũng không dám hiển lộ mảy may ra tới. bảy vị độ kiếp thần nhẫn công phu đến nhà, mặc dù trong lòng bất mãn, cũng không hiển lộ mảy may ra tới. hắc long dẫn bảy vị độ kiếp tiếp tục tại đáy biển tìm kiếm. Tiểu Phi Mã thật cẩn thận đối An Thanh Ly truyền âm nói: "Chủ nhân, ngươi cũng phải cẩn thận, kia Hắc Long nhưng thật không phải là một món đồ." Tiểu hổ tử cũng nói: "Tuy nói là thiên tính cho phép, nhưng xác thực không là đồ vật." An Thanh Ly tán đồng, quyết định này hành ít tại Hắc Long cùng phía trước lộ diện. Lại quá ba ngày, rốt cuộc phát hiện một chỗ đặc biệt chi địa. Kia là một chỗ cự đại ngọn núi, mặt trên mãn là san hô bụi, to to nhỏ nhỏ bóng bóng, không ngừng hướng thượng mạo, mật mật ma ma cá bơi, thành phiến thành phiến quay quanh ngọn núi mà chuyển. Một cái tại san hô bụi bên trong ngủ gật lục dai ngư yêu, căn bản liền không có cảm giác đến một đám đại lao tới gần, liền bị Hắc Long cái đuôi theo san hô bụi bên trong kéo ra tới, hắc giao ra da ra tha mạng, hắc giao ra da ra tha mạng, kia miệng đầy tế giải răng nanh ngư yêu, vạn phần hoảng sợ mở miệng, hắc giao, hắc long rất là không vui, thân hình lắp một cái, thoáng qua chi gian, hình thể tăng vọt, đột nhiên đạt đến mấy trăm trượng, Cự đại long thân đi qua nơi, núi đá sụp đổ, cá bơi đều là ầm vang mà tán, nữ yêu dọa đến nhẹ họng nhìn chân chối, hồi thân sau, mới lắp bắp, không xác định nói, giao, long, giao, long ra ra tha mạng, long liền là long, gọi cái gì giao long, hắc long rất là không vui, trên thực tế. Giao Long tính làm là Long tộc bên trong, huyết mạch thấp nhất chờ kia một chi, thậm chí không trước khi phi thăng, Long tộc đều không thừa nhận giao long long tộc huyết mạch. Long tộc tự nhận là thần tộc, lại đem giao long coi là yêu tộc. Cho nên cũng có một loại thuyết pháp, giao long không phải chân long, phi thăng lúc sau mới có thể tính làm chân long. Bản chương xong. Chương 362, lưu thủ. Nhưng biết Long tộc thánh địa. Nói nhảm không nhiều, Hắc Long trực tiếp lên hỏi. Tiêu Ngư yêu ẻo e ngại nói, tiểu sinh đến muộn, sống được ngắn, chưa từng nghe qua Long tộc thánh địa nhất nói. Hắc Long xem thường nhìn sang, lại nói, Chung quanh nơi này nhưng có sống được lâu đại yêu. Ngư yêu lại nói là có chỉ 6.000 năm lão quy nhưng là nó mấy tháng trước đã bị một nhóm người tộc cấp bắt đi, phỏng đoán thịt ngao canh cũng chỉ thừa mai rửa. Hắc Long trọng trọng hừ một tiếng, lại hỏi người như thế nào biết được? Tiêu Ngư yêu sát sát nói tiểu nẫu nhiên đi đến nước cạn địa phương, nghe bờ bên cạnh ngư dân nhóm nói khoác. nghe nói Đông Hải hai cái thế gia muốn thông ra, kia lão quy tựa hồ còn là một nhà xính lễ. Bảy vị độ kiếp lao tổ nhìn nhau một cái, khó trách này phiến thủy vực có rất ít khai linh trí yêu thú, hóa ra là sợ bị bắt đi làm xính lễ, sớm sớm liền chạy xa đi. Muốn nói Đông Hải tu trần giới cũng không có cái gì có thành tựu tông môn, lớn nhỏ thế lực nhiều là lấy gia tộc hình thức tồn tại. Mà Đông đảo gia tộc thế lực bên trong, lấy cung gia cùng tần gia thế lớn nhất, chỉnh cái Đông Hải tu chân giới, đều lấy hai gia tộc lớn này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâu tìm không được thánh địa tung tích, có lao tổ nhân tiện nói, kia long tộc thánh địa, có thể hay không bị này bên trong đại thế lực nhanh chân đến trước? Có chút ít khả năng. Có người tán đồng. Đông Hải đại thế lực vài vạn năm cắm rễ ở này, thực có khả năng nhà ở ven hồ hưởng trước anh trăng. Muốn không đi cung gia cùng tần gia đi dạo. Có người đề nghị. Ngược lại là khả thi. Có người phụ họa bất quá người nào đi người đó lưu lại, lại là vấn đề. Long tộc thánh địa ai đều nghĩ trước một bước là vào. Vạn nhất đi cùng gia cùng tần gia tìm hiểu lúc, lưu lại người vừa vặn liền tìm được Long tộc thánh địa, kia đi tìm hiểu người, nhưng là là bị thiệt lớn. Cho nên có người đề nghị, muốn đi cùng một chỗ đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Nhưng cũng có người phản đối, nếu là bọn họ này còn người cùng rời đi, không thiếu được sẽ tiện nghi bên cạnh người. Rốt cuộc chỉnh cái tu chân giới cao dài tu sĩ, đều tại chú ý bọn họ này đi người, mà bọn họ lại dẫn tiểu bối nhóm nổi lên mặt nước châu quá khí, bọn họ bộ dạng đã không tính là bí mật. Kia như thế nào cho phải? Có người thử nói Hắc Long tiền bối đơn độc đi, chúng ta lưu tại này bên trong trông coi, phòng ngừa hắn người tới gần. Hắc Long cười nhạo một tiếng, người nghĩ hay thật, gian trá nhân tộc, nghĩ đẩy ra bản tọa, độc tự tầm bảo có phải hay không? Thượng tiện nói, bờ bên trên có hoa lâu, hoa lâu có mỹ nhân nhi. Hắc Long mắt sáng lên, động tâm, thằng hắn một cái nói, vậy bản tọa liền cố mà làm, đi bờ bên trên một chuyến. Bất quá các ngươi đi theo ba người tìm hiểu tin tức, còn lại bốn người lưu lại, tại chỗ đợi mệnh. Nếu có vọng động, đừng trách bản tọa sau đó trở mặt vô tình. Về phần tay áo bên trong những cái đó Tiểu Lâu La. Hắc Long căn bản không đương hồi sự, nó đường đường đại thừa cảnh cũng không thể phát hiện kết giới cấm chế, cũng không thể có thể trông cậy vào những cái đó tiểu sâu kiến. Bảy vị độ kiếp đạo cũng đồng ý Hắc Long học một thịnh, miệng lẩm bẩm, móng nuốt đối bảy người tới tới lui lui điểm. Nhất sau thiên huyền tông thể triệt lão tổ, còn có vạn kiếm tông hai vị lão tổ lên mở bái phòng cung tần hai nhà tìm hiểu tin tức. Mà tê ngộ tề tư lão tổ cùng với vạn kiếm tông một vị lão tổ, còn có hoa diễn tông kia vị nho tu lưu lại. Về phần thuật tiện thì lựa chọn lưu tại nước hạ, không cùng thể triệt lao tổ cùng đi, hắn bản thân liền có thể lấy thân hóa thủy, đợi tại này đáy biển chỗ sâu thậm chí đều không cần lên bờ lấy hơi. Nay đội nhân mã tạm thời một phân thành hai, một đội lên bờ tìm hiểu, một đội thủ vững tại chỗ. Trước đây không lâu, lấy thủy nhân hình thức tồn tại thượng thiện, lại lấy thân hóa thủy, hoàn toàn dung nhập này phiến hải vực. thật là lợi hại bản lãnh. Nho tu tay áo bên trong hậu bối cảm thán, bản bọn họ tu vi hoàn toàn không phát hiện được thượng thiện tung tích. bất quá có người lại hỏi kia luyện khí tiểu nữ hoa thượng thiện nhưng còn tại nơi đây. năm 6 tuổi tiểu nữ hoa, danh vị họ phùng danh nhân, còn có cái biệt hiệu danh vị quỷ nhãn đồng nữ. phùng nhân gật đầu nói, hồn thể còn tại, liền tại ngộ lao tổ cổ tay bên trên vị trí có người phúng cười nói, kia thượng tiện đảo ưa thích làm vòng tay. tôi tầm rộng tâm hận nói, này thượng tiện là thiên luận tông tương lai thứ nhất người, mặc dù hắn từng là chỉ lan sư phụ, nhưng thật hạn không thể làm hắn lập tức liền trôn xương tại này. thiên luận tông người đều đang chết, như không là thiên luận tông, địa vị siêu nhiên hoa diễn tông cũng không sẽ luân lạc tới bình thường đại tông môn vị trí, như không là thiên luận tông, hãn chế phủ tông sư tổ phụ cũng không sẽ đầu tử, bọn họ toàn gia cũng sẽ không bị người mưu gia tải, dẫn đến chán nạn không chịu nổi như không là thiên luận tông, hãn đơn thủy linh căn tỷ tỷ cũng sẽ không bị bách vốn mình theo người, thậm chí còn bị tuyển chúng tới hầu hạ kia điều buồn nôn hắc long như không là thiên luận tông hắn vẫn như cũng là tô gia kia bị người kính vung đơn linh căn tiểu thiếu gia bên ngoài xấu xí cố diệu đình nói đừng quên thượng thiện còn có cái độ kiếp cảnh phùng nhân nói không thấy dư thừa hồn thể kia vụ linh hẳn là không cùng thượng thiện đồng hành a có người ôm lấy cánh tay nói kia này lần đấy nước chi hành thượng thiện khả năng liền không như vậy hả mệnh Tê ngộ lao tổ tay háo bên trong tiểu phi mã tại nghiêm túc hỏi tiểu linh tê này một đi ngang qua tới chẳng lẽ tiểu linh tê hai mắt liền thật phát hiện cái gì dị thường chỗ? tiểu linh tê nghiêm túc lắc đầu nói thật không có phát hiện cái gì dị thường nay phiến hải vượt hẳn là thường có nhân tộc đại lao qua lại, nếu không khai linh trí yêu thú cũng không sẽ ít đến thương cảm. cho nên nếu là bình thường tâm chế kết giới, có thể phát hiện, sớm liền phát hiện. về phần không thể phát hiện, liền hẳn là tiên giai phẩm cấp. bất quá tiên giai phẩm cấp kia có như vậy nhiều, nói không chừng hắc long nhất bắt đầu tìm sai vị trí. rốt cuộc 10 vạn năm, đã từng là biển mới có khả năng biến thành ruộng, đã từng ruộng đất cũng có khả năng biến thành biển. tiểu phi mã nghe xong sau hảo không cảm thán, miệng bên trong còn nói, nói không chính xác cả, kia nước bên trong long tộc thánh địa, đã là một phiến vì nhiều lục địa, còn bị nhân tộc chiếm lĩnh, tại mặt trên vui sướng sinh sôi nảy nở. An Thanh Ly cảm thấy cũng là một loại khả năng tính, liền thiết hạ kết giới, bổ sung nói, trừ phi nhiêu thổ địa, cũng có thể là một phiến hoang vu của cát, cái gì đều có khả năng. 10 vạn năm trước phía nam tu chân giới, cũng là một phiến bông dương đại hải, sau lại có mấy lần kịch liệt vỏ quả đất biến động, mới thành hiện giờ hình dạng mặt đất. Kia sương mù rừng cây, đã từng liền là đáy biển một chỗ đại sơn. Tiểu Linh Tê mở to hai mắt nói, sương mù rừng cây cư nhiên là từ đáy biển mà tới, thật là khó có thể tưởng tượng. Tiểu Hổ từ đầu bên trong linh quang chợt lóe, kích động nói, có khả năng hay không, kia xương mù rừng cây liền là đã từng long tộc thánh địa. A mấy tiểu chỉ lập tức hưng phấn lên tới, ngược lại là có kia loại khả năng. An Thanh Ly đánh giá này không lớn đáng tin mấy tiểu chỉ, vô tình đạo phía Đông Tu chân giới cùng phía Nam Tu chân giới, trung gian còn cách Trung Nguyên Tu chân giới phía Đông đảo nhỏ, cơ bản không thể nào chạy đến phía Nam Địa giới nhi. Trừ phi, trừ phi. Miệng thảo luận lời nói, An Thanh Ly nhịp tim tại dần dần tăng tốc. Mười vạn năm trước, Tu chân giới đại năng sao mà nhiều, bản lãnh cũng thông thiên. An Thanh Ly một cái tiểu trúc cơ không có cách nào làm được sự tình, không có nghĩa là đương thời đại năng không thể, cũng có khả năng Long tộc Thánh địa liền tại nhân tộc mỹ mắt phía dưới, muốn tới cái dưới đĩa đèn thì tối bản chương xong. Chương 363, 8. Dưới đĩa đèn thì tối chỉ là một loại khả năng tính, cho dù An Thanh Ly có này loại suy đoán, cũng không thể có thể lúc này thoát ly cái này đội ngũ, tùy tiện đi tìm cái gì đã từng đáy biển núi đá. Bốn vị độ cảnh lưu tại đáy biển, không đi xa, lại tại này phiến hải vực một lần nữa tìm kiếm. Hoa Diễn Tông kia vị Nho tu lão tổ, tổng là hữu ý vô ý cách tại tề Tư lão tổ không xa không gần vị trí. Khả năng rất lớn là bởi vì tề Tư lão tổ tay áo bên trong có nhạc vận, mọi người đều biết đại khí vận, không chừng này đại khí vận liền có thể mang đến cái gì ngoài ý muốn chi hỉ. Đương nhiên, đệ ngộ lão tổ cổ tay thượng, chuyển ra thượng thiện thanh âm. "Đáy nước có chút không đúng." Tế tư lão tổ mới vừa muốn hỏi có cái gì không thích hợp, lập tức đáy nước những cái đó tiểu cắt đá liền bắt đầu ẩn ẩn rung động lên tới. Bình tĩnh thủy vực không còn bình tĩnh nữa. Tiếp theo, mật mật ma ma bầy cá, như châu châu bản phô thiên cái địa mà tới. Không biết là ai gọi một tiếng, là đáy biển loạn lưu. Tiếng nói mới vừa lạc, cứ đại thủy lưu vòng xoáy gần như thẳng đứng mà tới. Khí thế hung hung, có thế tồi khô làm hủ. Những cái đó tới không kịp chạy trốn cá bơi, bị thành phiến mang theo này bên trong bốn vị độ kiếp cảnh tại này đáy biển sâu, nguyên bản liền phải hao phí không thiếu linh lực chống lên phòng hộ pháp cháo, hiện giờ lại đột ngộ này đáy biển loạn lưu. nếu là tuân theo Hắc Long phân phó, cưỡng ép lưu tại nơi đây, kia không chỉ có đến hao phí đại lực khí chống cự này loạn lưu, còn hung hiểm vạn phần. cho nên ép ở lại nơi đây, không thể nghi ngờ là Hạ Hạ kế sách. tình huống đột phát, tựa hồ cũng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là liền là hướng thượng tránh né loạn lưu, hoặc là liền là theo này loạn lưu, thuận thế lưu chuyển nhưng mà cũng dung không được bọn họ suy nghĩ nhiều, bốn vị lao tổ đã ẩm vang mà tán, nhưng nhiều ít cũng bị này loạn lưu mang theo. Loạn lưu uy năng thực không thể khinh thường, đáy nước bản liền không là nhân tộc khoe khoang chi địa, cho nên ngay cả đại thừa cảnh lôi dư hộ đều không dám khinh thường tiến vào. Rốt cuộc càng là cao giai, càng là tiết mệnh. Tế tư lão tổ toàn lực hướng đi lên, này loạn lưu mặc dù lợi hại, bất quá một khi đi đến trên mặt nước, loạn lưu cũng không còn là uy hiếp. Nhưng dòng nước phun trào đến lợi hại, Tế tư lão tổ thượng hành bị ngăn cản, thân thể thật giống như bị một cố vô hình lực lượng liên lụy, không tự chủ được hướng kia loạn lưu vòng xoáy chết đi mà đi. Ta cái ngoan ngoãn. Tế tư thất kinh, thiên địa lực lượng làm nhân sinh sợ, đáy nước này quả nhiên không là nhân tộc đợi địa phương mà liên tại này lúc, hoa diễn tông nho tu lao tổ, đông nhiên phao ra một điều màu trắng sữa tấm lụa, như thủy xa mà tới, cuốn ở tề tư cổ chân phía trên. Tuân Bình, ngươi làm cái gì thành tiệu? Thế tư lão tổ chửi nhỏ, kiệt lực ổn định thân hình. Tuân Bình lão tổ mượn lực nhảy lên, muốn đi tề tư bên người. Thế tư nhấc chân đặt mạnh, muốn đem tới gần Tuân Bình đa văng. Tuân Bình thân hình thoát một cái, tránh đi kia một chân chi lực, lại hướng tề tư tới gần. Này một tới một về chi gian, thế tư Tuân Bình hai vị lao tổ thân hình không trưởng, đã bị cuốn vào loạn lưu. Người như một cái phá đầu gỗ bình thường, theo kia loạn lưu vòng xoáy nhanh quay ngược trở lại xoay chuyển người đầu góc quay cuồng, tuân bình gắt gao bái giữ chặt tề tư cánh tay, mê man truyền âm nói, tề tư, có thể tại trước gặp nạn đến cùng đường. tề tư cũng là mê man mắng, ngươi này tao lao đầu tử, đơn giản là ham ta đổ tôn đại khí vận. có đại khí vật tại, này ám lưu mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng người hẳn là chết không được. tuân bình đem tề tư bái kéo đến cang chặt, truyền âm trả lời, không phải đâu. chẳng lẽ còn là đồ ngươi này lão tiểu tử kia điểm cân lượng? hoa diễn tông cùng thiên tông trở mặt phía trước, này hai người kỳ thật còn có như vậy điểm cá nhân quan hệ. lúc trước tế hiền tế tư hai vị lão tổ hộ một thịnh, đi hoa diễn tông địa bàn. Tề Tư cờ thối hiện đại, còn quấn Lây Tuân Bình, cùng hắn hạ quá hảo mấy trăm bàn cờ đâu. Nay một bên Tề Tư Tuân Bình, hai vị Lão Tổ bị cuốn vào ám lưu. Kia một bên Tề Ngộ Lão Tổ cũng không tới trên mặt nước. Tề Ngộ Lão Tổ tu vi cao nhất, đã đến độ kiếp hậu kỳ, bản có thể thuận lợi đi hướng mặt nước. Nhưng mà một khối cự đại đang ngầm, bị loạn lưu quyển khởi, đột nhiên ném về phía hướng thượng Tề Ngộ. Tề Ngộ bị ép hướng hạ một lui. Nhưng mà này một lui, lại vừa vặn bị loạn lưu cuốn vào. Thượng Tiện có tâm muốn độc hành, chủ động lui ly tế Ngộ Lão Tổ thủ đoạn. Tế ngộ nhíu mày, đại khái đoán được Thượng Tiện tâm tư, liền không lại chống cự kia ám lưu. Ám lưu hung dung vô cùng, không biết muốn đi tới đâu. Thượng tiện chân quân như thế nào đột nhiên rời tay, tê ngộ lao tổ như thế nào đột nhiên công lực. Tiểu linh tê mở to mắt, không hiểu dò hỏi An Thanh Ly. An Thanh Ly cũng đại khái hiểu. Hắc Long cường thế bá đạo, như thật là phát hiện Long tộc Thánh địa, bên trong hảo đồ vật, cơ bản liền không bọn họ phân nhi. Bản trông cậy vào Hắc Long chỉ đường, trực tiếp tìm được Long tộc Thánh địa, nhưng Hắc Long cũng liền là để cái tên, còn lại cũng không có cái gì lại dùng. Cho nên còn không bằng phân tán hành động, không chừng liền có ngoại ý muốn chi hỉ, cũng không tính vi phạm lời thể, trong lời thể cũng không có nói cùng tiến cùng lui chỉ nói không thể lẫn nhau tổ thương, không thể bỏ đá sung giếng. Chỉ bất quá Hắc Long đã nói trước, làm bọn họ này đi người tại tại chỗ chờ, nhưng có này không thể đối kháng tại, Thượng Tiện liền thuận thế mà làm, muốn thoát Ly Nguyên đội ngũ, chính mình làm. Thượng Tiện đã không thấy tung tích, cho dù là Tiểu Linh Tê, cũng không phát hiện hắn sở tại. Tiểu Hổ Tử chậm chậm nói, Thượng Tiện này tiểu tử nhưng thật giỏi. Hắn bản lãnh đại, muốn đơn độc hành động. Nhưng hắn rốt cuộc còn là cái Nguyên Anh kỳ, không độ kiếp cảnh bảo hộ, hắn nhưng là thảm. Tiểu Phi Mã lại vung lấy cái chán tóc dài nói, "Cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi nói hắn yêu cầu độ kiếp cảnh bảo hộ, nhưng hắn hóa thành nước." dưới đáy nước tùy ý du tẩu, không chừng còn đem độ kiếp cảnh đương vướng hữu đâu. Tiểu linh tê a một tiếng, tán thưởng tiểu phi mã nói đến có mấy phân đạo lý. Vạn kiếm tông một vị lão tổ thở phào, đỉnh một đầu màu xanh lá rong, thuận lợi đi đến trên mặt nước, mọi nơi nhìn một cái, một cái đồng bạn đều không có, liền hắn lẻ loi chơi chọi một người, bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời. Tế ngộ, thế tư, tuân bình, cái nào đều là lao hồ ly. Sớm biết hắn liền một kiếm chặt đứt tuân bình kia điều tơ trắng lùa, làm thế tư tuân bình kia hai cái lao ra hỏa, tất cả lên cùng hắn thổi gió biển đâu. Lão tổ, người tin khí vận a? Vạn kiếm tông lão tổ tay háo bên trong một tên tiểu bối đệ tử trầm trọng mở miệng. Hiện giờ này tình hình, hắn cùng lão tổ có điểm giống chó nhà có tang, rất giống là bị ba người khác cấp vứt bỏ. Vạn kiếm tông lão tổ bái kéo xuống đầu thượng tạo xanh, hoán niệm nói, mặc dù cho tới bây giờ không cậy vào khí vận, nhưng còn là tin khí vận này nhất nói. đã sớm biết, chết cũng muốn cuốn lấy tề tư kia lão gạo nếp đoản tử. Không chừng kia ám lưu liền là thiên trợ, một chút liền đem nhặt ra kia tiểu tử ngốc, mang đến mục đích. Có câu lời nói nói thế nào tới, có tâm trồng hoa hoa không mở, vô tâm cắm liễu liễu Khí vận cơ người, nhiều khi đều có thể tâm tưởng sự thành. Vạn Kiếm Tông tiểu đệ tử theo lão tổ tay áo bên trong ra tới, cầm kiếm nói, "Vậy lần sau chạm mà nữa, chúng ta liền nhìn chòng chọc kia Nhạc gia tiểu tử không bông." Vạn Kiếm Tông lão tổ làm như có thật gật đầu, lại lấy ra đưa tin ngọc giản, đưa tin cấp đồng môn lão tổ, nói đáy biển đột phát tám lưu, đem người cấp tốc ra. "Thật ra, đi tìm hiểu tin tức kia ba người, thu được đưa tin lúc, chính tại cung gia uống chút rượu." Bản chương xong. Chương 364, băng thượng. Lại nói kia cung gia, tại này Đông Hải địa giới nhi xưng hùng gần vạn năm, thực hiền hách. Nhưng mà một điều đại thừa cảnh hắc long, đột ngột liền xuất hiện tại tộc địa trên không cùng bố đại cảnh giới uy áp, do đến bế quan độ kiếp lão tổ đều hoảng hồn. Nếu là trêu đến này, ma tộc ra tới Hắc Long không vui, khả năng cung gia kéo dài gần vạn năm hiền hách, liền có thể lập tức đến đầu. Bất quá cung gia không hổ là nhãn hiệu lâu đời thế gia, gặp qua đại trưởng diện đến cũng hết, độ kiếp cảnh lão tổ tự mình đi đến trên không nên đón, cung kính hỏi rõ đến ý đồ, liền mời Hắc Long, còn có đi theo ba vị độ kiếp vào cung gia làm khách. Hắc Long lại hóa thành chín thước khôi ngô chẳng hán, dương dương đáp ý tuyệt đối thực lực trước mặt, căn bản không cần nói tiên lễ hậu kia một bộ, trực tiếp tới cái ra vai phủ đầu, kế tiếp cái gì sự tình đều dễ làm cung gia đương nhiên là rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ, ca múa cũng là phi thường náo nhiệt. lạc đàn vạn kiếm tông lão tổ đưa tin qua lúc, rượu say xưa. cung gia rất biết tới sự tình, cố ý thỉnh phía đông địa giới nhi nhất có danh mấy cái hoa khôi qua tới trợ hứng. hắc long thưởng múa cũng thường đến hang say. về phần long tộc thánh địa một sự tình, cung gia mấy cái cầm quyền người cũng chính cuốn quyết bận bịu tại gia tộc tăng thư các bên trong phiên. tăng thư các bên trong có chuyên môn thu nhận sử dụng, thu nhận sử dụng đông hải này phía địa giới hình dạng mặt đất cùng nhân văn thiên. bất quá cung gia cũng là theo lúc trước tiểu gia tộc phát triển thành hiện giờ đại thế lực, chuyển thừa cũng không đến 2 ván năm hai vạn năm phía trước sự tình bọn họ biết được cũng không nhiều, huống chi thánh địa chi sự còn là tại mười vạn năm trước, mười vạn năm không biết nhiều ít đại gia tộc vẫn lạc truyền thừa di thất, vô số đồ vật trôn vùi tại năm tháng trường hà, muốn một lần nữa kiếm tung tích dấu vết sao mà khó? Tiền tính ca muôn áo nhiệt cực kỳ, cung gia cao tầng lại lo sợ khó có thể bình an. Nếu là hành sự bất lực, thực có khả năng bọn họ cung gia cũng sẽ như thế nhiều đã từng hiện hách một thời đại gia tộc đồng dạng, một đêm tri gian, thấm vào bụi bặm, hắt long uống rượu uống đến thoải mái, một trái một phải ôm hai cái hoa khôi, lại là dự định làm chúng hành lạc. Cung gia lão tổ sắc mặt khẽ biến, chen chúc cười đề nghị, "Hắc Long tiền bối, còn là đi Hoa lâu đi, Hoa lâu bên trong không khí hảo, mỹ nhân cũng nhiều." Hắc Long ôm mỹ nhân nhi cười một tiếng, rất là hài lòng. Trăng lên giữa trời, chính là Hoa lâu nhất náo nhiệt thời điểm. Cung gia lại là sa hoa ra tay, một khẩu giá, bao xuống đương địa lớn nhất một gian Hoa lâu. Hoa lâu tú bà Phùng Linh thắt túi, còn tới không kịp sổ, đã nhìn thấy một cái chính thức khôi ngô chẳng hán, dẫn 20 tới cái đỉnh giai mỹ nhân nhi, cười nói tiếng hoan hô đạp vào Hoa lâu bên trong. Kia 20 tới cái đỉnh giai mỹ nhân nhi, đương nhiên là Hoa diễn tông hiếu kính những cái đó cùng với thiên âm tông bị bắt những cái đó, cái kia cấp bậc mỹ nhân nhi tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể chống lên một gian hoa lâu, chúng chi hai mươi tới cái cùng một chỗ hiện thân, ta cái ngoan ngoãn, hoa lâu tu bà đều nuốt nước miếng, nàng thế nào cảm giác kia chín tức tráng hán không là dùng tiền tới hưởng lạc, mà là cố ý mang mỹ nhân nhi tới đập phá quán, chỉnh cái hoa lâu náo nhiệt một ngày một đêm, liền ban ngày đều không yên tĩnh, tú bà còn cố ý nghe ngóng kia tráng hán lai lịch, biết được là đại thừa cảnh hắc long huyền hoa sau, đi đường đều bất ổn, còn cố ý theo đồng hành kia bên trong, dùng cô nương tới trợ hắc long chơi đến thập phần tận hứng dùng cung gia hiếu kính linh thạch khen thưởng những cái đó hầu hạ đến hảo nữ tu nữ tu nhóm cũng thực cao hứng đặc biệt này đó nữ tu giữa lấy lục tiên nhi cùng bạch hoan hoan nhất là đến hắc long niềm vui cho nên nàng hai người đến ban thưởng nhiều nhất liền cung gia người cùng hoa lâu tú bà đều đối nàng hai người khách khí ba phần này một bên chơi đến phi thường náo nhiệt kia một bên có người lại ngâm mình tại băng lãnh nước biển bên trong tuân bình lao tổ bái lôi kéo tề tư không công bị loạn lưu quẹt đến đầu góc quay cuồng không nói còn bị to to nhỏ nhỏ đá ngầm đụng đến cơ hồ thoát lực chờ loạn lưu dần dần lắng lại lúc nước biển lạnh xương hai người không lại gặp trống xoáng vai hương thượng. Mặt trên lại là thật dày tầng băng, ngăn trở thượng hành chi đường. Tể tứ lão tổ cố ý thu liễm lực đạo, thử hướng thượng vênh ra một quyển, trực tiếp đem tầng băng vênh ra một cái trong suốt lỗ thủng. Băng lanh ánh chang theo kẽ nứt băng tuyết bên trong thấu đi vào. Hai vị lão tổ lần lượt theo lỗ thủng bên trong chui ra, đứng tại mặt băng thượng thông khí. Hảo chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ cá, cũng tranh nhau theo kia kẽ nước băng tuyết bên trong nhảy ra tới, tựa hồ cũng ngị hô một khẩu không khí mới mẻ. Hai vị lão tổ tay áo bên trong tiểu đệ tử, cũng liên tục không ngừng ra tay áo thông khí, thấu sóng khí, chúc cơ luyện khí lâu la liền bắt mấy cái nhảy nhót tưng bừng cấp thấp linh ngư, dùng dùng lửa đốt, bổ sung thể lực. An Thanh Kim đem nướng Hảo Linh Ngư, trước đưa cho ổ Tinh Vân ăn. ổ Tinh Vân thấp đầu tiếp nhận, nho nhỏ gặm mấy cái, lại đem kia con cá đưa trả lại cho An Thanh Kim. An Thanh Kim tiếp nhận cá, cũng không chê cá bị ổ Tinh Vân gặm quá, há mồm liền ăn. Bát tự Long mày nô lư lại mặt mang đùa cợt nhìn sang, này đối vợ chồng thật sự là không muốn mặt, lại tại không phân trường hợp bên nhị. Này Hoa Diện Tông nô lư, sống đến hơn 100 tuổi, tu vi cũng đến kim đăng kỳ, nhưng mà này hơn 100 năm bên trong, cho tới bây giờ không có một cái nữ tu chủ động hướng hắn xung xoe. Hắn chính mình đảo chủ động cùng mấy cái nữ tu lấy lòng, nhưng mà kia mấy cái nữ tu đều không đổi thường lớn cho nên hắn đối nữ tu nhiều ít đều tổn thành kiến, đặc biệt thấy không đến bên cạnh người tại hắn cùng phía trước mắt đi mày lại. An Thanh Kim cười hắc hắc, không cùng không đạo lữ người chấp nhận. Nhạc Hoàng Vận khoanh chân tại mặt băng thượng, tiên lặng ăn nướng cá, nhìn hai mắt An Thanh Kim, muốn nói lại thôi, lại cúi đầu, trầm mặc ăn nướng cá. Nô Lư có chút ghen ghét nhạc Hoàng Vận, một bên ăn nướng cá, một bên cùng chung quanh đồng bạn truyền âm nói, kia tiểu tử nốc, có tài đức gì, trêu chọc đến hai cái thế gia giai nữ. Tô Tầm trầm rãi trả lời, dài đến kia bàn xấu xí, khí vận lại vô cùng cường, đại khái dựa vào là tổ tông ấm nước duy trì, nói đến có lý. Một đoàn người yên lặng ăn nướng cá, không tiếng gật đầu, nhao nhao xưng là. Nhạc Hoàng vẫn không biết đối diện người tại đàm luận chút cái gì, chỉ dầu gì ăn chính mình nướng cá. Dưới ánh trăng, giữa không trung phía trên, Tế Tư lão tổ cổ chân thượng, còn quấn lấy Tuân Bình lão tổ tơ trắng lụa pháp bảo. Không muốn mặt sú lão đầu. Phi, cái gì đương thế nho tu thứ nhất người, lừa đời lấy tiếng đồ quỷ sứ?" Tế Tư lão tổ truyền âm qua chửi rủa, lấy ra một bả pháp bảo dao găm, chuẩn bị đem kia dài mảnh hình tấm lụa chặt đứt, như chém không đứt, mãi muốn đem này mà đoạn. Tuân Bình đột nhiên rút lui kia tấm lụa pháp bảo trở về, người truyền âm trả lời: "Ngươi lúc trước cầu ta cùng ngươi đánh cờ lúc, nhưng càng không biết xấu hổ đâu. Nhân quả sao, tổng là phải trả." Thế Tư lão tổ ôm cánh tay nói: "Ngươi cho rằng cùng ta độ tôn, liền có thể có sở đến?" "Ha ha, ngươi thơ, ta chuẩn bị cứ đợi ở chỗ này, tiêu hao cái 10 năm 8 năm, xem ngươi có cái gì biện pháp." Thế Tư, cần gì chứ?" Tuân Bình lao tổ cũng là khí định từ nhàn, so nhẫn lại tính, ngươi nhưng hoàn toàn không sánh bằng ta. Đấu khí quan trọng, còn là long tộc thánh địa quan trọng, ngươi đến nghĩ lại Tế tư lão tổ Phi một tiếng nói, "Các ngươi Hoa Diễn Tông ra tới, như thế nào mặt đều như vậy dày đâu? Nếu ta đổ tôn thật có kia khí vận, tìm được kia Long tộc thánh địa, dựa vào cái gì tiện nghi ngươi này theo đôi. Lại có liền là, vốn dĩ liền là các ngươi Hoa Diễn Tông chủ động cùng chúng ta Thiên luận Tông kết thủ, chúng ta Thiên luận Tông, dựa vào cái gì muốn làm lấy ơn bảo toàn chưa tốt?" Bản chương xong. Chương 365, Long giải tuyết thú. Tuân Bình lão tổ triển khai tư thế, muốn cùng Tế tư nói một phiên đại đạo lý. Tế Tư ngón tay chặn lấy lỗ tai, liền là không muốn nghe. Tuân Bình lão tổ nhưng như cũng nhất phái nho nha nói, "Yêu tộc có một cái đại thừa cảnh." ma tộc cũng coi như có cái đại thừa cảnh, mà nhân tộc đâu, lại không có đại thừa cảnh. Nhân tộc nguy rồi, không thể lại như vậy nội hào xuống đi, đến bệnh thành một sợi dây thừng, nhiều đến cơ duyên linh thực, cũng tranh thủ sớm ngày cũng ra cái đại thừa cảnh. Tế tư lão tổ ngón tay chặn lấy lô thai trả lời, muốn ra đại thừa cảnh, cũng không tới phiên các người Hoa Diễn Tông được nhờ. Các người Hoa Diễn Tông lập thân không chính, nên thụ nhiều chút báo ứng. Tuân Bình lão tổ thở dài, lúc trước ta đã từng cực lực phản đối quá, nhưng nhân số phục tùng đa số, cũng không có đưa đến tác dụng. Một thịnh quá mức lóa mắt, lại là nhất chi độc tú, không người tranh phong. Tế Tư rất là tự đắc, đó là chúng ta Thiên Nhẫn Tông khí vận, các ngươi chỉ có đỏ mắt phần nhi, ai nói không là? Tuân Bình lão tổ nói, nhân hắn một người, đến lại thừa cảnh lôi rực hổ, đến năm chỉ bắt dai lôi rực hổ, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, còn có thể hiệu lệnh hơn phân nửa cái tu chân giới. Có hắn tại, không xuất thiên năm, Thiên luận Tông liền sẽ vượt qua chúng ta Hoa diễn Tông. Này là nhưng đoán được chi sự, cho nên vì tông môn lợi ích, mới có thể cấp đem hắn xóa đi. Tế Tư lão tổ hừ một tiếng, các ngươi nội hão tại trước, cũng có mặt khởi ta tới. Tuân Bình cười nói, cho nên vết xe đổ đã có, chúng ta nhân tộc không thể tại nội hào xuống đi. Tế Tư nói không nội háo cũng không rẻ ngươi phát tài sự tình muốn dẫn cũng mang vạn kiếm tông cùng một chỗ các ngươi hoa diễn tông kia mát mẻ liền ở đâu đợi đi này băng thượng mát mẻ đợi tại này bên trong phù hợp tuân bình lao tổ lại mở miệng giảng đạo lý Tế tư nhiên mặt qua ngón tay chặn lấy lốt thay liền là không muốn nghe phía dưới tiểu đệ tử ăn xong cá khôi phục hảo thể lực đợi đã lâu chờ đến hướng đông đều không thấy hai vị lao tổ rơi xuống đất Tế ngộ lao tổ còn ngâm mình tại nước đá bên trong hắn trước mặt có hảo đại nhất tòa băng sơn che đậy dưới đáy nước hạ cự đại băng sơn Tế ngộ lao tổ thân hình hướng thượng nửa thân thể phá băng mà ra mặt nước bên trên cũng là cao ngất màu trắng băng sơn, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh trắng xóa. Tê Ngộ lao tổ chuyển thân đi đến băng sơn phía trên, An Thanh ly theo lão tổ tay háo bên trong ra tới, không tự chủ được đánh cái dùm mình, vội vàng vận khởi thể nội chân hỏa chống cự này giá lạnh. Tiểu Hổ Tử cũng theo tay háo bên trong ra tới thông khí, nhưng không khí trung quanh cũng quá lạnh chút. Thiên Tuẫn Tông Tam cựu ngày rất lạnh, nhưng cùng này nơi giá lạnh so với tới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu Hổ Tử trên người da lông lại không dày, chỉ hiện thân chỉ chốc lát, lại nhanh lên thu về lao tộc tay áo bên trong đi. Thật có như vậy lạnh, Tiểu Phi Ma ghét bỏ. Nặng nê bước ra lão tổ tay áo bên trong thử một lần, kết quả là thật là lạnh. Tiểu Phi mã đoan giá đỡ, kết lực bảo trì dáng vẻ, so tiểu hổ tử nhiều chống đỡ thời gian một chén trà công vu, mới không đầy người băng xương, run rẩy hồi lão tổ tay áo bên trong đi. Như vậy lạnh địa phương, xác thực không là chúng nó này loại lông ngắn thú tộc đợi lâu chi địa. Tiểu Phi mã hàm răng run lên, tại lão tổ tay áo bên trong run rẩy ra tiếng, "Tên ngộ lão tổ, thượng tiện người đâu? Hắn có hay không có theo tới? Có hay không có tại nơi đây?" Tề ngộ lão tổ nói, "Không có." Kia tiểu tử gan lớn, hẳn là muốn chứng minh sớm. Tiểu hổ tử bỗng nhiên nói, các ngươi nói thượng tiện hóa thành nước có thể hay không tại này phiến băng thiên tuyết điệu bên trong kết băng hẳn là sẽ không an thanh ly lấy ra một bình diệu mạnh hướng miệng bên trong rót tiểu nửa ấm mới nói hắn hóa thành nước liền ta u minh hỏa đều có thể dập tắt không như vậy dễ dàng kết băng mấy tiểu chỉ cũng là chịu phục. tê ngộ lao tổ linh lực hao tổn rất nhiều tại chỗ đả tọa, khôi phục linh lực tại tê ngộ lao tổ kia bên trong đã không tính là bí mật tiểu linh tê cũng cho chính mình rót diệu mạnh ẩn nấp ra tới lơ lửng tại an thanh ly đầu vai thanh ly băng sơn cũng là núi a có thể hay không liền là lòng tộc thánh địa Tiểu Linh Tê lại một lần nữa ý tưởng đột phát. Bọn họ này hành chính là vì Long tộc thánh địa, cho nên Tiểu Linh Tê mãn đầu góc đều là Long tộc thánh địa. An Thanh Ly cười truyền âm nói, kia còn đến làm phiền ngươi hảo hảo nhìn một chút, không chừng đâu, vạn nhất đâu, vạn nhất liền là được đến không mất chút công phu đâu. Tiểu Linh Tê cũng cười, mở ra linh tê con mắt, mọi nơi đánh giá. Con mắt chi đi tới đều là một mảnh trắng xóa, cũng không có cái gì trận pháp cấm chế ba động. Tiểu Linh Tê có chút thất vọng. Bất quá một chỉ yêu thú cấp 7, đầy người tuyết trắng thật dày lông, dài, không núc núc ghé vào đất tuyết bên trong, cùng này phiến băng tuyết thiên địa cơ hội hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau trừ cái này thất giai, còn có mấy cái ngũ giai lục giai cũng phân biệt ghé vào khá xa vị trí, như không tử tế đánh giá, rất khó phát hiện chúng nó tung tích. An Thanh Ly tại lao tổ bên cạnh miệng nhỏ uống rượu, giả bộ như không phát hiện bộ dáng. Về phần lao tổ độ kiếp cảnh tu vi, như không là cố ý hiện lộ uy áp, những cái đó an phận ở một góc yêu thú, đại khái sẽ khinh thị. Có chút yêu thú cho dù khai linh trí, cũng không sẽ thông minh đi đến nơi nào, cũng tỉ như nói này đất tuyết đặc thủ lông dài tuyết thú. An Thanh Ly tại tông môn tàng thư các, đọc được quá dài mao tuyết thú tương quan chi sự, có lẽ là lâu dài giá lạnh, đông lạnh hư đầu bóc cho nên này nhất tộc đều không như thế nào thông minh, đương nhiên tu đến bát giai, trí lực mới có thể sẽ có một cái bay vọt về chết. Về phần bát giai trở xuống, đại khái lợi hại chỉ là bản thể. Kia cái thất giai lông dài tuyết thú, như tuyết đoàn bình thường, một điểm một điểm hướng bên này gần lại gần. Tiểu Linh Tê hai mắt phát sáng, nó rất thích kia tuyết thú một thân chắc địch mềm mại da lông. Nghĩ muốn, An Thanh Ly hỏi Tiểu Linh Tê. Tiểu Linh Tê hưng phấn gật đầu. Yêu thú cấp bảy động, những cái đó ngũ giai lục giai, cũng như tuyết đoàn bình thường, kéo dài bản năng đi săn phương thức, một điểm một điểm hướng bên này hội tụ. Xem bộ dáng chúng nó đã đem An Thanh Ly cùng Tề Ngộ lao tổ hai cái khách không mời mà đến, Đường Thành Mỹ Thực có hay không cần lao tổ ra tay? Tề Ngộ truyền âm cho An Thanh Ly, An Thanh Ly bất động thanh sắc truyền âm trả lời, trước luyện tay một chút, nếu là không địch lại, lại cực khổ thỉnh lao tổ ra tay không muộn. Tiếng nói mới vừa lạc, kia cái thất giai lông dài tuyết thú đột nhiên đoàn thành một đoàn, đột nhiên ném về phía An Thanh Ly, An Thanh Ly tâm niệm vừa động, như ý xích diễm kiếm đột nhiên vọt ra đan điện, nhanh như điện chớp, trực tiếp hướng kia tuyết đoàn đâm tới. Tuyết đoàn giật mình nguy hiểm, không dám chính diện chống đỡ, vội vàng tránh sang bên. An Thanh Ly tâm niệm vừa động, như ý xích giẫm kiếm một kiếm quét ngang, màu đỏ kiếm khí bá đạo vô cùng, phản chiếu đất tuyết một tấm đỏ, lại đem kia Thất giai tuyết đoàn, làm cho gấp gáp bận rộn hướng một bên cạnh tránh né. Thất giai tuyết thú cùng như ý xích giẫm kiếm giao chiến. Một chỉ lục giai tuyết thú, thừa cơ nhảy về phía Tề Ngộ cùng An Thanh Ly. Tề Ngộ liền khoanh chân tại chỗ, lù lù bất động, rất giống là một cái chờ đợi An Thanh Ly cứu giúp, không hề có lực hoàn thủ lao đầu tử. Đương nhiên Tề Ngộ chỉ là tuổi tác đại, nhưng ngoại hình vẫn như cũng là cái 450 tuổi trung niên hán tử. An Thanh Ly tế ra hồng liên cốt phiến, bảo vệ tự thân, lại tay cầm một thanh pháp kiếm cùng kia lục giai chống đỡ, không ít hai kia lục giai va chạm, An Thanh Ly an thiệt tỏi tại tu vi cảnh giới, tốc độ không kịp đối phương, hoàn toàn ở vào hạ phong. Tiểu hổ tử lòng ngứa ngáy vô cùng, cũng theo lão tổ tay áo bên trong tới, ra tới, gia nhập chiến cuộc cùng An Thanh Ly cùng một chỗ đối địch. Bản chương xong, chương 366, xào huyết sư người. An Thanh Ly chủ công, tiểu hổ tử phụ trách theo bên cạnh kiểm chế. Tiểu hổ tử rất lớn một cái ưu thế, là có thể bay, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Cơ bản thượng trêu chọc một chút kia lục giai liền chạy. An Thanh Ly liền muốn khó hơn nhiều mặc dù có Hồng Liên Cốt phiến hộ thể, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm tự thân không bị kia Tuyết Thú một chút đâm chết. Nay Tuyết Thú bản thể dị thường cường hãn, đại khái thiếu đầu hốc đều đền bù cấp thân thể. Tiểu Linh Tê nghĩ muốn Tuyết Thú trên người kia thân bao, cho nên An Thanh Ly tạm thời chỉ dùng kiếm đối với địch nhân, không cần U Minh hỏa đi đốt. Nhân loại tu sĩ sở dĩ có thể vượt cấp đối phó yêu thú, pháp bảo phù lục thực có thể giúp đỡ đại bận diệu. đương nhiên cũng chỉ là Nguyên Anh trở xuống có thể vượt cấp, tại Nguyên Anh trở lên vượt cấp liền là dị thường khó khăn chi sự. Kia một bên như ý xích diễm kiếm đã đoàn thành một cái hỏa hồng tử, cùng thất giai Tuyết Thú đụng nhau cái gì đều không bằng vào, liền là bằng man lực va chạm. dù sao cũng là linh bảo phẩm giai pháp khí, mới va chạm không đến ba lần, cũng đã đem kia thất giai tuyết thú đâm đến tê liệt ngã xuống tại đất tuyết bên trong. này một bên an thanh ly thừa dịp tiểu hổ tử một lần đánh lén, một kiếm chém ra, trực tiếp chạm phá kia lục giai chắc địch ra lông. máu nhuộm đỏ màu trắng da lông, đỏ đến trừng mắt, lục giai tuyết thú đau khổ gầm rú một tiếng, còn lại những cái đó ngũ giai lục giai, như là được đến cái gì truyền lệnh, nho nhau không lại nguy trang, một đám không muốn sống, hướng an thanh ly cùng tề nộ tập đi. tề nộ vẫn như cũ bất động mẩy may, ngay cả một chỉ lục giai, đã đến tề nộ chắp mũi đều không thấy tề ngộ trước mắt. An Thanh Ly một kiếm đâm ra, cơ hồ dán tề ngộ lao tổ chót mũi mà qua, dùng kiếm tích hướng kia tuyết thú trên người trọng trọng một phách, rốt cuộc đem kia tuyết thú chụp lui mấy trượng, không làm kia tuyết thú tổn thương đến tề ngộ mảy may, càng không làm huyết thủy tung vẽ đến tề ngộ lao tổ mặt bên trên trên người. Bất quá kia tuyết thú một lui, An Thanh Ly liền không lại lưu tình, tung người chủ động lấn tiến lên, đối kia Lục Gai liền là một chạm. Lục Giai đã giáo qua kia trôi pháp kiếm lợi hại, không dám nghịch kháng, lại vội vàng tránh sang bên, thành công tránh đi này một chảm. Cùng lúc đó, ba chỉ tuyết thú lại nhìn chằm chằm chuẩn thân tại giữa không trung An Thanh Ly đột nhiên hướng An Thanh Ly lập tới, tiểu hổ tử vội vàng phong thích lôi điện, đi cản lại này bên trong một chỉ. An Thanh Ly một kiếm ta bổ, đi chạm chính diện kia cái lục giai, mà 16 sáu chuôi màu đỏ Nguyệt Nha chạm tuấn phát, gấp chạy sau lưng kia ngũ giai mà đi. Nhân tộc lợi hại cũng lợi hại tại công pháp, cao giai công pháp thường thường làm địch thủ khó lòng phòng bị. Ngũ giai yêu thú cơ hội là thẳng đến Nguyệt Nha chạm mà đi, chính cũng không thể tránh, bị Nguyệt Nha chạm phá ra lông, máu chạy đẩy đất. Mặt khác những cái đó thấy đồng bạn bị thương, ngược lại bị kích phát thú tính, cuồng hống tức giận, liên tiếp đoàn thành đoàn, hướng An Thanh Ly tập đi, lại là một kiếm vung ra đối phó hung hiểm nhất lục đai nguyệt nha chạm càng là không thể nhìn đi đối phó những cái đó lúc nào cũng có thể nhào lên ngũ đai Tê ngộ lao tổ mắt mang khen ngợi ám đạo này nha đầu gặp nguy không loạn xuất kiếm tốc độ cũng nhanh linh lực dự trữ kinh người linh lực khôi phục tốc độ cũng là kinh người quả nhiên là đồng thời tu hai loại thiên giai công pháp hảo hạn giống máu nhuộm lông tóc cũng đầy đất phanh phanh phanh tiếng va đập cũng tại tiếp tục hóa ra là tiểu hổ tử thăm dò đối phương thực lực cố ý bay thấp dẫn tới mấy cái tuyết thú nhào về phía nó nó lại bỗng nhiên cất cao hướng thượng dẫn tới kia không đầu góc tuyết thú lợn nhau đụng vào nhau này chiêu lần nào cũng đúng thành công 7 8 lần, tiểu hổ tử hảo sinh đến ý thức nốc. Tiểu hổ tử còn làm cản trở phúng một câu. Kia yêu thú cấp 7 bị Như Ý Sích giẫm kiếm gắt gao đặt tại đất tuyết bên trong, rốt cuộc lại gào thét một tiếng. Kia còn lại ngũ dai lục dai nghe lệnh, nhanh lên đoàn thành đoàn, bại tàn mát. Phục ca. Tiểu hổ tử vỗ cánh tại giữa không trung, cửa cao lâm hạ hỏi. Phục. Thất giai tuyết thú lại gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt giấu tại thật dày lông tóc bên trong, hẳn là mang e ngại. E ngại không chỉ là Như Ý Sích giẫm kiếm, còn có kia từ đầu đến cuối đều lù lù bất động lao đầu tử. Về phần kia liều mạng đánh rất nhân tộc nữ tu cũng liền lại ỷ vào pháp bảo có tháo, nếu nói này thất giai không bị bắt lại, đối phó một cái chút cơ kỳ, cũng không tính hóc búa vấn đề. Phục Liên hảo, tiểu hổ tử đắc ý nói, này bên trong do z mang chúng ta đi ngươi xảo huyết. Thất giai tuyết thú nào dám không nghe theo. Tê Ngộ lao tổ một chút liền đi đến thất giai tuyết thú lưng thượng, nhanh đến mức khó nói lên lời, đem thất giai tuyết thú dọa đến rung chân. Một chỉ chịu tổn thương lục giai không có thể chạy xa, bị như yến xích giẫm kiếm cấp đội trở về. An Thanh Ly nhịn một thân đau nhức, xoay người nhảy lên này tuyết thú sau lưng, chủ động vận chuyển hồi xuất quyết, khôi phục phía trước sở chịu tổn thương. Tiểu hổ tử thấy thế, cũng xua đổi hai chỉ ngũ giai trở về, nó cưới một chỉ, tiểu phi mã cưới một chỉ, đặc biệt ngựa đạp tuyết thú càng là một bộ mỹ diệu cảnh tượng. hai người hai thú liền cưới lông dài tuyết thú uy phong lấm liệt đi đến tuyết thú hang ổ tuyết thú hang ổ là một cái bị đào ra tới đại động, cửa động không lớn, bên trong lại hết sức rộng lớn. trước cửa hang mãn là treo ngược tảng băng, từng chui cùng kiếm đồng dạng sắc bén, có phần có chút khiếp người. động bên trong còn có không ít tuyết đoàn đồng dạng lông dài tuyết thú, bất quá phẩm giai đều không cao, còn có mấy cái nhét chung một chỗ, xuất sinh còn không có mấy ngày tiểu bà bảo bởi vì đột nhiên xâm nhập an thanh ly chờ người động bên trong những cái đó đê giai yêu thú đều bất an để phòng gào thét gào thét tiếng liên tiếp nghe được người rất là bực bội tê ngụ lao tổ độ tiếp cảnh uy áp một thả đừng nói những cái đó cấp thấp dọa mềm chân cẳng bị dạm tại mặt đất bên trên khó có thể đứng dậy ngay cả kia bị coi như toại kỵ thất giai tuyệt thú cũng lại một lần nữa dọa mềm chân cẳng an thanh ly quanh chân tại lục giai trên người đảo mắt một vòng phát hiện tới gần cửa động vị trí có hảo đại một đống xương cung những cái đó khung xương thượng huyết đục bị ăn đến sạch sẽ một điểm đều không thừa hơn phân nửa là khung xương cá cũng có một chút tẩu thú yêu thú khung xương Tiểu Linh Tê tầm mắt cũng theo An Thanh Ly quét đến kia nơi, còn phát hiện hỗn tạp tại trong đó xương người khung. Này đó tuyết thú ăn người. Tiểu Linh Tê nói ra thực tình, này không rõ rành rành sự tình sao? Tiểu Hồ Tử nói, muốn không là chúng ta đủ lợi hại. Chủ nhân nói không chừng liền biến thành này quần tuyết thú bụng bên trong bữa ăn. Huống hồ người ăn thú, thú ăn người lẫn nhau vì ăn, bản liền lại bình thường bất quá. Bất quá giống như nó này loại đã cùng nhân tộc ký khế ước, đương nhiên đến khắc tính, ai sẽ không có việc gì tới này cực hạn chi địa? Tiểu Linh Tê khốn hoặc nói, chẳng lẽ giống như chúng ta cũng là bị loạn lưu mang đến nơi đây? Người tới nói. Tiểu hổ tử nhìn về kia Thất giai tuyết thú. Thất giai tuyết thú run giọng nói, "Ta nếu là nói, các ngươi cũng đừng trả thù chúng ta này bên trong già trẻ lẫn bé, chúng ta ăn người, cũng bất quá là vì nhét đầy cái bao tử. Biết ta là thú, hoàn toàn không dị nghị." Tiểu hổ tử thúc giục, "Ngươi cứ việc nói, ta hộ ngươi." Thất giai tuyết thú tại tiểu hổ tử ra tiếng bảo đảm sau, mới nói, "Này người là cố ý tới đây tu luyện, đưa tới cửa đồ ăn, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, cho nên chúng ta liền vui vẻ nhận. Đặc biệt tới này giá lạnh chi địa tu luyện." An Thanh Ly bỗng nhiên chọn lông mày, băng linh căn. Bạn chương xong. Chương 367 truy vấn, đặc biệt tới này giá lệnh chi địa tu luyện, an thanh ly bỗng nhiên chọn lông mày băng linh căn, thất giai tuyết thú quỷ dạp tại mặt đất bên trên, lộ ra một điểm màu đen chót mũi, hồi tưởng đến nói, có phải hay không băng linh căn không biết, nhưng bên trong một cái người, xác thực sẽ băng hệ pháp thuật, còn không chỉ một người, tiểu hổ tử chỉ huy hai chỉ lục giai tuyết thú đem kia xương người theo khung xương chất thành móc ra ngoài, là cái nam nhân hải quất, hơn nữa nhìn cốt linh cũng hẳn là cùng an thanh ly không sai biệt lắm đại, tiểu hổ tử có chút tiếc nuối, đáng tiếc này là nam nhân hải cốt, khẳng định không là diệp chỉ lan, phượng vũ bí cảnh bên trong. Diệp Chỉ Lan hai lần kích giết chủ nhân chưa thỏa mãn, lại tăng thêm tiếp trước tại Ô xảo bí cảnh, chủ nhân chết tại Diệp Chỉ Lan tay bên trên, này một thế, tiểu hổ tử khẳng định là hy vọng này Diệp Chỉ Lan sớm một chút vào luân hồi. Hỗn hồ băng phách mục đã không tại Diệp Chỉ Lan trên người, Diệp Chỉ Lan lại là cái thai hoàng ẩm, chết sớm sớm hảo. An Thanh Ly đương nhiên cũng không muốn Diệp Chỉ Lan tiếp tục tồn thế. Một đời trước, An gia tông môn nội nguyên hậu kỳ kỳ lão tổ, từ đầu đến cuối không có thể tiến giai hóa thần, Diệp gia nóng lòng quyết hung ác giẫm An gia, hai nhà hận chất chứa từ sâu. Đúng lúc gặp Ô Sảo bí cảnh mở ra, chỉ có thể là kim đan trở xuống tu vi mới có thể thuận lợi thông qua nhập khẩu Kim Đan trở lên Tu Vi sẽ trực tiếp bị nhập khẩu cấm chế rào sát Trúc Cơ Trung Kỳ An Thanh Ly cùng Trúc Cơ hậu kỳ Đỉnh Phong Diệp Chỉ Lan đều có tư cách tiến vào không thể không nói gần trăm tuổi băng linh căn Diệp Chỉ Lan vì vào bí cảnh bất bảo đem Tu Vi cưỡng ép áp chế tại Trúc Cơ hậu kỳ Đỉnh Phong đối với gia tộc hy sinh không thể bảo là không lớn Diệp Chỉ Lan một cái Kim Đan kỳ tinh địch lén tìm đến An Thanh Ly lại cấp tu luyện tài nguyên lại cấp đối địch thủ đoạn còn cấp không có chỗ dựa An Thanh Ly tạo áp lực làm An Thanh Ly tìm cơ hội diệt đi Diệp Chỉ Lan bị từ hôn An Thanh Ly ít nhiều có chút coi nhẹ nhân sinh ý tứ lại nghĩ đến diệp gia đối an gia loại loại nhục nhã cùng cường thế, liền quyết ý tiến đến diệp chỉ lan bên cạnh ý đồ bất chính. Đương nhiên, kết cục cũng tương đương khổ cực, chết tại diệp chỉ lan khế ước thú miệng bên trong. Bất quá này một thế, diệp chỉ lan tựa hồ sớm sớm liền ném đi khí vận. Tiểu hổ tử nhìn chằm chằm mặt đất bên trên ba cốt, lại nói: "Này nam nhân dài cái gì bộ dáng, cùng hắn cùng một chỗ tới, lại là chút cái gì người? Đặc biệt là kia sẽ băng hệ pháp thuật, nhiều lớn, dài cái gì bộ dáng?" Thất giai tuyết thú e ngại liếc liếc mắt một cái tên nộ, mới nói: "Đầu tiên là hai cái nữ, một cái nguyên anh, một cái trúc cơ." Diệp trúc Cơ sẽ băng hệ pháp thuật, dài nhỏ mặt, con mắt thượng còn che một khối vải trắng. Tiểu Hồ Tử vội hỏi, "Mụ, Thất giai tuyết thú ở đầu. Kia liền là Diệp Chỉ Lan. Tiểu Hồ Tử vội vàng nói, "Nàng chết không? Thất giai tuyết thú đạo, vốn dĩ nàng sẽ chết, còn là ta trực tiếp đụng nàng trên người, đột nhiên đụng ra hai cái kia cái gì?" Diệp Chỉ Lan tới. "Giả chết, thật nhất phù lục, một chút chạy." Tiểu Phi Mã cũng kinh ngạc, hai cái Diệp Chỉ Lan, này là cái gì tình huống? An Thanh Ly lại không ngoài ý muốn. Nguyên văn sách bên trong, Diệp Chỉ Lan có một cái đại cơ duyên, tại Phượng Vũ bí cảnh ngộ đồng ngay vốn dĩ này một thế, an thanh ly và phượng vũ bí cảnh nhất bắt đầu liền tính toán đi lấy cơ duyên kia, nhưng mà ngày không trợ nàng, nàng một bước vào bí cảnh nhập khẩu, liền bị truyền tống đến cách Ngô Đồng Nhai cực xa vị trí. tại 3 năm sau muốn ra bí cảnh thời điểm, mới đi đến Ngô Đồng Nhai gần đây, không được đến kia đã biết đại cơ duyên, lại đem mắt mù yêu thú cấp nhặt trở về. Diệp Chỉ Lan tại Ngô Đồng Sơn đại cơ duyên là tứ tượng thần thụ một đoạn chặt cây, dựa theo vi pháp, đem tứ tượng thần thụ cẩn dưỡng ở Dan Điền, nhưng dần dần đem luyện hóa chi phí tôn bộ dáng. đương nhiên nói là bí pháp, kỳ thật cũng không tính. Thiên luận tông tàng thư các liền có thu nhận sử dụng, không quản môn bên trong có hay không người đến tứ tượng thụ, là xem một chút, nhiều thêm chút kiến thức cũng là không tệ. Từ tứ tượng thần thụ luyện chế phân thân, đủ dĩ giả loạn chân, không phải liền cô phụ thần thụ chi danh. Nếu đem này thần thụ hoàn toàn luyện hóa từ một loại ý nghĩa nào đó, liền là khác một cái diệp chỉ lan, sống sờ sờ diệp chỉ lan, nhưng xa khoảng cách tự chủ hành động, hoàn toàn không cần lo lắng lộ ra chân ngựa. Mà từ tứ tượng thụ luyện hóa mà thành phân thân, cũng có thể tại mấu chốt thời khắc một mạng để một mạng. Kĩ càng điểm nói, bạn thể thừa nhận chí mạng tương hại, có thể vận dụng bí pháp, toàn bộ tái giá đến phân thân trên người nói một cách khác, tứ tượng thần mục không chỉ có thể luyện hóa thành phần thân dĩ giả loạn chân, còn có thể đại bản tôn thừa bị thương tổn. như vậy một cái vật thần kỳ, đừng nói an thanh ly động tâm, liền là đại thừa cảnh cũng động tâm. hơn nữa nhìn quá nguyên văn, biết tứ tượng thụ tồn tại an thanh ly, thậm chí còn hoài nghi tiếp trước vào phượng vũ bí cảnh kia cái trúc cơ hậu kỳ diệp chỉ lan, không là thật diệp chỉ lan, mà là diệp chỉ lan phân thân. dù sao lấy diệp chỉ lan băng linh căn còn có ngộ tính, trăm tuổi còn dừng lại tại cơ kỳ, thực không thể tưởng tượng. cái gì không đầu không kia diệp chỉ lan bên cạnh không là còn có cái nguyên anh sao? Tại sao lại bị ngươi ném ra hai cái diệp chỉ lan ra tới? Tiểu hổ tử nghe được có chút choáng, nhìn trước mặt lông dài ngốc to con, trầm giọng nói, người đem lời nói tại đầu góc bên trong nuốt rõ ràng, Hảo Hảo nói, Thất giai tuyết thú nói, ta ký ước bản liền không tốt, ngươi không đánh gây ta, ta liền hảo. Đừng có tranh luận. Tiểu phi mã hất lên chán phía trước tóc dài, yêu nha nói, Hảo Hảo nói sự nhi. Thất giai tuyết thú e ngại độ tiếp cảnh tình ngộ, không dám phát tác, chỉ phải nuốt xuống hai chỉ đê giai yêu thú vô lễ, tận lực đem sự tình theo đầu đúng chỗ nói rõ ràng. Thì ra nhất bắt đầu xác thực là hai cái nữ tu đi tới nơi đây. Nguyên anh nữ tu đại khái liền là Diệp Chỉ Lan cô mẫu triệu tần, cô ý đem Diệp Chỉ Lan mang chỗ này tu luyện. Bất quá triệu tần cũng không thể có thể vẫn luôn lưu tại này bên trong, đợi hai ngày, thay Diệp Chỉ Lan tìm được một cái tương đối ổn thỏa chỗ tu luyện, xếp đặt trận pháp cấm chế, liền rời đi. Triệu tần rời đi sau không hai ngày, một cái cùng Diệp Chỉ Lan tuổi tác tương tự nam tu cũng tới đến nơi đây. Dựa theo tuyết thú miệng bên trong bề ngoài miêu tả, giàu hai mũi kẹt, hẳn là Diệp gia kia len tại bên ngoài thổ linh căn Nay biểu hinh hai, hẳn là nam cô ý theo tới, mới tại này chạm mặt, tựa hồ cũng bởi vì con mắt sự tỉnh cách cấm chế, khởi cái gì tranh chấp nữ nói, con mắt ném đi liền ném đi, không muốn lại truy cứu, nhìn về phía trước, làm bản thân lớn mạnh mới muốn thận. nam lại không đồng ý, hỏi là nữ là cố ý đem con mắt giấu tới, vẫn là bị bác gái chiếm, vẫn là bị hoa diễn tông chiếm. nữ lại nói chính mình không biết, cái gì cũng không biết. nam lại nói nữ nói láo, đối phương là sống sờ sờ đem ánh mắt từ nàng trên người đảo xuống tới, nàng như thế nào không biết rõ tình hình, cho dù không biết rõ tình hình, cũng nên có chính mình suy đoán. nữ lại nói, người muốn tin hay không, nàng thề với trời, nàng không biết là ai động tay. nam lại cho phúng, nói nữ nhất bắt đầu liền mang theo băng phế phản bội dịp ra. Nếu không cũng không phải giả trang tung tích không rõ, trước tiên trốn qua kia chàng diện tộc đại họa Nam còn hỏi tiên nữ, có phải hay không với ai đặt thành giao dịch, muốn dùng băng phách mục bảo trụ nàng tự thân một cái mạng, nếu không nàng trên người kinh mạch đứt từng khúc, làm sao lại hảo, còn tại như vậy nhanh thời gian, khôi phục lại trúc cơ trung kỳ. Bản chương xong. Chương 368, chi tình hồ. Diệp Tổ ép hỏi cực kỳ, Diệp Chỉ Lan cũng không thể có thể nói rõ sự thật, nói nàng là một bên dùng chuyên thuốc, một bên đem bản thể sở chịu tổn thương, một điểm một điểm chuyển rời cấp phân thân. Diệp Chỉ Lan chỉ nói, bác gái Triệu Tần cấp nàng dùng thiên tài địa bảo. Diệp Tổ tức giận chất vấn, rốt cuộc tại hắn mắt bên trong, Diệp Chỉ Lan đã là Diệp gia phản đồ. Tranh chấp không giới thời điểm, Thất giai Tuyết thú hiện thân, nhất cử đem chút cơ hậu kỳ Diệp Tổ bắt lại. Về phần Diệp Chỉ Lan, là bởi vì bị hảo chút Tuyết thú liên tiếp không ngừng va chạm pháp trận phòng ngự, mới bị ép vứt bỏ trận mà chạy. Cũng ngược nhờ phân thân, thành công lưu đến tính mạng. Phân thân? Tên ngộ lao tổ có điểm hào hứng, khối lỗi còn là cái gì? Thất giai Tuyết thú lo sợ đáp, ta cũng làm không rõ ràng. Dù sao một cái Diệp Chỉ Lan, kéo một cái cơ bản không khí Diệp Chỉ Lan, nghiệt phủ lục trốn. An Thanh Ly đề nghị Đi Diệp Chỉ Lan tu luyện nhìn một chút, Tê Ngộ lão tổ đương nhiên đi theo, rốt cuộc này cái luyện đang mẩm, không thể có cái gì ngoài ý muốn. Tiểu hổ tử cùng tiểu phi mã vào lão tổ tay áo, bên ngoài lạnh lẽo, vào động phía trước cơi tại Tuyết thú lưng thượng, cố nén giá lạnh bãi quá một lần vì phòng, liền không tốt lại đến lần thứ hai. An Thanh Ly vận chuyển thể nội chân hỏa, cư tại thất giai Tuyết thú lưng thượng, cùng Tê Ngộ lão tổ cùng một chỗ, đi đến Diệp Chỉ Lan chỗ tu luyện. Kia nơi quả nhiên còn lưu lại trận pháp dấu vết, bất quá nhưng không thấy Diệp Chỉ Lan bóng dáng. Tê ngộ lão tổ thả ra thần thức, bao trùm chỉnh cái nước thượng băng sơn, trừ Tuyết thú, băng hùng, băng hổ còn có băng hảo, liền không thấy cái khác chủng loại và sống. tê ngộ lao tổ lên tiếng nói không ở nơi này đa tạ lao tổ an thanh ly gật đầu bất quá diệp chỉ lan sống như cũ tu vi khôi phục lại chút cơ trùng kỳ sắp thực không tính, cái tin tốt tốt hơn nữa này một thế diệp chỉ lan đồng dạng được đến tứ tượng thần thụ càng không phải là cái tin tốt tốt biết long tộc thánh địa sao tê ngộ truyền âm hỏi thất giai tuyết thú thất giai tuyết thú lo sợ nói biết long tộc không biết long tộc thánh địa long tộc thánh địa còn có long tê ngộ lao tổ đung nhiên đưa tay mỉm cười sợ tuyết thú kia thân ra long Tuyết Thu dọa đến chân trước quý đất, cầu xin tha thứ. Tuyết thú thịt ủy, không thể ăn, tha mạng. Trên thực tế Tuyết thú thịt đích xác khó ăn, không phải lấy chúng nó kia điểm đầu óc, cũng rất khó tại này mênh mông vô bờ băng xuyên chi địa, thuận lợi sinh sôi xuống đi. Không ăn ngươi. Tê Ngộ lao tổ ngón tay thành ao, tại Tuyết thú trên người cắt lấy đại phiến lông dài, giao cho tay áo bên trong linh tê thú. Linh tê thú hảo sinh vui vẻ, phủ những cái đó tuyết trắng lông dài, liền bắt đầu dệt khởi chân lông. Cũng không biết linh tê thú kia ngắn móng vuốt làm sao bây giờ đến, dù sao dệt chân lông tay nghề, khẳng định vượt qua An Thanh Ly. An Thanh Ly không tung tin môi, lông ngắn Tuyết Thu dương dương vung chảo đưa tiến này đi người, an thanh ly theo tề ngộ lão tổ đi đến này băng sơn lại một cái sào huyệt, là một chỉ hóa thần cảnh băng hồ. băng hồ căn bản không phát giác đến độ kiếp cảnh đến tới, phát giác đến thời điểm một già một trẻ đã ngăn tại hồ ly cửa động, tuyết bạch hồ ly toàn thân lông đều dựng lên, cũng không dám chửi rủa, chỉ dám nghe răng ra tới trả lời. tề ngộ ra tiếng, một chỉ toàn thân tuyết trắng hồ ly trầm chập chui ra hang động, tiểu linh tê ánh mắt lấp lóe, tia thân tuyết bạch hồ ly mau, so tay bên trên tuyết lông thú càng mềm mại bong loãng, không thương tổn ngươi, ta cũng có chỉ hồ ly đại Tiểu hổ tử tại lão tổ tay áo bên trong phong thích thiện ý, ngươi hảo sinh trả lời chính là, có biết long tộc thánh địa? Tên ngộ lão tổ dẫn âm hỏi. Độ kiếp hậu kỳ tại tràng, tuyết bạch hồ ly không dám nói láo, trần chừ đáp, kia là long tộc địa bàn, ngoại tộc cấm chỉ bước vào, rất bá đạo, ta như thế nào sẽ biết. Ngươi này không là biết chút ít sao? An Thanh Ly truy vấn, xin hỏi cái này băng hồ tiền bối, kia long tộc địa bàn, ngươi tổ tiên nhưng từng tìm kiếm quá. Băng hồ do dự. An Thanh Ly đem một hạt đan dược cấp đi ra ngoài. Băng hồ cẩn thận hít hà kia đan dược. Cực kỳ động tâm, thân trảo đem kia đan dược thu nhập túi bên trong, mới cẩn thận nói: "Ta một cái hóa hình tiên tổ, từng được tôn sùng là yêu tộc đệ nhất mỹ nhân nhi, từng bị từng bị long tộc bắt đi, đương hơn ngàn năm thiết thất." Tiểu hổ tử cùng tiểu phi mã kích động nhìn nhau, lại có diễn. Có một số việc, quả nhiên là muốn đi thêm nêm nóng. Tên ngộ nói: "Rất tốt, tiếp tục." Băng hồ nhìn về An Thanh Ly, An Thanh Ly lại cấp một hạt cao giai đan dược đi ra ngoài. Kia băng hồ nhịn vui vẻ, một chút giơ vút cầm qua, mới nói: "Ta kia mỹ nhân nhi tiên tổ, tuy là bị long tộc bắt đi, nhưng cũng chỉ là bị dưỡng tại bên ngoài, không dưỡng tại long tộc thánh địa." Nhưng nàng quấy rầy đòi hỏi kia điều Hắc Long hảo chút năm, rốt cuộc bị mang vào đi qua một lần. Hắc Long. Tiểu hổ tử bỗng nhiên ra tiếng, có phải hay không có vậy có giác giao long? Ta đây cũng không rõ ràng. Băng Hồ nói, rốt cuộc ta chỉ là nghe chuyện xưa, lại không tận mắt nhìn thấy quá. Tiểu Phi mã đạp tiểu hổ tử một chân, làm nó đừng tùy ý đánh gãy. Tiểu hổ tử trở về đạp tiểu phi mã một chân, lại đối Băng Hồ nói, vậy ngươi tiếp tục. Băng Hồ lại nhìn phía An Thanh Ly, kia ý tứ là còn ngóng trông đa dự. An Thanh Ly mày. Tê Ngộ lao tổ đạp Băng Hồ một chân, Băng Hồ căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị đạp vào băng sơn bên trong, thật sâu hóa vào. Băng hổ chợt vật theo băng động bên trong leo ra, rốt cuộc đàng Hoàng nói, "Ta lão tổ là dấu tại một phiến Long Lân bên trong, vào lòng tộc thánh địa." Nhưng Long Lân ngăn cách nàng cùng ngoại giới tiếp xúc, nàng ra Long Lân lúc, đã tại một phiến cỏ cây phồn thịnh, linh khí nồng đậm chi địa. Bất quá kia bên trong thuần khiết Long tộc đã rất ít đi, hào chút tạt long, có chút liền hình rồng đều không là, là Long tộc cùng cái khác huyết mạch giao hợp sinh ra đời sau. Không người đánh gãy, cũng không người đặt câu hỏi, băng hổ chỉ hạo vừa tiếp tục nói, "Kia bên trong Long tộc huyết mạch rất nhiều, nhiều nhất là Long cùng rắn nước đời sau, gọi là giao xả, đầu rồng Gián thân, còn có Long Quy, không là Huyền Vũ thần thú, liền là dở dở ương ương Long Quy đời sau. Còn có Long Ngư, hình cá, nhưng có Long tộc huyết mạch, hơn nữa còn từng có Long Ngư đến đại cơ duyên, hóa thân chân Long, thành công phi thăng. An Thanh Ly ám đạo, này Long tộc mặc dù làm loạn, ngược lại là vì giống loài đa dạng hóa làm công hiến. Tiểu Hồ tự nói, vậy ngươi tổ tiên cùng kia Hắc Long có hay không có đời sau? Có lời nói, phải gọi cái gì? Long hổ. Băng Hồ lay đầu, bọn họ thật không có đời sau. Bất quá kia Hắc Long hoa tâm thật sự, cùng nhân tộc cũng có rất nhiều Long nhân đời sau. Này cũng có thể Tiểu hổ tự chất vấn, nó như thế nào không biết đến. Đương nhiên, tiểu phi mà nói, còn là ngươi kém kiến thức, gián cùng người đều có hậu đại, long cùng người như thế nào không thể? Hiện tại không phải cũng có rất nhiều yêu cùng người đời sau, ngoại hình bình thường còn hảo, ngoại hình không bình thường, đều tao két bỏ, sinh hoạt tại tu chân giới âm u điệu giới nhi. Tê Ngộ lão tổ cũng nói, tu chân giới một số đặc thú huyết mạch, phần lớn là tới tự yêu tộc. Năm này tháng nọ, những cái đó đương thời bị xa lánh, đời sau dần dần khôi phục thành bình thường bộ dáng, lại gồm cả yêu tộc thần thông, ngược lại thụ nhân tộc truy Tiêu Hoa Diễn Tông tiểu nữ đồng, chính là như thế. Bản chương xong. Chương 369, Hồ tộc mỹ nhân nhi. Hoa Diễn Tông kia tiểu nữ đồng thật sự là lợi hại, có thể xem đến bình thường tình huống hạ hồn thể. Cũng liền nói cho dù là tiểu linh tê ẩn nấp thân hình, tại không có che chắn tình huống hạ, đều sẽ bị này phát hiện. Tiểu nữ đồng bị phát hiện dị thường lúc, liền bị phùng gia đưa vào Hoa Diễn Tông, được đến toàn lực bồi dưỡng. Rất nhiều hào hạt giống đều đồng dạng, không là nói thế nào cũng phải tại năm tuổi chắc linh căn sau, mới thông qua bình thường quá trình đưa vào tông môn. Cũng tỉ như nói một thịnh, thực nhỏ thời điểm, liền chuyển hiện ra siêu cao thức thảo thiên phú không đến 3 tuổi liền được đưa đến Thiên Hoàn Tông, trước tiên chắc quá linh căn lúc sau, liền trực tiếp bái tại Bát Phẩm Luyện Đan Đại sư tòa hạ. Biến dị linh căn cùng đơn linh căn cũng sẽ này loại đãi ngộ, nhưng bình thường sẽ lưu tại mỗi cái gia tộc, cùng gia tộc nhiều chút ở chung, mới thông qua bình thường đường tắt đưa vào tông môn. Nhưng tiểu môn tiểu hộ, đặc biệt là đơn thủy linh căn, lại không nhất định. Cùng băng Hồ đối thoại, lại kéo tới có chút xa, An Thanh Ly đem chủ đề kéo về quý đạo, trực tiếp hỏi kia băng Hồ nói, có biết Long tộc Thánh Địa hiện giờ sở tại? Đáng tiếc thực tình phụ chỉ đối nhân tộc hữu dụng, nếu không thực tình phụ liền có thể phái thượng công dụng. Băng Hồ lắc đầu nói, ta tiên tổ đều không biết. Chúng chi chúng ta này đó hậu bối, Tên Ngộ phóng thích độ kiếp cảnh nguy áp. Bang hồ sát sát bổ sung nói, ta chỉ nghe nói, Tiêu Long tộc thánh địa là biển bên trong đảo nhỏ. Hơn nữa Hắc Long truy cầu ma tộc đệ nhất mỹ nhân Nhi biến mất sau, Long tộc thánh địa một điều ra dáng long đều không có, cuối cùng hẳn là bị một điều đại thừa cảnh giao sở chiếm lấy. Giao xả. Tên Ngộ lại độ phóng thích nguy áp, nói kỹ càng chút. Bang hồ liên tục gật đầu. Tên Ngộ triệt hồi nguy áp. Bang hồ nghĩ này hai người muốn nghe chuyện xưa, vậy nói liền cùng bọn họ tiếp tục nói chuyện xưa. Theo tổ tông kia bên trong, Nhưng là lưu truyền không thiếu chuyện xưa xuống tới, chỉ bất quá thu tộc sẽ không giống nhân tộc như vậy, dùng văn tự hoặc là hình ảnh ghi chép mà thôi. Đại khái 10 vạn năm trước, biên lan rồi cuối cùng hai đầu chân long lần lượt phi thăng lúc sau, liền có một điều Hắc Long huyết mạch còn tính thuần khiết. Bất quá Đông Hải Mẫu Giao Long, cùng một điều rắn nước đại yêu kết lữ, kia rắn nước đại yêu tính là Mẫu Giao Long Nam hoàng hậu, tại thủy tộc bên trong địa vị, có thể xưng được là dưới một người trên vạn người. Mẫu Giao Long cùng rắn nước sinh hạ đời sau, liền là đầu rồng rắn thân giao xà. Kia giao xà có long tộc huyết mạch, cũng coi như đến là huyết mạch bất phàm. Nhưng mà Mẫu Giao Long cùng vạn thú rừng cây đen cầu long tự với nhau. Sinh một điều huyết mạch càng thuần khiết hắc long ra tới. Hắc long mặc dù danh không chính, nhưng nó huyết mạch tương đối thuần, cho nên này hắc long vừa ra đời, địa vị liền không cần nói cũng biết, tương đương với trực tiếp đoạt giao xả đại ca thừa kế quyền. Không có cách nào khác, yêu tộc giảng cứu liền là huyết mạch, so với đầu rồng rắn thân giao long, hắc long địa vị hiển nhiên siêu nhiên. Hắc long dù sao cũng là hai đầu chân long đời sau, tu vi rất nhanh vượt qua kia giao xả, một đường vui chơi giải trí, làm mưa làm gió, thuận lợi tu đến đại thừa cảnh. Nhưng không may, hắc long ham sát đẹp, bị ma tộc bắt, mà lúc đó nó phụ hoàng mẫu hoàng đã không tại biên lang giới, cho nên nó bị khốn ma tộc cũng không có người đi cứu. Hắc Long cứ như vậy làm tù nhân, biến mất không còn thấy bóng dáng thâm hơi. Mà Hắc Long những cái đó mỹ nhân cơ thiếp cũng là tán tán, tái giá tái giá, thậm chí còn có người bãi thực rượu, an mừng mấy ngày mấy đêm. Xinh đẹp mỹ nhân nhi không thiếu người nhớ thương. Hồ Tộc đệ nhất mỹ nhân nhi thoát đi Hắc Long, lại bị một chỉ thủy yêu cấp bắt đi. Kia thủy yêu là đi theo Hắc Long bên cạnh một cái thủ hạ, đã sớm đối Hồ Tộc mỹ nhân nhi thèm nhỏ dãi. Theo kia thủy yêu miệng bên trong mới biết được Long tộc Thánh địa đổi chủ nhân, bị đại hoàng tử cũng liền là kia giao xả chiếm đi. Bất quá kia thủy yêu cũng không là đồ tốt sau tới đem hồ tộc mỹ nhân nhi hiến tặng cho giao xà thỉnh cầu vào long tộc thánh địa tu luyện nhưng giao xà không đáp ứng kia thủy yêu đã từng là hắc long thủ hạng như thế nào lại đáp ứng giao xà lấy kia thủy yêu không có long tộc huyết mạch lại phản bội chủ cũ làm lý do trực tiếp diệt kia thủy yêu còn mạnh chiếm hồ tộc mỹ nhân nhi rất là thiên sủng một đoạn năm tháng tiểu hổ tử bỗng nhiên bình phán nói à, ngươi kia băng hồ tổ tông ngược lại là sống được biến đổi bất ngờ ngươi đừng lên tiếng ngắt lời tiểu phi mã lại đạp tiểu hồ tử một chân liền ngươi lời nói nhiều mang thiên chủ đề yếm đặng tiếp tục nghe chuyện xưa ai nói không là chúng ta băng hồ nhất tộc gia mỹ nhân nhi Trời sinh mỹ cốt, trên trời tiên nhân đều có thể câu hạ phần đâu. Bang Hồ có phần làm kiêu ngạo. An Thanh Ly nói, nói tiếp hồ tộc mỹ nhân nhi cùng giao xả sự tình. Bang Hồ lắc đầu nói, chuyện xưa đến này bên trong liền kết thúc. Ta tiên tổ mặc dù xinh đẹp, nhưng cuối cùng là hồ tộc, không thể làm rắn nước nhất tộc vương hậu. Nàng liền là một cái vô danh phân tiếp thất, bị dưỡng tại một chỗ hồ ly động bên trong, ít hôm nữa từ lâu, tia giao xả liền không tới, liền không chuyện xưa. An Thanh Ly nhũ mày, ngươi quả thật không biết long tộc thánh địa sở tại. Bang Hồ nói, không biết. An Thanh Ly nói, phát cái thể. Bang Hồ ném chân thành nói nếu ta quan tại Long tộc Thánh địa chi sự có sở dầu diếm thiên lôi đánh xuống chết không yên lành Tê Ngộ Lão tổ nói còn đến đi giao xả hang ổ đi một lần nhưng An Thanh Ly lại truyền âm nói bất quá Lão tổ giao xả nhất tộc tại đáy biển sâu chúng ta tùy tiện xâm nhập khả năng phải bị thua thiệt hơn nữa chúng ta tùy tiện đến hỏi bọn họ sẽ có đề phòng thúng chi Long tộc Thánh địa như thật là bị giao xả chiếm cứ chúng nó làm sao có thể chấp tay được cho nói không chừng còn sẽ trực tiếp động thủ đem chúng ta này đó lao tới người đánh giết Tê Ngộ Lão tổ cũng đồng ý xem tới đây sự tình yêu cầu bàn bạc kỹ hơn Băng Hồ nhìn về Tề Ngộ lão tổ tay náo, đông nhiên đối tiểu hổ tử nói, không biết hổ huynh vừa mới nhắc tới hồ ly tỷ tỷ, là cái gì phẩm tướng, tu vi bậc nào, hôn phối hay không. Tiểu hổ tử a một tiếng, nói, ngươi muốn đánh cái gì chủ ý? Băng Hồ nghĩ An Thanh Ly ra tay xa xỉ, lại có một cái độ kiếp cảnh làm bạn, đã sớm đoán được bọn họ lai lịch phi phàm, hơn nữa kia tiểu hổ tử miệng bên trong nhắc tới hồ ly tỷ tỷ, cũng hẳn là rất có địa vị. Hồ ly tỷ tỷ đích xác rất có địa vị, một thịnh tông sư yêu sủng, địa vị có thể thấp đi đến nơi nào? Nơi đây tu luyện 3000 năm, còn chưa từng có một cái đồng loại đập vào mắt. Băng Hồ lắc mình biến hóa Đông nhiên biến thành một cái mị cốt thiên thành thai nhọn thiếu niên lang. Tiểu Linh Tê thấy sau đều hôi nhỏ một tiếng, rất xinh đẹp một trường hồ ly mặt mỹ nam, đặc biệt là kia lỗ hai bên trên mao nhung nhung lông hồ ly, xem hảo sinh thoải mái, thật muốn dùng móng đuốt cào một bả. Chảy nước miếng lặc. Tiểu Phi Mã nhìn về Tiểu Linh Tê, hơi có chút ghét bỏ, lại đem chính mình chán phía trước tóc trắng, để đến Tiểu Linh Tê cùng phía trước. Nó này chán phía trước tóc dài, lại dài lại lượng, còn là Tiểu Linh Tê một tay xử lý, so với kia hồ ly lông trên lỗ hai, kém chỗ nào? Không kém một chút nào. An Thanh Ly nhìn về này thai nhọn thiếu niên lang, đích thật là hảo xem lại là hóa thần cảnh tu vi, luận túi ra mà nói, đủ có thể cùng thượng tiện tuệ năng tranh phong. Hai nhọn thiếu niên lang còn huyễn hóa ra một điều cái đuôi, tại sao lưng lây lây, nhìn về An Thanh Ly nói, "Tiểu đạo hữu, ta tướng mạo không sai đi? Muốn không ngươi đáp cái tuyền nhi, cùng ta cùng kia vị hồ ly tỷ tỷ giới thiệu một chút." Bản chương xong. Chương 370, tác hợp. An Thanh Ly thiết hạ cấm chế, lấy ra đưa tin ngọc giản. Dĩ nhiên không phải đưa tin tiểu hồ ly, mà là đưa tin thượng tiện, rốt cuộc còn là chính sự quan trọng. Thượng tiện đã gọi đến vụ linh đồng hành, còn tại đáy biển tìm kiếm. An Thanh Ly nói giao xả nhất tộc trí sự Bất quá giao xả địa bàn hung hiểm, hỏi hắn hay không tính toán kêu lên đại thừa cảnh Hắc Long cùng một chỗ. Thượng Tiện lại nói, kêu Hắc Long bá đạo cũng chưa chắc thực tình nguyện ý mang nhân tộc vào Long tộc Thánh địa, liền quyết định trước đi giao xả nhất tộc tìm hiểu một phiên. Suy nghĩ thêm bước kế tiếp hành sự. Kết thúc cùng Thượng Tiện đưa tin, tiểu Hổ Tử liền thúc giục An Thanh Ly cấp một thịnh truyền nhanh. Yêu tộc không có đưa tin ngọc giản, muốn đưa tin tiểu Hổ Ly còn đến trước thông qua một thịnh. Như thế nào? Hạo Đồ đệ, có phải hay không có thánh hạ lạng? Một thịnh gương phấn ra tiếng. Hắn gần nhất vẫn luôn ngóng trông Long tộc Thánh địa tin tức, hơn nữa thường xuyên ngông thám luyện tập ném phòng ngự trợ bàn, tích cực vì đan lôi kiếp làm chuẩn bị. kế tiếp, hắn còn tính toán luyện một viên cựu phẩm hoàn huấn đan cấp chính mình dự sẵn, lo chưa khỏi họa. An Thanh Ly báo tin vui nói, đã có điểm mặt mày, bất quá còn không xác định. Thượng thiện chân Quân chính tại nước hạ độc thân mạo hiểm. Mục Thịnh không phân biệt hỉ nộ ân một tiếng, không vui nói, ngươi vì cái gì giúp tia Tiểu Tử nói lời hữu ích? An Thanh Ly cười nói, đồ đệ an ngay nói thật, Tiêu Thượng thiện chân Quân đích thật là vì sư phụ thảo, còn có nhân tộc chỗ tốt, cùng với hắn tự thân cơ duyên, cố gắng tại bất sao. Mục lại hừ một tiếng, nói tiếp, dù sao ngươi cách hắn xa một chút, kia là cái họa thủy đừng đụng. Biết, sư phụ. An Thanh Ly sảng khoái ứng tiếng. Tiểu Hổ Tử xen vào nói, thông sư, Hổ Ly tỷ tỷ tại sao? Ta có lời nói cùng nó nói. Mục Thịnh lơ đến, ngươi có cái gì lời nói? Muốn nó, còn là muốn ăn nó đan dược. Tiểu Hổ Tử thần bí nói, bí mật, bí mật. Mục Thịnh tâm tình không tệ, cũng không đi quản, lách mình đi đến Tiểu Kính Hồ, đem đưa tin ngọc giản ném cho Tiểu Hổ Ly. Tiểu Hổ Ly nằm tại Tiểu Kính Hồ, Hổ Ly Hoa bên trong, đem bao dài đan dược đương đường đầu ăn. Hổ Ly lại mềm vừa ấm, đan dược lại hương linh khí lại dư giả, kia gọi một cái thoải mái hài lòng. Tiểu Hổ Tử. Ngươi nói xem, rốt cuộc cái gì bí mật? Tiểu Hồ Ly lười biến hỏi. Tiểu Phi Mã cướp lời nói, Hồ Ly tỷ, là này dạng, này băng xuyên chi địa, có chỉ hóa thần cảnh lông trắng Hồ Ly, nói muốn theo ngươi quen biết một chút. Quen biết một chút. Tiểu Hồ Ly để cao cảnh giác, kia loại quen biết một chút. Tiểu Hồ Tử nói, liền là sinh Hồ Ly con non này loại quen biết một chút. Tiểu Hồ Ly hừ một tiếng, nói, nó có một thịnh hảo xem a. Tiểu Linh Tê nói, so một thịnh hảo xem, một thân lông tóc thuần trắng như tuyết, hóa thành hình người lúc hai nhọn, nhọn mặt trên còn có lông Hồ Ly, đặc biệt đẽ. Thanh Ly nói nó túi ra có thể cùng thượng tiện tuệ năng so sánh. Tiểu Hồ Ly chợt một tiếng, kia liền là không dễ nhìn, không có một thịnh hảo xem, không coi là hảo xem. Tiểu Linh Tê hậm hực, một thịnh liền quần áo hảo xem, mặt thật không có như vậy hảo xem, thật so ra kém băng Hồ Hồ Ly mặt. Hơn nữa Tiểu Hồ Ly một chỉ hồ trông coi Tiểu Kính Hồ, nhiều cô đơn à, có chỉ Hồ Ly bồi không là rất tốt à? Dù sao khi còn bé phiêu bạt lưu lạc, cũng không biết cha mẹ Tiểu Linh Tê, rất là hy vọng chúng quanh có đôi có cặp, náo nhiệt tấm áp, không yêu thích cô cô đơn đơn. Tiểu Hồ Tử lại tiếp lời đầu nói, có đẹp hay không trước để một bên, nhưng nó cũng là Hồ Ly à, hơn nữa còn là hóa thần cảnh, là Hồ Ly nhất tộc đại mỹ nam. Ngươi hẳn sẽ thích. Tiểu hồ Ly hướng miệng bên trong ném một viên đan dược, ngửa mặt nằm tại hồ ly hoa bên trong, lại chật một tiếng, mới nói, vậy nó có một thịnh, có tiền sao? Tiểu Phi Mã vội vàng nói, không có tiền, một nghèo hai trắng, còn ở tại băng lãnh hồ ly động, cái gì đều không có. Tiểu hồ Ly suy tiếng nói, nó chỉ bằng một chương hồ ly mặt, dựa vào cái gì thông đồng ta? Chẳng lẽ còn muốn dùng một thịnh dưỡng ta đan dược, cầm đi dưỡng nó? Tính toán ngược lại là ba ba vang, phiền phức chuyển cáo nó, ta cùng nó không thích hợp. Tiểu Phi Mã vui vẻ nói, hồ ly tỷ vĩ vũ. Đứng tại các ngươi hồ ly nhất tộc cấp độ, ngươi cảm thấy dùng cái gì cái cớ mới có thể cự tuyệt đến hợp tình hợp lý. tiểu hồ ly thuận miệng nói, cự tuyệt liền cự tuyệt, kia dùng như vậy nhiều cái cớ. ta này đời liền cung định chúng ta ra một thịnh, ai cũng đừng nghĩ đem ta theo một thịnh bên cạnh này ra đi. kia hóa thần cảnh băng hồ cũng đừng nghĩ. tiểu phi mã liên tục xưng là, lại nói, kia dù sao cũng là hóa thần cảnh, nhiều ít đến cho chút mặt mũi, tìm cái hảo lý do cự tuyệt. tiểu hồ ly không nhịn được nói, ngươi cùng nó nói, nó là lông trắng, ta là hương mau. chúng ta hai cái da lông màu sắc khác nhau, không thích hợp, màu lông bất đồng, này lý do thật tốt. Tiểu phi mã đại tán. Tiểu hổ tử trừng liếc mắt một cái tiểu phi mã, nó thật vất vả hỗ trợ dắt cái tuyến, lại không thành, hơn nữa tiểu linh tê đặc biệt yêu thích kia băng hổ một thân da lông, nếu là băng hổ có thể cùng hổ ly tỷ thành một đôi, kia tiểu linh tê tùy thời đều có thể nằm một nằm cao đẳng lông hổ ly. Ghen ghét làm người xấu xí. Tiểu hổ tử sang tiếng tiểu phi mã. Tiểu phi mã lơ đễnh, kia băng hổ quá quyến rũ chút, chán ghét cực kỳ. Triệt hồi cấm chế, tiểu phi mã nói, chúng ta hổ ly tỷ nói, nó là hồng ma hồ ly, ngươi là lông trắng hồ ly, các ngươi không thích hợp. Liên này Băng hồ phe phẩy sau lưng xoa tung lông trắng cái đuôi, đem tiểu linh tê câu đến mãn nhãn là quang. Cụ thể cái gì lý do, có thể nói thẳng. Tiểu phi ma muốn trực tiếp sang tiếng, nói này băng hồ chỉ dựa vào mặt, không cái gì thành ý, liền nghĩ phản phú quý ăn cơm mềm. An Thanh Ly động dùng tâm niệm ngăn cản, lập tức dương môi nói, "Chúng ta ra hồng ma hồ ly, không nghĩ đợi sau huyết mạch không thuần." Này cũng là lý do. Băng hồ ngạo nghễ nói, "Chúng ta băng hồ nhất tộc, từ trước đến nay mà mỹ, huyết mạch cũng không dễ lan lộ tạp." Nói đến là, An Thanh Ly ở đầu, một bộ tán đồng bộ dáng. Bất quá tiểu hồ ly là hiếm thấy biến dị nhiều đuôi hồ. Biên lan rồi rất khó lại tìm ra thứ hai chỉ. Nói cách khác tiểu hồ ly như tìm bản lữ, căn bản tìm không đến cùng nó giống nhau huyết mạch, nó vô luận cùng kia chi hồ tộc huyết mạch kết hợp, sinh ra khả năng đều là tạp ma hồ ly. Băng hồ đã bị khuyên lui mấy phần, nhưng nó nuốt quá An Thanh ly cấp đan dược, thực không nỡ như vậy từ bỏ, lại truy vấn, các ngươi gia hồng ma hồ ly là cái gì chủng loại? Tiểu hồ từ đắc ý nói, dù sao là ngươi trẻo cao không dậy nổi chủng loại, ngươi muốn yêu thích, liền chính mình đi tìm hiểu, chính mình đi truy. Chúng ta gia hồ ly tỷ, nhưng là có không ít hồ ly động tâm tư, liền là bị phú dưỡng hơn 600 năm, tâm mắt cao một cái đều không nhìn chúng mà thôi. muốn đi đâu tìm hiểu. băng hồ lại hỏi. đi thôi đi thôi, nói nhảm như vậy nhiều làm gì. tiểu phi mã thúc dục tiểu linh tê cũng không muốn tiểu hồ ly vẫn luôn cô ra quả nhân, nhân tiện nói, đi phía nam thiên luận tông. tê ngộ lao tổ mang an thanh ly, liền cùng tay háo bên trong mấy tiểu chỉ, biến mất tại tại chỗ. có mấy lời, chỉ nói một nửa, mới là chuyện tốt. băng hồ miệng bên trong niệm phía nam thiên luận tông mấy chữ, hứng thú mừng bừng, cũng là biến mất tại tại chỗ. bản chương xong. chương 371 miệng cầu hôn. này nơi bắc địa Bang xuyên, bên ngông vô biên. Vào đêm lại hạ khởi đại tuyết, nhiệt độ thấp đến rõ người. Nhân tộc tiểu Lâu La lại trốn vào độ kiếp lao tổ tay áo bên trong, tìm được che chở. Tế Tư lão tổ không lúc nhích quanh chân tại mặt băng phía trên, trên người đã là thật dày một tầng tuyết, hoàn toàn thành người tuyết. Hắn đối diện cũng là một cái cự đại tuyết nhân, là Hoa Diễn Tông tuân Bình lão tổ. Tế Tư lão tổ có tính tình đi lên, liền là bất động, liền là không cho Hoa Diễn Tông chiếm tiện nghi. Muốn chia hắn đổ tôn khí vận, không có cửa đâu. Hoa Diễn Tông Kim Đan trúc cơ còn có luật tại lao tổ tay áo bên trong tâm sự trọng trọng này dạng tốn hao xuống đi không là biện pháp, thiên ẩn tông nhưng là có mấy đạo nhân mã cùng một chỗ hành động, mà bọn họ hoa diễn tông chỉ phái ra này một đường, bọn họ hoa diễn tông chỉ phái ra một vị độ kiếp lao tổ, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Long tộc thánh địa hung hiểm, nếu là tông môn cao giai chiến lực bất hạnh thua tiền hai ba vị, kia hoa diễn tông tại trung nguyên tu chân giới địa vị càng là đáng lo. Trung nguyên tu chân giới linh khí dư giả minh tranh ám đấu càng là kịch liệt. Tiên ngọc tông như hổ rình ngồi một khi hoa diễn tông lại có cái gì ngã lạc, liền vô cùng có khả năng chờ đúng thời cơ, tụ tập còn lại thực lực, đem hoa diễn tông nhất cử tiêu diệt. Rốt cuộc Hoa Diễn Tông chiếm cứ chỉnh cái biên lan giới tốt nhất linh mạch, kia phương đủ tư đại thế lực đều nghị thay thế. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, hai cái người tuyết trên người tuyết cũng càng ngày càng dày, Hoa Diễn Tông kia phương tiểu đệ tử tâm cũng càng ngày càng nặng. An Thanh Kim cùng Ổ Tinh Vân tại tề Tư láo tổ tay áo bên trong tĩnh tâm đả tọa. Chu Nương nhìn nhặt Hoàng Vận trống rỗng chứa vật túi phát sầu, đợi tại này bên trong không lúc đích, khi nào mới có thể lại tích lũy thân ra. Trước kia thân ra dậy lúc không cảm thấy, thân ra mỏng lúc mới rất trong lòng không đễ. Liên nói vạn nhất nhặt Hoàng Vận đoạn điều cánh tay chân, liên lục phẩm tục xương đan đều không có, thiếu cánh tay thiếu chân tại đám người bên trong lắc lư kia cũng không liền là náo loạn chê cười, nhạc hoàng vận làm chu nương đừng nóng lòng, nên có sẽ có, không đội vần được, cùng này lo lắng, còn không bằng tính tâm đả tọa, tinh tiến tu vi, đều là ngươi này tiểu tử nốc. chu nương nghĩ đến liền khí, về sau đừng cùng tu luyện tài nguyên không qua được, liên lụy ta đều không linh thạch mua đan dược, nói cho toàn bộ nhà đường, liền thật sự cấp đi ra ngoài, cũng không biết trừ chút hậu thủ, thật là đần muốn chết. nhạc hoàng vận không lại ra tiếng, hắn cùng chu nương rất nhiều lời nói đều trò chuyện không đến cùng một chỗ đi, tuyết còn tại hạ, đông hải một chỗ hoa lâu bên trong, lại là gió hương dịu ấm, ca múa mừng cảnh thái bình. Kia Hắc Long ít nhiều có chút vui đến quên cả trời đất ý tứ, đem chính sự đều quên mất không còn một mảnh. Cùng đi ba vị lão tổ, một vị là Thiên Hoẩn tông tề Triệt lão tổ, khác hai vị ra tự Vạn kiếm tông, lẫn nhau lẫn nhau mời rượu, rất là im lặng. Về phần kia Lạc đàn Vạn kiếm tông lão tổ, trở lại đại nước, con rồi không đầu tựa như tìm kiếm mấy ngày, liền đi cùng kia ba vị lão tổ hội tụ. Này hành ba vị Vạn kiếm tông lão tổ, toàn bộ bị đè nén tập hợp một chỗ, liền bồi Hắc Long tại nơi đây làm chờ. Trơ hảo chút ngày, đều không đợi được tin tức. Phế vật này một từ đã tại chúng lão tổ trong lòng, tới trở lại mấy lần mà chỉnh cái tu chân giới lại bắt đầu sùn sùn rục động. Các phương đại thế lực quân đã biết được, Hắc Long mang mấy cái lao đông tây, tại Đông Hải hiển thân khẳng định là hướng về phía hảo vật mà đi. Đông Hải phía dưới có tuyệt thế bảo vật, này là sự thật không thể chối cãi. Cho nên có thế lực âm thầm xuất động nhân mã, cũng đi đến đáy biển tìm kiếm. Rốt cuộc Đông Hải như vậy đại, lại vô chủ, ai cũng có thể xuống đi. đương nhiên có thể hay không có đi không về, có thể hay không xúc nộ Hắc Long, kia liền là các phương thế lực chính mình suy tính chi sự. Thiên Âm tông đi ra một vị độ kiếp, cùng với một số thọ nguyên sắp hết không sợ chút nào chết tu sĩ. Cái đừng tự nhận khí vận bất phàm lại không sợ chết tiểu đệ tử, cũng chạy đến Đông Hải thấu náo nhiệt. Tiêu Thừa Chí cùng Tiêu Vô hoặc hai người, lại là kết bạn mà đi. Nếu là có Ổ Tinh Vân càng tốt, đương nhiên Ổ Tinh Vân đã không huyết mạch thần thông, đã không trước tiên dự báo nguy hiểm bản lãnh. Hoa Diễn Tông cũng có động tác, liền cao giai chiến lược mà nói, Hoa Diễn Tông đã là trung nguyên tu chân giới đệ nhất đại tông môn, cho nên Hoa Diễn Tông cũng xuất động cao giai tu sĩ, cũng tương tự phái ra một ít khí vận thủ đoạn bất phàm tiểu đệ tử. Đương nhiên những cái đó thọ nguyên sắp hết, đều không cần tông môn phân phó, không kịp chờ đợi gia nhập tìm kiếm Đông Hải đại đội ngũ bên trong. Có kết bạn, có phân tán mà đi có tan tu trang điểm, có xuyên tông môn phục sức, có gan lớn, còn đem đối địch tông môn phục sức, hướng chính mình trên người xuyên đâu. Các phương đại thế lực đều có động tác, chỉ bất quá có không dám dông chống thua chiêng, chỉ là âm thầm bên trong tiến hành. Liên nói hắc long uống rượu tác nhạc kia hoa lâu bốn phía, liền không biết có nói thiếu trong tối ngoài sáng thám tử. Bang hồ đi đến phía nam tu chân giới, khắp nơi hoang tàn, có chút bạch cốt còn ở đây, có chút thành trì bên trong, còn đại gián cổ vũ sản xuất báo cáo, sinh hài tử còn khen thưởng linh thạch. Chính ma đại chiến mới vừa quá, bách phế đại hưng. Bang hồ rất ít tới người loại địa bàn đi dạo liền có chút hăng hái tại trên đường đi qua thành trì bên trong rừng lại lâu chỉ chốc lát cũng là nhân tộc cùng yêu tộc tương đối ở vào thời kỳ hòa bình yêu tu tại biên lan giới cũng không là như vậy chịu xa lánh nếu không nó này điều bắt giai hồ ly thực có khả năng liền bị cao giai tu sĩ bắt đi đặc biệt yêu tộc lại có một cái đại thừa cảnh yêu tu càng là đem cái eo đứng thẳng lên mấy phần mặt khác tại phương bắc địa giới nhi còn có một cái chuyên môn yêu tu mình, chuyên môn vì chịu bất công đái nộ yêu tộc thảo muốn công đạo chính nghĩa Bang hồ tại từng cái thành trì đi dạo tìm hiểu đến lạc Phượng thành tìm hiểu thiên luận tông hồng ma hồ ly rất nhanh liền tìm hiểu ra mặt mày thì ra kia Hồng Ma Hồ Ly, thế nhưng là Tông sư luyện đan yêu sủng, quả nhiên là lai lịch phi phàm đâu. Nghĩ Hồng Ma Hồ Ly biến dị huyết mạch, cùng với Tông sư luyện đan đại đem cao giai đan dược bắt giai băng hồ càng là động tâm không thôi. Băng hồ đi ngang qua một cái họa bày lúc, còn trong lúc vô tình thoáng nhìn một bức Tông sư kỵ thú đồ, cũng liền là một thịnh cưới phi thiên độc rất thú. Tại Thiên Tuẫn Tông không khoe khoang kia một lần. đáng tiếc, này phúc đồ là đồ lầu, mặt trên là thượng thiện mặt. thì ra Tông sư lại là như vậy hảo xem. Băng hồ có chút tự thẹn không bằng, thăm dò kia bức giả đồ, đi đến Thiên Tuẫn Tông phường thị. Bởi vì ma tộc dương nhiệt càng tại cho nên Thiên Nhẫn Tông đề phòng vẫn như cũ so nghiêm. Đặc biệt này băng hồ lại là một chỉ xa lạ mặt yêu tu, còn là hóa thần cảnh, cho nên liền phá lệ dẫn khởi chấp pháp điện trưởng lao chú ý có nguyên anh cảnh trưởng lao tự mình rơi xuống đất tới, dò hỏi băng hồ đến này có gì muốn làm. Băng hồ đạo do dự, nó nguyên bản đối chính mình tướng mạo có chút tự tin, nghĩ bằng chính mình một chút mặt, liền có thể nhẹ nhõm bắt lại kia hồng ma hồ ly. Nhưng tại gặp qua một thịnh bức họa lúc sau, nó lại không kia phần tự tin. Kia hồng ma tiểu hồ ly ngày ngày đối như vậy một trường xinh đẹp khuôn mặt, thực có khả năng liền không sẽ quá đem nó này trường vẫn lấy làm tiêu ngạo hồ ly mặt đương hồi sự. Nhân tộc thế mà còn có như vậy xinh đẹp tồn tại, thật sự là khó có thể tin. Ta, ta liền là tới miệng để cái thân. Băng hồ đánh chống nuôi quân, nhưng cũng không có ý định bạch đi một chuyến, làm phiền hỗ trợ chuyển cáo tông sư một tiếng, hắn tài mạo xong toàn, cử thế vô song, tại hạ vạn phần ngưỡng mộ. Chờ ta đi về nhà thấu chút gặp mặt lễ, lại đến cùng hắn cùng hắn nhà tiểu hồ ly gặp nhau. Bản chương xong. Chương 372, tiên thiết. Chấp pháp điện phái người đi tông sư phòng, cấp tông sư truyền lời, hóa thần cảnh hộ yêu, nhiều ít vẫn là đến cho chút mặt mũi. Thế nhưng tán thưởng bạn tông sư tài mạo xong toàn, cử thế vô song, Một Thịnh cũng có như vậy vui sướng, kia hồ ly ánh mắt cũng không tệ lắm, lần sau có thể mang tới nhìn một cái. Băng Hồ trở về chính mình địa bàn, nó sao hệt phía dưới, có Băng Hồ nhất tộc tổ truyền nhà Đường, muốn không là tông sư mà mỹ, hồng hồ ly huyết mạch cũng không bình thường, nó cũng không bỏ được lấy ra tới. Chúng nó Băng Hồ nhất tộc, rất là xem mặt, khuôn mặt càng tốt, tại tộc bên trong càng được hoang nghênh, vô hình địa vị cũng càng cao. Tông sư luyện đan khẳng định yêu thích cao dài linh thực, liền không biết tổ truyền hai cây tiên thực, có thể hay không vào tông sư con mắt. Băng Hồ mang hai cây tiên thực, muốn đi Thiên Hoẩn tông tìm mỹ nhân tông sư hạ Sính cầu hôn bắc địa băng xuyên phía trên, hai cái người tuyết vẫn như cũ không núc đích. tuân bình lao tổ có thể chịu, nhưng tay áo bên trong tiểu đệ tử lại không tấm lòng kia tính, đề nghị lao tổ đi nước hạ tìm kiếm, hoặc là cùng hắc long hội tụ. ai? tuân bình lao tổ thở dài một tiếng, suy nghĩ một lát, cuối cùng là trường đối diện người tuyết liếc mắt một cái, không cam lòng rời đi này phiến băng xuyên chi địa. a, cùng ta đấu. cóng đến chót mũi phát hồng tệ tư lao tổ, dương dương bất ý theo đống tuyết ra tới, còn tùy tiện duỗi lưng một cái, bất quá sau đó phải đi nào con đường, ngược lại là kiện phất sự tình. các ngươi nói thế nào? thế tư hỏi tay áo bên trong tiểu đồ tôn. An Thanh Kim nói, Long tộc Thánh địa khẳng định là muốn tìm, Hắc Long bên cạnh có thể triệt lao tổ đi theo, không bằng chúng ta trước cùng tề ngộ lao tổ tụ hợp. Nhạc Hoàng Vận không ý kiến, không phản đối. Chu Nương ngược lại là vui vẻ, tề ngộ lao tổ bên cạnh có An Thanh Ly kia nha đầu, kia nha đầu có tông sư cấp lợi hại thủ đoạn, còn có tông sư cấp phi thiên độc rất thú, rất là đáng tin. Tế Tư cũng đồng ý, lấy ra đưa tin ngọc giản câu thông tề ngộ, nhưng là tề ngộ cũng không đáp lại. Cái gì tình huống? Tề tư thu hồi đưa tin ngọc giản, phân phó An Thanh Kim, ngươi câu thông kia An gia tiểu nha đầu thử xem. An Thanh Kim lấy ra đưa tin ngọc giản, nếm thử câu thông An Thanh Ly đáng tiếc vẫn như cũ không nhận được trả lời. A, tế tư lão tổ mắt bên trong mãn là quang hẳn là bọn họ có biến. An Thanh Ly cùng Tề Ngộ lão tổ này một bên đích xác có biến. Này hai người rời đi hồ ly hoa lúc sau lại lần nữa chui vào hải lý tìm kiếm giao xả nhất tộc sở tại, nhưng giao xả nhất tộc cũng không chỉ một hoa, liền giống như nhân tộc giao xả chi gian, còn các tự có các tự thế lực phạm vi. Tề Ngộ lão tổ mang An Thanh Ly đi lần lượt điều tra thời điểm, thế mà đụng tới một chỗ đại mộ. Kia đại mộ thâm tàng tại đáy biển, hơn nữa bị đặc chế tinh thiết phong đến kín kẽ, tinh thiết phía trên còn trải rộng cổ lão phủ diện. Kia đại mộ dấu tại cự đại tinh hộp sắt bên trong cũng có thể nói tiêu đại mộ liền là một cái cự đại tinh thiết quan tài màu xanh đồng sắt tinh thiết quan tài năm này tháng nọ ngâm mình tại này đáy biển sâu quan tài mặt ngoài đều bị dỉ nguyên bản tề ngộ lão tổ cùng an thanh ly cũng không thể phát hiện kia tinh thiết quan tài bất quá có vẻ bệnh tiểu kim đàm lại khó được mở miệng nhắc nhở an thanh ly nói chỗ này có cây phá lệ có sinh khí làm bọn họ tốt nhất tử tế tìm kiếm tìm kiếm vì thế an thanh ly liền gọi lại tề ngộ lão tổ nói này bên trong có cây hơi khác thường không ngại điều tra một hai ngộ lão tổ tại này phiến bãi của bên trong đới hồ sâu chui vào xuống đi Quả nhiên phát hiện kia tinh hộp sắt, tinh hộp sắt kinh vài vạn năm mà bất hủ, mặt trên lại khắc huyền diệu phù triện, vừa thấy liền là lai lịch phi phàm. Tề Ngộ lao tổ đại hỉ, nhìn không được tán An Thanh Ly nói, luyện đan sư đối có cây ánh mắt, quả nhiên là không phải bình thường. Thấy hơi biết, kém chút liền bỏ lỡ cơ hội. An Thanh Ly nhận lấy thì ngại, bất quá lại không biểu hiện tại mặt bên trên. Tiểu Hổ Tử vui vẻ nói, này không sẽ liền là Long Tộc Thánh Điện, bị cất vào hộp bên trong Long Tộc Thánh Điện. Vạn sự đều có khả năng. Tề Ngộ lao tổ rất là vui vẻ, dội ra tay, thăm dò chạm đến kia tinh hộp sắt một góc, hoàn toàn cảm nhận được này chất liệu phi phàm một lát sau, thọ nguyên sắp hết tề ngộ lão tổ, hai tay phát run, trở nên vô cùng kích động. bà bối, cơ duyên, đại bà bối, đại cơ duyên. theo cổ tịch ghi lại, này loại tinh thiết nguyên không là biên lan giới chi vật, là từ một khối cự đại thiên thạch vũ trụ tinh luyện mà tới. hơn nữa sách cổ bên trong còn nhắc tới, kia thiên thạch nội hàm tiên nguyên chi lực, vô cùng có khả năng tới tự thừa giới. cho nên này để luyện ra tinh thiết, lại bị biên lan giới xưng là tiên thiết. mà này tiên thiết tổng lượng cũng chỉ có như vậy một ít. sổ vạn phía trước, tiên thiết bị các đại thế lực tranh đoạt cắt, dẫn xuất không thiếu huyết án. Vạn Kiếm Tông liền là bởi vì Lâm vào này chàng tranh đấu, cao giai chiến lực hao tổn nghiêm trọng, mới bị ép theo Trung Nguyên tu chân giới, di chuyển đến phía Nam địa giới nhi, cùng Thiên Luẩn Tông làm hàng xóm. Đương thời Thiên Luẩn Tông không lấy dính kia tiên thiết, chỉ là tại bên cạnh xem diễn. Kia là biên lan giới cao giai chiến lực đại hỗn chiến. Tiên thiết có thể chế tạo thành tiên khí, nguyên bản thuộc về Hoa Diễn Tông liệt tiên hỏa, liền dung nhập kia tiên thiết làm chất liệu. Tục truyền nghe, tiên thiết cũng có thể bị nhất điểm điểm luyện hóa, trợ tu sĩ thành thiên đương nhiên tiên Thiết số lượng không nhiều, cho dù không thể giúp tu sĩ thành tiểu thiên khu, cũng có thể sử tu sĩ thể bên trong ẩn chứa một chút tiên nguyên chi lực đừng xem thường những cái đó hứa tiên nguyên tri lực, những cái đó hứa tiên nguyên tri lực, thực có khả năng liền là làm người đứng tại biên lan giới đỉnh phong đồ vật. Tiên thiết bị truyền đi thần hồ kỳ thần, dẫn khởi liên đoạn. Người tranh ta đoạt chi hạ, kia tiên thiết liền vụn vặt lẻ tẻ phân bố đến các đại thế lực bên trong, cuối cùng lại dần dần trở nên mai danh nhận tích. Sau tới biên lan giới lại không để tiên thiết một sự tình, phản phất biên lan giới cũng chưa bao giờ có tiên thiết chi sự. Nhưng lại không ngờ tới, đáy biển sâu chỗ này tinh thiết quan tại bên trong lại dung như vậy nhiều tiên thiết đến bên trong đi, ngoài ý muốn đại hỉ. Thanh ly, ta muốn kia tinh thiết. Tiểu kim đàm tập trung tâm niệm cảm ứng. Rốt cuộc cảm ứng được xung quanh cỏ cây, bao gồm kia điểm cơ hồ rất nhỏ tiên nguyên lực, tiểu kim đàm cũng là kích động và phần. Thanh ly, kia tinh thiết có thể giúp ta chữa thương tiền đến dai, ta muốn kia tinh hổ sát. An thanh ly ra hiệu tiểu kim đàm an tâm chớ vội, nay biển lớn để tùy thời đều có thể có cao dài thủy tộc hoặc là nhân tộc tới gần, việc cấp bách là trước tiên đem này cự đại tinh hổ sát chiếm thành của mình mới được. Kia thanh ly, ngươi đến nghĩ hảo như thế nào mở miệng? Tiểu kim đàm lại vui lại vội nói, tên ngộ rõ ràng cũng đối này hụt động tâm tư, nếu là hắn tính toán toàn bộ chiếm làm của riêng, ta nhưng không đáp ứng, yên tâm. An thanh ly bất động thanh sắc trấn an tiểu kim đàm chúng ta cũng có công lao tại bên trong, lão tổ muốn độc chiếm, ta cũng không đáp ứng. Tê ngộ lão tổ đã vận dụng tụ lý càn công thuật, ý đồ đem này tình cương hộp thu nhập tay háo bên trong, nhưng mà kia tinh hộp sắt mặt bên trên phủ quang trận lõe, khôi phục lại bình tĩnh sau, căn bản không thấy chút nào xê dịch dấu vết. như thế nào như thế, Tê ngộ lão tổ thật sâu nhũ lông mày. vấn đề xuất hiện ở kia hộp bên trên phủ văn thượng, nhưng mà như vọng động kia phủ văn lại sợ này hộp bản thân hủy đi. này đó cổ lão phủ văn, bình thường không thể bị cưỡng ép bài trừ, hơn nữa thường thường là dắt một phát động toàn thân. nếu là bạo lực hủy đi này bên trong một chỗ. Chỉnh cái quan tài bốn phía, hoặc là dâng lên lợi hại sát trận, hoặc là liền ẩm vàng dẫn bạo, cùng phá hoại giả đồng quy vu tận. Bản chức xong.